cửa. Nàng lúc này mới cảm nhận được mất đi la ra quang hoàn trinh lệch, cũng không phải nàng tưởng có tiền tiết kiệm có phòng ở là có thể quá thật sự thoải mái. Tự cổ trí kim đều là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, nàng mỗi ngày về nhà không còn có người hầu làm tốt cơm, quét tước hảo phòng, nàng bằng hưu cũng không hề cùng nàng chơi, nàng căn bản không thể thích ứng nay hết thể đều là hồng thẩm làm việc bất lợi bị bắt lấy tạo thành, nàng hận bọn hắn còn không kịp, như thế nào sẽ giúp bọn hắn. Nàng biết Chu Tiểu Vân bị ném ở tuyết địa sau thẩm chí tưởng Hồng Thẩm nếu muốn cho Chu Tiểu Vân chết, vì cái gì không trực tiếp bóc chết, như vậy nàng liền sẽ không bị đuổi ra ra môn. Chính là Hồng Thẩm bọn họ xin giúp đỡ không cửa thời điểm Đào Duệ đi cục cảnh sát thăm bọn họ. Hắn nhìn Hồng Thẩm Tiểu Tụy bộ dáng, xem đến thực cẩn thận. Hồng Thẩm những mày, ngươi nhìn cái gì? Đào Duệ nói, ta nhìn xem là người nào có thể đem cả nhà từ trên xuống dưới làm hại thảm như vậy, ngươi cả nhà đều xong rồi, ngươi ngủ thời điểm. Có sợ không liệt tổ liệt tông tới tìm ngươi tính sổ. Hồng Thẩm tuổi lớn, thực tin này đó, nghe không được loại này lời nói, nghe vậy liền sắc mặt khó coi mà đứng lên, ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Ngươi xác định sao? Bây giờ còn có ai nguyện ý tới xem ngươi? Đào Duệ dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ngươi trông cậy vào la ra kỳ sao. Nếu nàng muốn tới xem ngươi đã sớm tới, hiện tại nói rõ nàng là mặc kệ các ngươi chết sống. Đào Duệ lắc đầu, thật đáng thương. người hao tổn tâm huyết làm nàng làm 20 năm thiên kim tiểu thư liền tính chân tướng đại bạch cũng có được ngươi cả đời kiếm không đến tài phú vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ sinh hoạt mà các ngươi vì nàng thân hãm nhà tù nàng lại đối với các ngươi khinh thường nhìn lại hồng thầm lúc trước đem cháu gái đổi đến la ra đánh chính là về sau có thể đòi tiền chủ ý tự nhiên không phải cái gì hảo tâm nhưng lúc này nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi đào duệ thốt ra lời này ra tới nàng lập tức cảm thấy ủy khuất đến cực điểm mặc kệ nàng thế nào nàng đều là La gia kỳ mãi mãi, La gia kỳ như vậy đối nàng chính là bất hiếu. Hồng Thẩm một lần nữa ngồi xuống, trầm giọng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi là Chu Tiểu Vân bạn trai đi, chẳng lẽ ngươi sẽ hảo tâm giúp ta? Đào Duệ nhún nhún vai, đương nhiên sẽ không. Ta cảm thấy các ngươi trừng phạt đúng tội khá tốt, cho nên ta tới vui sướng khi người gặp họa. La gia kỳ là ta học muội chúng ta cũng nhận thức thật lâu. Nói thật, nàng trừ bỏ có điểm tiêu căng, cũng không có gì khuyết điểm. Tuy rằng Tiểu Vân thực thảm, nhưng là La Gia kỳ cũng rất thảm. Ta tưởng La Gia dưỡng nàng 20 năm khẳng định có rất thâm hậu cảm tình, về sau sẽ không mặc kệ nàng, nàng hẳn là có thể quá rất khá đi. Cho nên thật là ác nhân trừng phạt đúng tội, các ngươi đi vào lúc sau, hai cái đáng thương nữ hải đều giải thoát rồi. Hắn giống nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, đúng rồi, nghe nói ngươi con dâu cũng tham dự các ngươi sự, tuy rằng không thân thủ làm, nhưng nàng cái này. Từ đầu tới đôi đều biết, thật sự thuộc về bao che, cùng phạm. Nghĩ đến chờ chừng cư cha đến rõ ràng hơn lúc sau, nàng liền sẽ tiến vào cùng ngươi làm bạn. Đáng thương ngươi cái kia vị thành niên tôn tử, sách, mười mấy năm bị cả nhà đương bảo bối cục cưng sủng, kết quả cả nhà đều phải tiến ngục giam, hắn một người cũng không biết sẽ thế nào. Đào duệ cười nói, nghe nói như vậy từ bầu trời rất đến trên mặt đất tiểu hài tử dễ dàng nhất học cái xấu, hoặc là xảy ra chuyện, nói không chừng không dùng được bao lâu, hắn cũng sẽ tiến vào cùng các ngươi. Hồng thẩm bị kích thích đến đầy mặt xanh mét. cách cái bàn đi phía trước phát, phẫn nộ mà muốn đánh đào duệ cảnh sát lập tức chế trụ nàng đào duệ cũng đứng dậy né tránh theo sau lý lý quần áo cười nói chê cười xem đến không sai biệt lắm ta phải đi thật đáng tiếc nhà ngươi liền các ngươi vài người lại không ai có thể chia sẻ trên người của ngươi hành vi phạm tội như vậy trọng phạm tội tinh tiết chỉ sợ ngươi rốt cuộc nhìn không thấy bên ngoài thế giới chúc ngươi ở trong ngục giam đầu bạc sống quãng đời còn lại bảo trọng a đào duệ nói chạy lấy người liền thật sự chạy lấy người hồng thẩm lớn tiếng chửi bậy hắn liền đầu cũng chưa hồi giống như thật sự chỉ là tới xem chàng chê cười nhưng hắn nói lại thật sâu ảnh hưởng hồng thẩm hồng thẩm mãn đầu vóc đều là nhà mình thảm trạng cuối cùng dừng hình ảnh ở la gia kỳ hưởng thụ bộ dáng cùng tôn tử hình dáng thê thảm thượng muốn nói nàng đời này thiệt tình cho ai kia tuyệt đối là nàng tôn tử nàng làm này hết thảy đều là vì làm tôn tử làm nhân thượng nhân nếu bọn họ thật sự toàn tiến ngục giam tôn tử không thành niên còn đột nhiên mất đi hết thảy có thể nghĩ sẽ biến thành cái dạng gì. Hơn nữa bọn họ trước kia trêu chọc lưu manh, nàng tổng cảm thấy những cái đó lưu manh có khả năng chơi nàng tốt tử. Nàng lập tức yêu cầu liên hệ La Gia Kỳ, nói La Gia Kỳ là nàng thân cháu gái, nàng nhất định phải nhìn thấy La Gia Kỳ, có chuyện quan trọng muốn nói. Cục cảnh sát giúp nàng liên hệ, La Gia Kỳ đối ra nhân này phiền không thắng phiền, ước gì bọn họ ngồi sổn ngục giam, nhưng vẫn là tới gặp hồng thẩm một mặt, nghe một chút nàng muốn nói cái gì. Hồng Thầm gắt gao nhìn chằm chằm La Gia Kỳ, làm La Gia Kỳ thập phần không thoải mái, Hồng Thầm nghiêm túc nói, bằng bằng là ngươi thân đệ đệ, ngươi muốn chiếu cố hắn. Ngươi đem hắn nhận được ngươi kia đi trụ, không thể làm bất luận kẻ nào khi dễ hắn, ngươi đáp ứng ta. La Gia Kỳ sửng sốt, ngay sau đó cười nhạo nói, ngươi nhốt ở này có phải hay không quan hồ đồ. Đệ đệ, ta thấy cũng chưa gặp qua hắn, hắn tính ta cái gì đệ đệ? Còn có, ta ở trên pháp luật cùng các ngươi người một nhà một đinh điểm quan hệ đều không có, minh bạch sao? Ta xem ngươi cũng là không hiểu pháp luật, bằng không như thế nào làm được ra loại sự tình này. Hồng thầm sắc mặt rất khó xem, cũng thực do người, nàng thân mình trước huynh, hạ giọng nói, ngươi không chiếu cố hảo bằng bằng, ta bảo đảm ngươi cũng không chiếm được hảo. Ngươi tin hay không ta đem ngươi kéo xuống thủy. La Gia Kỳ lập tức chụp cái bàn nói, cảnh sát. Cảnh sát ngươi có nghe thấy không? Nàng đe dọa ta, nàng uy hiếp ta. Cho nàng lại thêm một cái tội, loại người này cả đời đều không nên ra tới. La Gia Kỳ khinh thường mà liếc Hồng Thẩm liếc mắt một cái, đứng dậy liền đi. Hồng Thẩm âm chắc chắc mà nói, ngươi thật mặc kệ bằng bằng. La Gia Kỳ cười nhạo một tiếng, không chút do dự đi rồi. Hồng Thẩm ngồi ở trên ghế hít sâu một hơi, cắn răng nói, ta muốn cử báo, ta làm rất nhiều sự, đều là La Gia Kỳ sai xử ta ta có chứng cứ. Đào Duệ cố ý nói nói mát kích thích tới rồi Hồng Thẩm, làm nàng ý thức được, ở không biết nội tình người trong mắt, thậm chí ở Đào Duệ, La Gia người, Chu Tiểu Vân trong mắt. La gia kỳ đều là vô tội, chỉ có các nàng một nhà mới là tội ác tẩy trời tội nhân. Hồng thầm vẫn luôn ở cục cảnh sát, không biết La gia người đối La gia kỳ thái độ, nhưng nàng biết trước kia La phụ làm mẫu rất đau La gia kỳ, cho nên nàng thực dễ dàng liền vào đảo Duệ bấy giờ. Nàng không có khả năng làm cái này cháu gái làm nhân thượng nhân, mà trơ mắt nhìn tôn tử nghèo túng, chỉ cần ngắm lại, nàng tâm liền nắm lên. La gia kỳ trao phúng cười nhạo hoàn toàn chọc giận nàng, nàng đem sở hữu đối La gia kỳ bất lợi đổ vật đều giao ra tới. Tỷ như các nàng chi gian rất nhiều điện thoại ghi âm, La Gia Kỳ lần trước tìm Lưu Manh muốn đánh đảo Duệ, chính là Hồng Thẩm giúp nàng liên hệ. Lần này La Gia Kỳ tìm nàng, làm nàng đem Chu Tiểu Vân bán được trong núi đi, giống nhau có ghi âm. Hồng Thẩm đã từng cùng nàng đòi tiền, nói muốn tống cổ nào đó người, La Gia Kỳ đó là cảm kích không báo, còn cung cấp Hồng Thẩm đi ước hiếp người tài vợ, thuộc đồng lưu. Như vậy sự có không ít, Hồng Thẩm còn lật lọng, khăng khăng La Gia Kỳ 10 tuổi liền biết bọn họ giết Chu Tiểu Vân. biết sở hữu tình hình thực tế. Đây là hồng thẩm địa đặt, nhưng nàng cùng La gia kỳ bên nào cũng cho là mình phải, nàng cả nhà đều khăng khăng La gia kỳ bao che bọn họ, nói La gia có rất nhiều lần thiếu chút nữa phát hiện hài tử không phải thân, đều là La gia kỳ thu mua bọn họ làm cho bọn họ hỗ trợ che lấp. La gia kỳ lập tức chưa từng câu người thành đáng sợ tâm cơ gián độc. Khẩu cung thêm chứng cứ, hồng thẩm cả nhà gắt gao cắn La gia kỳ, có thể đẩy đến trên người nàng tội liền hướng trên người nàng đẩy, chỉ cần tìm không thấy thiết thực chứng cứ. liền nhất định phải phản cắn la gia kỳ la gia kỳ sức đầu mẹ chán giá cao tìm luật sư lại hoàn toàn không có biện pháp thoát tội ngay cả đào duệ tìm được kia hai nhà khổ chủ hồng thẩm cũng nói kia đều là la gia kỳ sai xử, vốn dĩ hồng thẩm đám người không xu dính túi kia hai nhà khổ chủ nếu không đến bồi thường nhưng lúc này la gia kỳ cũng thành công phạm trực tiếp từ nàng nơi đó phán bồi thường cấp kia hai nhà người la gia kỳ nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ lần này trừ bỏ hồng thẩm tôn tử Bọn họ thật sự ở trong ngục giam một nhà đoàn tụ. 30. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế. 13. Chó can chó, một miền mao. Hồng thẩm một nhà đem La Gia Kỳ kéo xuống thủy. La Gia Kỳ giận đánh phản kích, cũng tuân ra rất nhiều Hồng thẩm một nhà sự. Tóm lại là ai cũng chưa chiếm được hảo, đều bị trào đi vào. La Gia Kỳ từng thỉnh cầu cảnh sát liên hệ La Phụ La Mẫu, cầu muốn gặp bọn họ một mặt, nhưng đến nàng tiến ngục giam cũng không gặp. Nàng so La Phụ La Mẫu cho rằng còn muốn hư. Lúc trước làm nàng mang đồ vật đi là tận tình tận nghĩa, hiện tại mặc kệ đứng ở loại nào gấp độ, bọn họ cũng chưa tất yếu tái kiến nàng. Trận này cho khôi hài xong việc sau, đào duệ bọn họ mới thanh tịnh. Bọn họ chụp game show còn có cuối cùng một kỳ muốn chụp, vừa lúc đào phỉ chân thương dưỡng hảo, bọn họ liền quyết định người một nhà cùng nhau đi ra ngoài giải sầu, dùng đào mẫu nói tới nói, chính là đi đi đen ủi. Đào mẫu đi sở tiêu đi ôn là phải đợi đào duệ chụp xong lại đi, cho nên lần này bọn họ một nhà cùng nhau du lịch, đi đảo Bà ly. hưởng thụ thoải mái ánh mặt trời bờ cát chụp thật nhiều mị mị ảnh chụp đào phỉ quả nhiên giống chu tiểu vân theo như lời như vậy biết bơi cực hảo ở trong biển nhanh nhạy bơi lội còn có thể chụp đến nàng chung quanh có lớn mật tiểu ngư vây quanh nàng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nước sóng nước long lánh đào phỉ mỹ nhân ra thủy trong nháy mắt thật giống như một cái mỹ nhân ngư đào phương hảo hảo bảo dưỡng lâu như vậy tâm tình cũng hảo làn da nhìn qua cùng đào phỉ trên lệnh càng ngày càng nhỏ rốt cuộc có song bảo thai giống nhau như lúc cảm giác Đào phỉ hoạt bác, đào phương nhã nhặn lịch sự, đào phỉ ở trong biển bơi lội, đào phương ngồi ở kéo dài đến trong biển cầu gỗ biên, cười nhìn đào phỉ, hai người một động một tĩnh, giống nhau như lúc, đương các nàng xuất hiện ở trên màn hình thời điểm, làm người luyến tiếp rời đi tầm mắt. Đào mẫu nhìn cũng tuổi trẻ rất nhiều, mấy cái hài tử vây quanh ở bên người, trên mặt nàng liền thường mang theo tươi cười, thập phần tự ái. Buổi tối trời tối về sau, đào Duệ thuần thục mà bậc lửa lửa trại, cho các nàng nướng đồ vật ăn. Ba cái nữ hải còn lại là kê tại đảo mẫu bên người cùng nhau xem ban ngày chụp ảnh chụp, tuyển gia đẹp nói muốn ấn ra tới quải cái ảnh chụp tường. Đào duệ xuyên thấu qua ánh lửa xem các nàng, chậm rãi cười rộ lên, hô các nàng một tiếng, ta mang theo ca hát đổ vật tới, lấy ra tới chơi một chút thế nào. Ca hát? Hảo A. Đào phỉ lập tức đứng dậy, lôi kéo đào phương cùng Chu Tiểu Vân, đi đi đi, chúng ta đi lấy. Các nàng chưa từng có cơ hội như vậy vui vẻ mà chơi, đặc biệt cao hứng mà đem ti vi nhỏ. Mịt rổ phồn đều lấy ra tới, liền ở lửa trại bên cạnh truyền lên. Đồ vật còn không có tiếp hảo đâu, đào phỉ liền hừ hừ khởi một đầu sơn ca. Sau đó đào phương cùng chu tiểu vân cũng đi theo cùng nhau sướng, ba người ngươi một câu ta một câu, cho nhau cởi nhìn đối phương, lại cùng nhau hòa thành, làn đạn thượng đều ở soát, sơn ca cũng dễ nghe như vậy. Quả nhiên tiểu tiên nữ sướng sơn ca cũng cùng tháo hán tử không giống nhau, các nàng sướng đến hảo hảo nghe a, đặc biệt là đào phương, chu tiểu vân thực mau liên tiếp hảo thiết bị. Ba người liền điểm ca khúc được yêu thích, bắt đầu nhảy nhót mà sướng khởi ca khúc được yêu thích. Ngoài ý muốn chính là, các nàng đồng dạng sướng rất kháng nghe. Có chuyên nghiệp người xem ra tới nói, các nàng chuẩn âm phi thường hảo, âm sắc cũng phi thường hảo, chính là thiên phú rất cao. Sướng đến cao hưng thời điểm, đào phỉ còn vây quanh lửa trại từng vòng khiêu vũ, nàng nhảy thuộc về dân tộc vũ, là xem ti vi học, không phải rất giống, nhưng bởi vì rất nhiều năm đều chính mình như vậy nhảy, động tác có khác một phen mỹ cảm. Đào Mẫu cầm rung chung vui tươi hớn hở mà cho các nàng nhịp, mấy cái nữ hài còn đem mịt rổ phồn cho nàng sướng vài câu. Đâu đến Đào Mẫu cười không ngừng, toàn bộ hình ảnh đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, vô cùng ấm áp. Người xem tới xem cái này tiết mục chính là thích xem nam nghệ sĩ hàng ngày, nhưng lúc này nghĩ đến tổng nghệ tên, nhà ta đứa con này, đột nhiên cảm giác nhà ai nếu là có đào duệ như vậy cái nam nhân, thật sự liền quá hạnh phúc, cả nhà đều sẽ hạnh phúc. Nhưng trong hiện thực nơi nào có thể gặp được đào duệ như vậy sự nghiệp phát triển không ngừng. chỉ số thông minh ek cao cao đối người nhà còn như vậy quan tâm nam nhân đâu Ăn qua cơm chiều là đơn người phỏng vấn thời gian tiết mục tổ phỏng vấn đào duệ ý tưởng cùng người xem ý tưởng là giống nhau cười hỏi chúng ta ở quay chụp thời điểm đều ở khen ngươi nói ngươi là tân thế kỷ hảo nam nhân ngươi vừa mới bắt đầu tới cái này tiết mục thời điểm có hay không nghĩ tới sẽ đến như vậy một cái thanh danh đào duệ có một chút kinh ngạc hồi tưởng một chút chính mình làm những chuyện như vậy cười khẽ hai tiếng kỳ thật tái đều là lẫn nhau Ta trước kia liền nói quá ta xem nhẹ các nàng rất nhiều năm, đây là thật sự. Là các nàng trước đối ta thực hảo thực hảo, ta hiện tại mới có thể đối với các nàng hảo. Ta làm được điểm này sự, cùng các nàng nhiều năm như vậy tới làm sự so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Cho nên hạnh phúc người là ta, ta đã được đến nhiều như vậy, nhất định phải cảm ơn, quý trọng hiện có hết thảy. Đại gia vẫn luôn nghe đào duệ nói hắn trước kia đối với các nàng không tốt, chỉ là trước nay chưa thấy qua, cũng không có gì cảm giác. Lần này xem Đào Duệ nói được như vậy nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy hắn nói được nhất định là thật sự, nhà bọn họ bốn cái nữ nhân, chỉ có hắn một người nam nhân, nhất định là các nàng đối hắn đặc biệt đặc biệt hảo, hắn mới có thể như vậy hồi báo. Nhưng hiểu được hồi báo đã là một cái thực làm người cảm động điểm, trong hiện thực nhiều ít nam nhân hưởng thụ nữ nhân trả giá lại không chút nào để ý. Nếu Đào Duệ về sau vẫn luôn đối người nhà của hắn tốt như vậy, kia hắn chính là hoàn toàn xứng đáng hảo nam nhân. ngay một tiếng hô ở truyền phát tin ngày hôm sau nội dung thời điểm đạt tới đỉnh núi. Ngày hôm sau buổi sáng rất sớm, Đào Duệ liền đem mấy người phụ nhân đều kêu lên, cùng đi bờ biển xem mặt trời mọc. Đào Duệ cùng Chu Tiểu Vân đã xem qua một lần, nhưng ở bất đồng địa phương lại xem mặt trời mọc, là một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Đặc biệt là như vậy người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mà ở bên nhau, phảng phất liền gió biển đều ôn nhu lên. Ở Thái Dương nhảy ra kêu một khắc, Đào Duệ nắm lấy Chu Tiểu Vân tay, quỳ một gối xuống dưới. Chu Tiểu Vân cả người đều cường, không thể tin tưởng mà nhìn Đào Duệ, liền thấy Đào Duệ lấy ra một cái phỉ thúy vòng tay, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Đào Duệ lần đầu tiên đổ thạch giải ra tới kia khối phỉ thúy, là đối bọn họ ý nghĩa phi phàm kia khối phỉ thúy. Đào Duệ giơ vòng tay mỉm cười xem hắn, Tiểu Vân, chúng ta từ có ký ức khởi liền nhận thức, mỗi ngày đều có thể cách một bức tường gặp mặt. Sau lại chúng ta chậm rãi lớn lên, cùng nhau đến thủ đô Lang bạn, cùng nhau ở giới giải trí giao tranh. Mặc kệ gặp được chuyện gì đều bồi đối phương. Về sau ta cũng tưởng mỗi ngày thấy ngươi, vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, đến chúng ta tóc trắng xóa thời điểm còn có thể cùng nhau xem mặt trời mọc. Ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, ngươi nguyện ý gả cho ta sao. Đao phỉ giật mình mà nhỏ giọng kêu một chút, lập tức liền lôi kéo đảo phương cùng nhau vỗ tay ồn ào, gả cho hắn. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Chu Tiểu Vân che miệng lại, liên tục gật đầu, nước mắt theo nàng động tác rất ở trên tay. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì khóc, rõ ràng nàng như vậy vui vẻ. Đào duệ ôn nu mà đem vòng tay mang ở nàng trên cổ tay, đứng dậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ở nàng trên chán hôn ngôi một chút. Đào phương nghi hoặc nói, ca ngươi vì cái gì đưa vòng tay a? Không nên đưa nhẫn sao. Đây cũng là thật nhiều người xem nghi hoặc địa phương, Chu Tiểu Vân lau lau nước mắt cười nói, cái này vòng tay so sở hữu nhẫn đều hảo, khi đó chúng ta không có tiền, còn bị người làm khó dễ, ta đều cảm giác phải đi đầu không đường. sau đó duệ ca đi đổ thạch từ một cục đá giải ra tốt nhất phỉ thúy đó là duệ ca lần đầu tiên đổ thạch cũng là chúng ta sinh hoạt biến tốt bước ngoặt cái này vòng tay chính là dùng kia khối phỉ thúy làm chu tiểu vân trên mặt là mỉm cười ngọt ngào không ngừng vớt ve trên cổ tay vòng tay mặc cho ai đều nhìn ra được nàng có bao nhiêu yêu thích cỡ nào quý trọng đao phỉ xem náo nhiệt không sợ sự đại địa văn trụ đào mẫu kéo dài quá âm nga ca ngươi bất công nga lần đầu tiên lộng tới phỉ thúy đâu chỉ có tiểu vân có nga Chu Tiểu Vân Bội nói, không đúng không đúng, Duệ ca sao có thể đã quên các ngươi đâu. Mỗi người đều có. Đào Duệ cười cười, đem nàng ôm hồi trong lòng lực, nàng đậu ngươi đâu, nàng đôi mắt tiêm đã sớm thấy ta trong bao đồ vật. Đào Duệ nói xong từ trong bao lấy ra mấy cái trang sức hộ, đưa cho đào phỉ, đào phương một người một cái hoa sen mặt dây, đưa cho đào mẫu còn lại là một đôi vòng tay. Không phải nhiều quý trọng đồ vật, chờ ta về sau kiếm lời lại cho các ngươi lấy lòng. Mấy người yêu thích không buông tay mà vớt chính mình trang sức, đều nói, quý trọng nhất chính là tâm ý, không ở tiền nhiều tiền thiếu, cái này chính là tốt nhất. Ở bờ biển mặt trời mọc bối cảnh hạ, lãng mạn cầu hôn hơn nữa mỗi cái người nhà thu được lễ vật vui sướng, cảm giác cách màn hình nhìn một cái đều hạnh phúc đi lên. Lan đạn thượng suất mãn bình chúc mừng, từ tiết mục đệ nhất kỳ hai người thử thăm dò càng hiểu biết lẫn nhau, cùng đi thể nghiệm tình lữ phải làm sự, đến bây giờ ngọt ngào đính hôn. Người xem giống như cũng đi theo bọn họ đi rồi một lần luyến ái quá trình, chứng kiến bọn họ ngọt ngào nhất tình yêu cùng nhiệt. Thật nhiều người đều nói bởi vì bọn họ lại tin tưởng tình yêu, thật sự hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau, đêm này đoạn thanh mai chúc mã tình yêu kéo dài đi xuống. Thích đào mẫu cùng đào phỉ đào phương người cũng không ít, bọn họ hồi chỉnh 2 tỷ mội ngâm nga ca khúc thời điểm, đại gia lại xoát khởi làn đạn. Ta quá yêu nghe các nàng ca hát, tỷ tỷ mội mội như vậy xinh đẹp, cầu xuất đạo a a a Này một nhà là cái gì thần tiên nhan giá trị? Trời cao đối bọn họ quả nhiên là thiên vị, tranh tranh nhưng vẫn là tưởng tiếp tục xem, hảo liên tiếp. Duệ ca lại mang các nàng thượng tổng nghệ A, rất thích này một nhà ấm áp bộ dáng. Này tiết mục sau khi kết thúc, có phải hay không chúng ta liền nhìn không thấy tỉ tỉ muội muội Nghe nói đào duệ muốn đi đóng phim, khả năng đã lâu đều nhìn không thấy, người nhà của hắn đương nhiên càng nhìn không thấy. Thiên nột, nếu không phải đào duệ tiên đồ, đem các nàng đều mang theo ra tới. cặp song sinh này tỉ muội cả đời đều mai một đào mụ mụ cũng thực khổ a thật tốt các nàng đều ra tới đào duệ bởi vì này đương tổng nghệ nhiệt độ thăng thật sự mau ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ bởi vì một tổng nghệ hướng lên này cuối cùng một mong muốn hôn tự nhiên thượng hot xệ ấp mà ở hắn hot xệ ở phía dưới thế nhưng còn đi theo một cái đào thị tỉ muội xuất đạo hot xệ ấp không rõ nguyên do người thấy hot xệ ấp còn tưởng rằng có cái gì tân xuất đạo tổ hợp điểm đi vào vừa thấy cư nhiên là đào duệ muội muội bởi vì triển lộ tài nghệ bị khán giả kêu nhường ra nói. Loại tình huống này thật sự hiếm thấy, nhìn đến không ngừng là quảng đại vong Hữu còn có rất nhiều người trong nghề, lúc sau Chu Tiểu Vân liền nhận được rất nhiều dò hỏi điện thoại, hỏi nàng 2 tỷ mội có hay không hứng thú tiến giới giải trí. Chu Tiểu Vân hiện tại làm người đại diện đã có một chút tâm đắc, nàng thực mo phân tích lợi và hại, cùng đào phỉ đào phương nói chuyện này. Nàng nghiêm túc mà cùng các nàng nói, hiện tại tiến giới giải trí không thể nghi ngờ sẽ có cái thực tốt khởi điểm. Nhưng tương lai thế nào ai cũng nói không chừng. Đặc biệt là Ạn Tỷ Hắc Liêu, anh hùng bàn phím châm chọc niệm ai, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đào Phương gả hơn người cũng sẽ đã chịu người khác công kích. Nếu các ngươi thật muốn nếm thử nói, nhất định phải nghĩ kỹ mới được. Đào Phỉ cùng Đào Phương cũng chưa như thế nào do dự. Đào Phương nói, hai chúng ta không có gì kỹ năng bản thân, ở thủ đô rất khó tìm đến hảo công tác, chúng ta lại không nghĩ vẫn luôn dựa vào Kaka. Ca ca. Nếu tiến giới giải trí ca kh hát khiêu vũ có thể kiếm tiền nói, kia đương nhiên tốt nhất, đây là chúng ta cơ hội tốt. Đao phỉ gật đầu nói, chúng ta còn có thể chụp tổng nghệ, chụp quảng cáo, đóng phim, này đó chúng ta đều có thể học, ta cảm thấy chúng ta ở phương diện này hơi chút có một chút ưu thế. Đao phương nói, nếu về sau thật sự quá thật sự không vui, hoặc là phát triển đến không thuận lợi. Đao phỉ tiếp nhận nàng lời nói, chúng ta đây liền rời khỏi giới giải trí bãi, tìm công tác không phải cũng là làm không thuận liền đổi sao. có cái gì cùng làm thì đào duệ đối với các nàng lựa chọn hoàn toàn duy trì các ngươi chính mình tưởng hảo là được trước tiếp một ít đơn giản công tác quen thuộc quen thuộc các ngươi nhớ rõ đây là một phần công tác không cần quá mức chấp nhất mặc kệ đã xảy ra chuyện gì mặc kệ gặp được nhiều không sóng sự các ngươi sau lưng đều có ta liền tính ta không lo diễn viên cũng còn có thể làm khác ta vĩnh viễn đều là các ngươi hậu thuẫn đào phỉ yên lặng nhìn hắn một cái cười tươi ca ngươi tốt nhất Này vẫn là Đào Duệ xuyên qua tới về sau lần đầu tiên nghe được nàng tiêu ca, không khỏi cũng đi theo cười rộ lên. Nếu các nàng hai cái là thí thủy, kia đương nhiên trước không thêm công ty tự do một chút, cho nên Chu Tiểu Vân cũng thành các nàng hai cái người đại diện, ở những cái đó mời chung sàng chọn một chút, cho các nàng tiếp cái MV, tiếp cái sữa chua quảng cáo cùng đồ thể dục quảng cáo, đều là khỏe mạnh hoạt bắt phong, hình tượng thực hảo. Đào Duệ cũng thuận lợi thông qua thử kính. Bắt được hắn phía trước muốn điện ảnh nam số 3 cùng hai bộ internet kịch nam chính. Quay chụp thời gian là sai khai, trung gian còn xen kẽ hai bộ tổng nghệ, bất quá không phải thường trú, là khách quý, thực mau là có thể chụp xong cái loại này. Này đó công tác vừa vặn đem hắn tương lai một năm thời gian đều bài đầy. Nguyên chủ lúc trước cái kia người đại diện Ngô Phong còn cho hắn điện thoại, vui tươi hớn hở mà nói, tiểu Duy a ta vẫn luôn nhớ thương ngươi đâu, chính là gần nhất bận quá, không lo lắng. Hiện tại thế nào? Thiêm công ty không? Đào Duệ nhàn nhạt nói, không có, ngươi tìm ta có việc. Hải, lời này nói, hai ta cái gì quan hệ? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Nhớ trước đây vẫn là ta lấy ngươi tiến này hành, khi đó ngươi vẫn là đệ tử nghèo, ta mang theo ngươi kiếm lời không ít tiền đâu. Nô Phong biết Đào Duệ không nghĩ để ý đến hắn, mời song công nhanh chóng tiến vào chính đề, ta nghe nói ngươi hiện tại chính mình một người. Này như thế nào hốn? Ngươi tiến giới giải trí thời gian đoạn. Không biết nhân mạch bối cảnh tầm quan trọng. Đừng nhìn ngươi hiện tại trong tay có mấy cái tài nguyên, muốn thật gặp phải hảo tài nguyên, người khác nói đoạt liền đoạt, cũng không ai vì ngươi xuất đầu. Đào Duệ khép cười một tiếng, lúc trước ta có công ty thời điểm, cũng giống nhau không ai vì ta xuất đầu. Như vậy xem ra, chính mình lang bạt cũng không có gì không tốt. Nô Phong có điểm tức giận, tiểu Duệ ngươi đây là quái công ty. Nếu không phải ngươi lúc trước nói đi là đi, công ty liền giúp ngươi bãi bình chuyện của ngươi. Lại nói này cũng không thể quái công ty, ngươi lúc ấy đắc tội chính là La Gia Thiên Kim, công ty đương nhiên phải cẩn thận một chút, xác định ngươi không sai lại giúp ngươi, ai biết ngươi như vậy vòng ân phụ nghĩa. đao Duệ lại cười cười, cái này danh ta cũng không dám đương, ta cùng công ty chia làm như vậy thấp, phía trước vì công ty kiếm tiền không ít. Hiện tại ngươi tới nói này đó thực không thú vị, đến nỗi ta về sau phát triển thế nào, vậy không nhọc ngươi lo lắng. Đào Duệ một chút mặt mũi không cho, nô phong cũng nói không được nữa, thư lạnh một tiếng nói. Tiểu tử ngươi đừng đắc ý, trộn lẫn như vậy một chút bọt nước liền đã quên hình. Mỗi năm giống ngươi như vậy tiểu hồng một trận không biết có bao nhiêu, cuối cùng có thể hồng đi xuống có mấy cái. Ta chờ xem ngươi như thế nào ngã xuống đi. Đào Duệ không đáp lời, trực tiếp đem điện thoại treo. Hắn đương nhiên sẽ không đơn độc đấu, tựa như Ngô Phong nói, quá dễ dàng bị đoạt tài nguyên. Bất quá muốn thêm một phần tốt hợp đồng đương nhiên muốn trước chứng minh chính mình giá trị, cho nên hắn cũng không cấp. Hắn thực mo liền vào đoàn phim. bắt đầu quay chụp một bộ vườn trường phim thần tượng hắn hiện tại còn không có tốt nghiệp đâu bản thân chính là sinh viên trên người học sinh khí mười phần hơn nữa hắn bản thân cũng là giáo thảo học bá diễn nhân vật này quả thực là bản sắc biểu diễn đào duệ vừa mới bắt đầu diễn thời điểm còn bởi vì ánh mắt quá mức ổn trọng bị kêu tạp vài lần bị đạo diễn chỉ điểm qua sau hắn thực mau liền sửa đổi tới trong ánh mắt tràn ngập thanh xuân hơi thở đạo diễn cho rằng đào duệ ổn trọng là từ nhỏ mài giũa ra tới không biết đào duệ là đã sống nhiều ít năm lao yêu quái bất quá đào duệ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái diễn xuất đạo diễn muốn cảm giác làm đạo diễn thập phần thưởng thức mừng rỡ thường thường chỉ điểm hắn đào duệ này một đời cho chính mình định mục tiêu chính là mài rũa kỹ thuật diễn cho nên hắn quý trọng mỗi một cái diễn kịch cơ hội càng quý trọng mỗi một cái học tập cơ hội hắn mỗi ngày đều là sớm đến phim trường chờ tất cả mọi người chụp xong mới trở về có thể đi theo đạo diễn bên người liền đi theo đạo diễn bên người xem đạo diễn nơi nào vừa lòng nơi nào không hài lòng, không thể đi theo đạo diễn bên người thời điểm, hắn liền xem người khác diễn kịch, cân nhắc chính mình lời kịch biểu tình. Ngẫu nhiên người khác yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hắn còn sẽ thượng thủ hỗ trợ, một chút cái giá đều không có. Không bao lâu, hắn liền ở phim trường được cái chuyên nghiệp khiêm tốn thanh danh. Nguyên chủ bản thân liền am hiểu bắt chước cùng biểu diễn, đào duệ ở cái này cơ sở đi học tập làm ít công to, tiến bộ phi thường mau. Diễn đến quan trọng nhất kia chàng diễn khi. Hắn đã không giống mới vừa tiến tổ khi như vậy ngây ngô, đã có thể thực đầu nhập mà diễn xuất mãnh liệt lại nội liễm cảm tình, cũng keo nữ chính nhập diễn. Kia một hồi nam nữ vai chính ở trong mưa chia tay diễn, xem đến ở đây các nữ hài đều lệ mục Lúc ấy đạo diễn liền có một loại dự cảm, cái này đào duệ nhất định có thể trở thành rất lợi hại diễn viên, mà hắn có thể nhặt được đào duệ tới chụp hắn nam chính, tuyệt đối là nhặt được bảo. Ở đào duệ trầm mê đóng phim thời điểm, Chu Tiểu Vân cũng không nhàn rỗi. Nàng mang đào duệ một cái nghệ sĩ thời điểm, bởi vì đào duệ rất có chủ ý, thực châm ổn, cho nên nàng cũng không có gì yêu cầu nhọc lòng. Nhưng nàng mang đào phỉ, đào phương thời điểm, nhược thế liền hiện ra tới, giống nàng loại này giã chiêu số xuất thân người đại diện, không giới khổ công phu thật sự đua bất quá người khác. La mẫu thường xuyên tìm nàng cùng nhau đi dạo phố, làm massage, ăn cơm, biết nàng cái này phiền não sau liền cho nàng tìm một vị lao sư, là giới giải trí nổi danh kim bài người đại diện. Chu Tiểu Vân nhiều năm trôi qua lại lần nữa có lao sư, tựa như biến thân bọt biển giống nhau, không ngừng hấp thu tân tri thức, lòng hiếu học cực cường, làm vị kia kim bài người đại diện đều nổi lên tích tài chi tâm, đối nàng dốc túi tương thụ, còn giới thiệu chính mình nhân mạch cho nàng nhận thức. Không chỉ như vậy, La mẫu còn thỉnh hai vị phi thường có kinh nghiệm minh tinh trợ lý, làm cho bọn họ cấp Chu Tiểu Vân làm trợ lý, giúp nàng nội, đề điểm nàng. Chu Tiểu Vân là thực thông minh, còn thực hiếu thắng, tựa như đào Duệ nói như vậy. Nàng khi còn nhỏ khảo thí đều phải khảo đệ nhất. Hiện tại có cơ hội này, nàng cũng không có làm ra vẻ mà cự tuyệt, mà là nghiêm túc học tập lão sư cùng trợ lý trên người ưu điểm, bay nhanh trưởng thành. Cũng bởi vì có bọn họ hỗ trợ, Chu Tiểu Vân mang đào phỉ, đào phương mới thuận lợi rất nhiều, ở các nàng quảng cáo bá ra lúc sau, thành công vì các nàng nhận được một cái tuyển tú tiết mục, còn thỉnh lão sư khẩn cấp huấn luyện các nàng. Hai chị em ban đầu bị mọi người chú ý, chính là bởi vì các nàng có thể sướng sẽ nhảy, ngoại hình hảo tham gia loại này tuyển tú tổng nghệ tốt nhất bất quá đã có cơ hội đi theo thực lực minh tinh học tập lại có thể ở tiết mục trung lộ mặt được đến người xem yêu thích nếu may mắn đạt được so nhiều đầu phiếu còn có thể lưu đến mặt sau các nàng ai cũng không nghĩ tới suất đạo sự tưởng chỉ là có thể thêm một cái màn ảnh là một cái màn ảnh tuyển tú tiết mục cũng là cho tiền vì thế đào phỉ đào phương gia nhập nữ đoàn tuyển tú xuất hiện ở trên tv đào duệ fans chính là các nàng nhóm đầu tiên người ủng hộ đào duệ bế quan đóng phim đi ngày thường căn bản không buôn bán phép nhằm chán thấy đào duệ mội mội tuyển tú đương nhiên không nói hai lời tới duy trì huống chi đào phỉ đào phương rất có xem điểm các nàng hai cái ngồi ở một đám nữ hài trung thập phần thấy được là nhan giá trị siêu cao một đôi song bào thai lại một cái hoa bác, một cái nhã nhặn lịch sự đối lập mãnh liệt còn ăn ý mười phần đặc biệt dẫn nhân chú mục mấu chốt nhất chính là các nàng hai cái từ trong xương cốt lộ ra thuần phát đó là một loại tiếp cận thiên chân thuần túy các nàng đôi mắt quá sạch sẽ giống như không có một chút phức tạp tâm tư, tới tham gia tiết mục chính là vì tiết mục tổ sẽ cho tiền lương, lại còn có có thể cùng nhiều như vậy nữ hải tử cùng nhau ca kh hát khiêu vũ, công tác này đặc biệt hảo. Không sai, người xem nhìn các nàng hai phỏng vấn lúc sau đều cười đến ha ha ha, các nàng thật sự mục đích siêu thuần túy, chính là tới công tác, thuận tiện ca hát kh nhảy khiêu vũ. Cho nên các nàng hai thế nhưng là toàn trường tâm thái tốt nhất hai nữ sinh, người vĩnh viễn nhìn không tới các nàng khẩn trường, liền tính các nàng biểu diễn làm lỗi. Các nàng cũng chỉ sẽ nghiêm túc xin lỗi, sau đó nghiêm túc mà nghe đạo sư cấp kiến nghị, tiếp theo. Thế nhưng liền sửa lại. Không có tiểu tâm cơ, không có khẩn trương sợ hãi, mỗi ngày trên mặt đều là ánh mặt trời tươi cười, luyện tập khi lại vô cùng nghiêm túc, như vậy là nữ sinh ai không thích. Vốn dĩ hai người chỉ là tiếp công tác, không nghĩ tới cư nhiên được đến thật nhiều người yêu thích. Các nàng thiên phú cũng là thật sự cao, từ ban đầu dây ban, thực mau liền lên tới xây ban, mà ở lúc sau từ số phiếu quyết định lúc ghi. Các nàng hai cái lập tức liền vào bê ban. Lúc này các nàng mới có điểm giật mình, bởi vì lại tiến thêm một bước nói, các nàng là có thể xuất đạo. Trong đó một kỳ tiết mục là các nàng có thể cấp người nhà điện thoại, các nàng hai người đương nhiên có thể hai lần điện thoại, cho nên hai người liền thỉnh cầu các nàng muốn cùng nhau gọi điện thoại, như vậy là có thể một cái đánh cấp mụ mụ, một cái đánh cấp ca ca. Tiết mục tổ suy xét đến các nàng song bảo thai đặc thù tính, đồng ý. Vì thế các nàng cấp đảo mẫu điện thoại, một chuyện được liền quan tâm đào mẫu chính mình ở nhà thế nào đào mẫu cười nói ta ở nhà hào đâu tiểu vân liền ở đối diện hai người có gì không yên tâm nàng so hai người các ngươi còn chi kỳ đâu người xem nhìn đến hậu kỳ ở trên màn hình ra thân nữ nhi như vậy chứ đều phải cười điên rồi quả thực có con dâu không cần nữ nhi hệ liệt đào phỉ đào phương hai người cũng liếc nhau nhướng mày cười một cái tiếp theo đào mẫu liền nói ta xem các ngươi tiết mục ai u cũng quá mệt mỏi Hai người khiêu vũ nhảy đến đầy mặt đỏ bừng, tóc đều ướt, kém không được cũng nghỉ ngơi một chút, đừng loại eo. Còn có các ngươi ăn về điểm này đồ vật cũng quá ít, mới mấy ngày liền gầy. Đào Phương cười nói, mẹ, tiết mục tổ có dinh dưỡng sư cùng nhân viên y, y tế, đều nhìn chúng ta đâu, không có việc gì. Người xem hai chúng ta gầy, kỳ thật đều là mỡ chuyển hóa thành cơ bắp. Đào Mẫu Phun tào nói, hai người có gì mỡ à, từ nhỏ không được ăn thứ tốt, mỗi ngày làm việc, trên người đều là cơ bắp, kia kính nhi đại. chính là gầy, chờ các ngươi đã trở lại, ta cho ngươi hai hảo hảo bổ bổ. đúng rồi, hai ngươi gì thời điểm trở về. sao còn không có đào thải đâu? Đào Phỉ buồn cười nói, mẹ, ngài thật đúng là thân mụ, không trông cậy vào chúng ta xuất đạo, tỉnh nghi đào thải. thật nhiều người thích chúng ta đâu, đôi ta một chốc còn sẽ không đào thải. vậy ngươi hai nhưng đến hảo hảo luyện a, ngươi nói hai ngươi cũng không phải chuyên nghiệp, không giống người khác, ta nghe các nàng đều nói học hảo chút năm ca hát khiêu vũ. Hai ngươi đều là tân nhân còn có nhiều người như vậy thích, cũng không thể gọi bọn hắn thất vọng, đến hảo hảo làm. Lại nói tiết mục tổ còn cấp tiền lương đâu, các ngươi thượng tiết mục phải hảo hảo biểu hiện, đúng hay không? Đúng vậy, nếu không chúng ta như thế nào như vậy nỗ lực đâu? Chính là không nghĩ làm đại gia thất vọng. lan đạn thượng tất cả tại khen đào mẫu, nói trách không được nàng mấy cái hài tử đều tốt như vậy đâu, nguyên lai like là nàng giáo đến hảo, nàng cũng lộ ra kia cổ thuần phát kính như đâu. Hai tỷ muội cùng đào mẫu lại nói trong chốc lát. Làm nàng đi kêu Chu Tiểu Vân tiếp một chút điện thoại. Đào mẫu vội theo tiếng, ai hảo, từ từ A. Trong điện thoại thực mau truyền ra Chu Tiểu Vân thanh âm, đào phỉ hỏi, tẩu tử ngươi lại học tập đâu? Có phải hay không quấy rời ngươi? Chu Tiểu Vân cười nói, không có việc gì, cùng lão sư học có trong chốc lát, vừa lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Các ngươi thế nào? Ta xem tiết mục, các ngươi thích đứng rất khá, có mệt hay không? Đào phỉ nhìn xem đào phương, nghĩ nghĩ nói, còn hảo đi, tuy rằng khiêu vũ rất mệt. Nhưng là ta thích à, nhảy đến không sức lực cũng không cảm thấy mệt. Đào Phương gật đầu nói, đúng vậy, không giống trước kia làm việc thời điểm, một chút một chút làm việc, một chút ý tứ đều không có, liền đặc biệt mệt. Chu Tiểu Vân trong lòng buông lỏng, kia xem ra cái này tiết mục các ngươi là đi đúng rồi, thật nhiều người thích các ngươi, các ngươi cũng muốn tiếp tục nỗ lực a nếu có người nhìn đến các ngươi nỗ lực, có thể đã chịu một chút ảnh hưởng, trở nên tích cực một chút, vậy các ngươi liền không phải đi. Đào Phỉ cùng Đào Phương đều gật đầu nói là, Các nàng ba cái nữ hải tâm thái đều thay đổi, ở các nàng tỷ mội càng ngày càng được hoan nghênh lúc sau, các nàng liền không hề chỉ đem tuyển tú trở thành một phần công tác, mà là hy vọng làm những cái đó thích các nàng người không phục chờ mong, cũng làm sở hữu xem tiết mục này người nhìn đến các nàng chính năng lượng. Các nàng ca ca chính là bởi vì xem tivi mới hạ quyết tâm khảo đến thành phố lớn trở nên nổi bật. Hiện tại các nàng xuất hiện ở trên tivi kia các nàng cũng hy vọng có như vậy một ít người. Có thể ở nhìn đến các nàng lúc sau đã chịu chính xác dẫn đường, đi ra sinh mệnh khốn cảnh. Thựa như bọn họ người một nhà giống nhau. Đang xem tiết mục người xem cũng thấy được các nàng chuyển biến, các nàng hai cái trên người nhiều một loại ý thức trách nhiệm, lại làm các nàng càng chịu đại gia yêu thích. Các nàng liền nguyện vọng đều như vậy thuần phát, lộ ra một loại kỳ lạ đang yêu, làm người chính là muốn nhìn các nàng đi lên càng cao cầu thang. Hai chị em cấp trong nhà xong điện thoại lúc sau, lại cấp đào duệ gọi điện thoại. Không nghĩ tới đào duệ một tiếp điện thoại câu đầu tiên lời nói chính là, các ngươi đào thải. Hai tỷ muội tức khắc vô ngữ, làn đạn thượng cũng đều là ha ha ha một mảnh, cười bọn họ không hổ là người một nhà. Đào phỉ mắt trợn trắng nói, ca ngươi liền không thể tưởng đôi ta điểm hảo. Đây là trong tiết mục một cái phân đoạn, có thể cấp người nhà điện thoại. Nga, ta còn tưởng rằng các ngươi bị đào thải ra tới mới có thể chạm vào di động. Đào duệ cười một tiếng, vội nói, lập công chủ tội. Ta lôi kéo toàn đoàn phim người cho các ngươi đầu phiếu. Hai tỷ muội đều cười rộ lên, vừa nghe liền biết Đào Duệ ở đoàn phim quá rất khá. Đào Phương Hiếu Kỳ nói, ca, ngươi đóng phim hảo chơi sao? Vất vả không? Đào Duệ suy nghĩ một chút, nói, đính hảo ngọn đi, có thể diễn bất đồng người, bất đồng chuyện xưa. Vất vả khẳng định là vất vả, nhưng là làm chính mình thích sự, lại mệt cũng sẽ không cảm thấy vất vả. Hoa, thật là thân huynh mội a, lời nói đều là giống nhau. Mộ mộ. Vì sao nhân gia huynh muội là cái dạng này? Ta cùng ta ca liền như nước với lửa, xong bảo thai xuất đạo xuất đạo. Ta muốn xem bọn họ ở giới giải trí một nhà đoàn tụ, một nhà đoàn tụ ha ha ha, ta tán đồng, tốt nhất diễn một lần người một nhà, khẳng định siêu đẹp. Trăm triệu không nghĩ tới duy trì duệ ca muội muội còn có thể nghe được duệ ca thanh âm, a a a hảo vui vẻ, duệ ca mau buôn bán a, đã lâu không thấy được ngươi. Thật nhiều người thích đảo thị huynh muội hỗ động, đặc biệt lấy đảo duệ fans vui vẻ nhất. thật là ngoại ý muốn chi hỉ đào phỉ đào phương cùng đào duệ gọi điện thoại thời gian này đoạn thành này kỳ tiết mục lưu lượng đỉnh điểm đào phỉ đào phương ở đánh quá điện thoại lúc sau tâm hảo giống liền định rồi xuống dưới hai người lại làm luyện tập ánh mắt đều kiên định rất nhiều giống như bỗng nhiên có nhân sinh phương hướng các nàng muốn đem chuyện này làm tốt làm được các nàng năng lực cực hạn loại này tiềm lực bùng nổ là kinh người các nàng thực lực dần dần xứng đôi được với các nàng cấp bậc chậm rãi chen vào a ban muốn xuất đạo chịu người hoan nghênh cũng không phải vũ nhảy đến thật tốt ca sướng đến thật tốt liền có thể mấu chốt nhất chính là chịu người thích mà các hạng nghiệp vụ năng lực đều cũng không tệ lắm các nàng hai chị em không phải chuyên nghiệp xuất thân nhưng thắng ở thiên phu cao giọng nói hảo học tập đủ chăm chỉ còn thực thông minh mà nhớ kỹ đạo sư mỗi một lần đề điểm ở các nàng tăng mạnh huấn luyện lúc sau các nàng dần dần có tự tin báo cùng phong có độc thuộc về các nàng mị lực đặc biệt là hai người bọn nàng hợp tác hoàn toàn là một một hai mị lực thành công mà trở thành sở hữu đạo sư thích nhất học sinh. Tuyển tú tiết mục rất nhiều thời điểm sau lưng là có hiệp nghị, tỉ như cái nào công ty ai ai nhất định phải xuất đạo, cái nào công ty ai ai chỉ là thượng tiết mục không cần xuất đạo từ từ. Đào phỉ, đào phương dưới tình huống như thế, thật là bằng thuần túy nhiệt độ bảo trì ở phía trước năm tên. Xuất đạo là bảy người thành đoàn, phép cho các nàng lớn như vậy duy trì, các nàng cuối cùng lao tới khi thật là liều mạng mà đua, cuối cùng lấy đệ nhị danh cùng đệ tam danh hảo thành tích thành công xuất đạo Khi bọn hắn hai người hưng phấn mà đi ra huấn luyện doanh khi, liền thấy đào duệ dựa vào bên cạnh xe, ở nơi đó chờ tiếp các nàng. Ca, Hai người chăm miệng một lời mà hô một tiếng, bay nhanh mà chạy tới một tả một hưu văn trụ đào duệ cánh tay, ở trên mặt hắn hôn một cái. Ca, Chúng ta xuất đạo. Chúng ta cũng là minh tinh. Đào duệ buồn cười nói, đúng đúng đúng, hai vị đại minh tinh, hôm nay hảo hảo ăn đốn bữa tiệc lớn vì các ngươi chúc mừng, đi đâu tùy các ngươi định, được không? Hảo A. Liên đi kia ra chết quý chết quý tiệm ăn tại gia hai chúng ta mời khách. Đào phỉ bàn tay vung lên, bộ dáng hảo khí thật sự. Đào phương tắc cẩn thận hỏi, ca ngươi có thời gian sao? Nếu là vội nói, không cần cố ý tới buổi chúng ta. Đào duệ làm các nàng lên xe, biên lái xe biên nói, ta kia bộ phim thần tượng đã chụp xong rồi, có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian, vừa lúc bổi cùng các ngươi. Hai tỷ mọi cảm thán nói, hôn giới giải trí người đều hảo vội a chúng ta cũng có thật nhiều thông cáo. Nói không chừng về sau chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên cơ hội đều thiếu. Sẽ không, ở thủ đô hoạt động rất nhiều, chúng ta có thể thường xuyên về nhà. Tường nhẹ nhàng một chút liền nỗ lực không đi, đỏ về sau liền có thể thanh nhàn điểm, mỗi năm chỉ tiếp một hai cái công tác, còn lại thời gian đều là chơi. đao dệ nhìn nhìn các nàng, dù sao tiền đủ hoa là được, đúng không? Hai tỷ mỗi đồng thời gật đầu, hiện tại có thể kiếm tiền đã là hai chúng ta trước kia không dám tưởng, muốn cảm ơn không cần hy vọng xa vời quá nhiều. người nhà quan trọng nhất. Đào Duệ thấy các nàng ở huấn luyện doanh ba tháng cũng không di tâm tính, đồng nhiên cảm thấy các nàng hai cái thực thích hợp giới giải trí. Vừa lúc hắn cũng cùng các nàng đồng hành, ở trên con đường này, các nàng muốn hảo tẩu rất nhiều. Hai tỷ muội bộc lộ tài năng, Hắc Liêu tự nhiên theo sát mà đến. Đào Phương gả hơn người sự bị đào ra tới, này không phải cái gì bí mật, lúc trước bọn họ ở trong tiết mục liền thoải mái hảo phóng mà đề qua. Nhưng Hắc Liêu bịa đặt một cái khác phiên bản. Nói đào phương rời đi trượng phu căn bản là trên nghèo yêu giàu vân vân, còn phóng thượng kia nam nhân khóc lóc kể lể video. Hai người lúc này fans còn không tính ổn định, nếu thật sự nhầm Hắc Liêu phát triển đi xuống, kỳ thật ảnh hưởng thật không tốt. Chu Tiểu Vân nhìn đến Hắc Liêu sau một chút không cần trường, dùng nàng học được kinh nghiệm, nhanh chóng phát thanh minh làm sáng tỏ, cũng đối biểu đặt giả phát ra luật sư hàm. Đồng thời nàng còn trở về trong thôn một chuyến, giống đào duệ lần đó giống nhau, mang theo hai xe lễ vật trở về phân cho người trong thôn. làm phóng viên phỏng vấn bọn họ. Người trong thôn được đến thật thật chỗ tốt, tự nhiên là lựa chọn nói thật, cái loại này lời đồn tự sụp đổ. Tiêu nam nhân cũng thành cha nam, mỗi người kêu. Tiếp theo lại có người nhàn rỗi không có việc gì, bắt đầu bố trí Chu Tiểu Vân. Nói đào phỉ, đào phương đều nỗ lực xuất đạo, chỉ có Chu Tiểu Vân còn tại chỗ đặc bộ, theo không kịp đào rễ bước chân. Loại này lời nói Chu Tiểu Vân căn bản là không để ý tới, nàng chính vội vàng cấp dưỡng cha mẹ tu mồ đâu. Chu Tiểu Vân hồi thôn là mang La Phụ La Mẫu cùng nhau trở về, bọn họ lúc trước nói tốt muốn đi Chu Tiểu Vân lớn lên địa phương nhìn xem, bái nhất bái Chu gia phu thê, cho bọn hắn phu thê tu mổ. La Phụ gia gia cao, cố ý tìm phong thủy sư lại đây, cấp Chu gia phu thê hảo hảo tu mổ, cùng La Mẫu cùng nhau quỳ lệ cảm tạ hai vị ân nhân. Nếu không phải bọn họ thiện tâm, Chu Tiểu Vân liền lớn lên cơ hội đều không có. Đương nhiên bọn họ hai người cũng biết trên mạng ngôn luận, thực đau lòng nữ nhi tao ngộ. nếu không phải nữ nhi bị vứt bỏ như thế nào sẽ bị người như vậy bố trí phía trước bởi vì chu tiểu vân cùng bọn họ đều ở lẫn nhau hiểu biết nhận hồi nữ nhi sự vẫn luôn không đối ngoại chính thức tuyên bố truyền thông cũng đều không biết lần này ở chu gia trước mộ la mẫu lôi kéo chu tiểu vân tay hỏi tiểu vân ngươi hiện tại nguyện ý thiệt tình trở lại la ra sao ta muốn làm một hồi yến hội chính thức giới thiệu ngươi cấp mọi người nhận thức ngươi nguyện ý sao chu tiểu vân nhìn dưỡng phụ mẫu phân mộ cảm thụ được trên tay ấm áp trầm rãi cười rộ lên, ta nguyện ý, ba, mẹ, ta thực quý trọng hiện tại có được hết thảy, cũng cảm ơn các ngươi cho ta hết thảy. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn là nhất thống khổ sự, dưỡng phụ mẫu không còn nữa, nàng hy vọng ở thân sinh cha mẹ nơi này không cần lại có bất luận cái gì tiếc đối. 31. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế. Xong. la là phụ la mẫu đánh cấp Chu Tiểu Vân mặt dài chủ ý, ở Chu Tiểu Vân 20 tuổi sinh nhật ngày đó, là một hồi thực long trọng yến hội, mời rất nhiều thương giới nhân sĩ. Còn có một chúng giới giải trí đại lão. Vừa mới bắt đầu mọi người đều có điểm mơ mịt, không rõ vì cái gì mời đến như vậy nhiều giới giải trí người, thẳng đến Chu Tiểu Vân tùy La Mẫu đi xuống lâu, cảm kích nhân sĩ si mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like La gia cấp nữ nhi lót đường đâu, cái này mới vừa tìm trở về nữ nhi rõ ràng là muốn hôn giới giải trí. Này tin tức thực mau ở khách khứa chung truyền khai, mọi người hiểu rõ sau tự nhiên phải cho La gia cái này mặt mũi. Giới giải trí người cấp Chu Tiểu Vân tắc danh thiếp, đề hợp tác. Thương giới người làm Chu Tiểu Vân có việc chỉ lo tìm bọn họ, thiếu đầu tư cũng có thể nói. Rất nhiều lời nói chỉ là trường hợp lời nói, không thể coi là thật, nhưng có thể thật sự cũng có không ít, rốt cuộc la ra địa vị ở nơi đó bãi. Hiện trường còn có mấy cái nổi danh phóng viên giải trí, bọn họ nhìn đến Chu Tiểu Vân liền trừng lớn mắt, chờ nhìn đến đào duệ cười mời Chu Tiểu Vân khai vũ, mà la phụ la mẫu hoàn toàn một bộ xem con rể biểu tình khi, bọn họ chỉ cảm thấy ăn cái đại dưa, hận không thể lập tức xuống sân khấu phát tin tức đi. Ai nói Chu Tiểu Vân không xứng với Đào Duệ? Ai nói Chu Tiểu Vân không tư tiến thủ đương trùng hút máu? Chu Tiểu Vân sau lưng có lớn như vậy một cái la thị đế quốc, muốn ấn phím bản hiệp kia lo dịp tới tính, là Đào Duệ trèo cao hảo sao? Cũng không biết Đào Duệ đối Chu Tiểu Vân như vậy hảo, là ở Chu Tiểu Vân nhận thân trước vẫn là nhận thân sau. Giới giải trí không ít biết Đào Duệ người xem Đào Duệ ánh mắt đều trở nên ý vị thâm trường, mặc kệ thiệt tình giả ý, Đào Duệ tiểu tử này tuyệt đối muốn phát hỏa. Nếu hắn còn nguyện ý tiếp tục đương diễn viên nói, hệ thống vẫn là lần đầu tiên gặp được Đào Duệ bị coi khinh cảnh tượng, không khỏi tức giận bất bình, những người này đều là từng người lĩnh vực người xuất sắc, như thế nào còn như vậy. Duệ ca ngươi so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, bọn họ cái gì cũng không biết, còn tại đây coi khinh ngươi. Đào Duệ kinh ngạc lướng mày, nghĩ thầm không hổ là quý nhất hệ thống, chính là nhân tính hóa, còn biết vì hắn bênh vực kẻ yếu. Hắn cùng Chu Tiểu Vân nhảy xong vũ. la mẫu mang theo chu tiểu vân đi phu nhân tiểu thư bên kia nói chuyện đào duệ liền bưng ly chạm bên tìm cái địa phương làm không hai phút liền tới đây một vị đạo diễn hỏi đào duệ gần nhất ở chụp cái gì kế tiếp có cái gì kế hoạch đào duệ yên lặng đối hệ thống nói thấy được sao hắn thấy thế nào ta cũng không quan trọng bọn họ sở dĩ trở thành người xuất sắc chính là bởi vì bọn họ biết nên làm như thế nào la ra nhận ta cái này con rể bọn họ liền sẽ cùng ta bắt chuyện cho ta tài nguyên liền đơn giản như vậy thực lực đều là yêu cầu chứng minh ở ta không chứng minh phía trước người khác tưởng cái gì đều bình thường chỉ cần đừng đến ta trước mặt nhảy nhót là được muốn nói bị coi khinh hắn cái thứ nhất thế giới xuyên đi làm long ngạo thiên kia mới là thật sự bị coi khinh bị vũ nhục bị lãnh khốc vô tình đả kích loại này tiểu trận trưởng tính cái gì đao duệ cùng chu tiểu vân giống nhau nghỉ ngơi công phu liền thu một sấp danh thiếp cùng mấy cái cao chất lượng người lúc sau la phụ đứng ở trên đài cảm khái mà cùng đại gia nói nói mấy câu Đơn giản đem hải tử bị đổi sự công đạo rõ ràng, cũng rõ ràng mà tỏ vẻ, từ nay về sau La Gia kỳ đã cùng La Gia không còn quan hệ, La Gia chỉ có một nữ nhi, chính là đã sửa hồi dòng họ La Hiểu Vân. Tiếp theo hắn lại ý bảo đào Duệ cùng La Hiểu Vân cùng nhau đứng ở hắn bên người, cười nói, hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình thực hảo, đã đính hôn. Bọn họ tới thủ đô không mấy năm, sự nghiệp cũng mới vừa khởi bước, sau này không thiếu được có phiền toái các vị thúc bá A Di địa phương. mong rằng đại gia hỗ trợ chiếu cố một vài, thay ta nhìn điểm này hai đứa nhỏ đang ngồi tự nhiên theo tiếng gật đầu, đồng thời còn thực kinh ngạc. La hiểu vân thân là La gia con gái một, nói thật phải gả người nào đều có thể gả, nhưng La phụ La mẫu lại là đối Đào Duệ thập phần vừa lòng bộ dáng, cái này Đào Duệ rốt cuộc có cái gì xuất chúng chỗ? Trận này hiến hội chẳng những làm La hiểu vân đi vào mọi người trong mắt, cũng làm Đào Duệ thành bọn họ tò mò nhân vật. Tiễn hội sau khi kết thúc trên mạng càng là tạc, Đào Duệ La hiểu vân. Chú Tiểu Vân là la gia thiên kim, đào duệ đem thành la gia con rể ba cái để tài trước sau xông lên hot xệ ở bảng tiền tam. Không trách vong hữu như vậy chú ý, thật sự là phát sinh ở bọn họ trên người sự so phim truyền hình đều cầu hết. Có người cố ý loát một chút thời gian tuyến, đem các loại nghe đồn, các loại tiểu đạo tin tức khâu một chút, phát hiện đây là vừa ra thật giả thiên kim tiết mục, hơn nữa kia giả thiên kim một nhà vẫn là ác ý vứt bỏ thật thiên kim, hiện tại kia người một nhà vào ngục giam, quả thực đại khoái nhân tâm. Vừa mới bắt đầu còn có người nghi ngờ đào duệ mục đích, rốt cuộc đào duệ chính miệng nói qua trước kia đối người nhà không tốt, thượng tiết mục mới cùng la hiểu vân tình yêu cùng nhiệt, này sợ không phải phát hiện thật giả thiên kim sự, trang đi. Nhưng cái cách nói này thực mau đã bị vả mặt, trải vớt thời gian tuyến là có thể biết, chụp tiết mục thời điểm căn bản ai cũng không biết thật giả thiên kim sự, đào duệ là cái gì thần tiên có thể biết trước. Hắn muốn thật biết, liền không cần vất vả chụp tiết mục, thiếu chút nữa bị la ra kỳ hại. Cho nên khắp nơi luận chứng lúc sau. xác định đào duệ chính là thiệt tình đối la hiểu vân hảo đối người nhà hảo hắn hảo nam nhân nhân thiết lập đến vững vàng nhiều lắm bị người ta nói một câu may mắn nhưng hắn liền tính may mắn cũng là nên được hắn từ nhỏ đến lớn kia phân nỗ lực hắn mang người nhà thượng tiết mục chiếu cố các nàng kia phân săn sóc chẳng lẽ không đáng nảy phân may mắn sao nếu không phải hắn làm la hiểu vân thượng TV, nói không chừng la gia cũng chưa cơ hội phát hiện nữ nhi không phải thân đâu đổi thành người khác muốn này phân may mắn đều phải không đến đây là đào duệ nên được La phụ La mẫu kỳ thật có điểm lo lắng này đó ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng đào duệ cùng La hiểu vân cảm tình, rốt cuộc trước sau trên lệch quá lớn, này trên lệch mặc kệ là từ bầu trời rơi xuống, vẫn là từ trên mặt đất bay lên đi, đều dễ dàng nhất di tâm tính, trở nên liền chính mình đều không quen biết. Cũng may bọn họ quan sát một đoạn thời gian lúc sau, phát hiện bất luận là La hiểu vân vẫn là đào duệ, đều bình tĩnh mà làm chính mình sự, vẫn như cũ giống như trước như vậy trầm ổn, hoàn toàn không có phiêu dấu hiệu. Đặc biệt là đào duệ. hắn đã nhận được đại đạo diễn mời nhưng hắn đều cự tuyệt vẫn là nghiêm túc mà vỗ tay thượng tiếp diễn chính là một bộ internet kịch nam chủ cùng một bộ điện ảnh nam số 3. nhưng thật ra hai vị này đạo diễn đều nhặt được bảo càng thêm thưởng thức đào duệ không màng hơn thua tính tình kỳ thật này hết thể đào duệ cũng chưa như thế nào chú ý bởi vì với hắn mà nói thật sự không tính cái gì căn bản ảnh hưởng không đến hắn hiện tại nhà hắn người đều sinh hoạt rất khá hắn liền chuyên tâm tăng lên kỹ thuật diễn ở đoàn phim nghiêm túc học tập hắn rất có tự mình hiểu lấy cơ muốn một ngụm một ngụm ăn mới khỏe mạnh tưởng một ngụm ăn thành cái mập mạng đó là nằm mơ cho nên hắn hoàn toàn không cảm thấy internet kịch đoàn phim có cái gì không tốt chỉ cần hắn có thể học được đồ vật ở nơi nào chụp đều giống nhau hắn không cần hồng không cần bỏ đến cái gì cao điểm hắn yêu cầu chỉ có kỹ thuật diễn đào duệ như vậy phối hợp thái độ làm quay chụp thập phần thuận lợi đạo diễn cũng càng thêm vừa lòng rất vui lòng đề điểm hắn thậm chí kia bộ điện ảnh đạo diễn còn cho hắn bỏ thêm diễn Nói là nam số 3, trên thực tế xuất diễn chỉ so nam số 2 thiếu một chút, đại đại tăng lên hắn ở phim nhựa trung tồn tại cảm. Đào Duệ quý trọng mỗi một phút mỗi một giây, mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu kỹ thuật diễn, gắng đạt tới đem đạo diễn mỗi một câu chỉ điểm hiểu rõ, làm được thông hiểu đạo lý. Mà ở hắn chụp xong này hai bộ diễn thời điểm, hắn chụp kia bộ phim thần tượng phát sóng. Đào Duệ hiện tại nhân khí thẳng bức đương hồng tiểu sinh, lưu lượng rất cao, cần phải nói hắn có cái gì tác phẩm, lại không thể nói tới. liên nguyên chủ lúc trước diễn quá một cái nam nhị đào duệ xuyên qua tới lại chụp một cái tổng nghệ không có cho nên lần này phim thần tượng một phát sóng thật nhiều người hướng về phía đào duệ danh khí tới xem nhưng cũng chỉ tính toán xem cái náo nhiệt xem cái một hai tập không đối hắn ôm quá lớn chờ mong kết quả không nghĩ tới tiến hố liền bỏ không ra ố ồ ồ như thế nào không có một ngày mới đổi mới một tập có phải hay không điên rồi một ngày càng một tập tính gì ngươi nhìn xem tổng cộng mới mấy tập a mười tập Đạo diễn ngươi dám không dám nhiều chục điểm. Duệ ca thật sự quá xoái. A a a ta đã chết. Hảo xoái hảo xoái hảo xoái. Giống như muốn như vậy giáo thảo. Giáo thảo học bá, gia cảnh không tốt, này còn không phải là duệ ca miêu tả chân thật sao? Câu hỏi duệ ca hiện thực cũng như vậy xoái sao? Ai biết hắn ở trong trường học cái dạng gì a? Chỉ hận ta không hảo hảo học tập, không cùng duệ ca khảo một khu nhà trường học ô ô, ô. Phim thần tượng nam chủ luôn luôn được hoang nền. Đẹp phim thần tượng càng là có gấp 10 lần thêm thành hiệu quả, húng chi đào duệ chỉ để ý kỹ thuật diễn, mỗi một cái màn ảnh đều là đã tốt muốn tốt hơn đâu, người xem thật sự thật nhiều năm không thấy quá như vậy ngọt như vậy câu nhân tiếng lòng phim thần tượng. Phim thần tượng thảo luận độ cư cao không dưới, bá ra đến thứ 8 tập nam nữ chủ chia tay thời điểm, càng là thật nhiều người chân tình thật cảm mà đi theo khóc, cầu nam nữ chủ hợp lại không cần ngược, mấy ngày liền hot xệ ập đều bị này bộ kịch nhận đầu. Không biết người qua đường còn tưởng rằng nào đối tình lữ thật sự chia tay đâu, điểm đi vào vừa thấy mới biết được chỉ là cái internet kịch. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy không ít người qua đường mở ra này bộ kịch, sau đó liền gia nhập truy kịch đại quân. Nay bộ kịch bá ra đại kết cục thời điểm, ở phim thần tượng loại hình trung sáng tạo hiện tượng cấp giả tìm đánh vỡ năm gần đây phim thần tượng khó coi tình trạng, làm hắn cùng này bộ kịch tên cùng nhau ra vòng, chân chính có đệ nhất bộ tác phẩm tiêu biểu. Đào duệ cùng người nhà ở nhà xem đại kết cục, cùng nhau chúc mừng. Đao phì bội phục nói, tẩu tử ngươi quá lợi hại, lúc trước cùng ta ca không nơi nương tựa mà xâm giới giải trí, tiếp diễn cư nhiên tốt như vậy, ta kính ngươi một ly. La hiểu vân xua tay cười nói, này ly rượu à, ngươi đến kính ngươi ca, bởi vì kịch bản đều là hán tuyển. Khi đó chúng ta nhận được mấy cái mời đều không tốt lắm, không phải vai ác chính là nam nhị, nhân vật còn không thảo hỉ. Ngươi ca liền chính mình chọn mấy cái hạng mục, chủ động đi thử kính, ta nhìn kịch bản, tuy rằng đầu tư tương đối thiếu. nhưng là chuyện xưa thật sự đẹp người xem này bộ kịch không phải bạo sao đào phỉ đào phương đều kinh ngạc mà nhìn về phía đào duệ ca ngươi chủ động đi tìm tài nguyên a nhân gia liền tiếp thu ngươi đào duệ uống lên khẩu rượu ngẫm lại ngay lúc đó tình cảnh kỳ thật ta tìm đều không phải cái gì cao cấp tài nguyên những cái đó đương hồng có danh tiếng nghệ sĩ đều sẽ không muốn, ta đâu tuy rằng tính cái tân nhân nhưng lúc ấy dựa một ít lời đồn bát quái lăn lộn đến nhiệt độ không thấp còn tẩy trắng Xứng bọn họ tài nguyên còn tính xứng đôi đi, bọn họ liền có thể có có thể không mà làm ta thử kính. Đào mẫu cao hưng nói, kia vẫn là ngươi lợi hại, thử một lần kính liền thành, kia chẳng phải là diễn đến hảo sao. Ai u ngươi ở trên TV diễn đến nhưng thật tốt quá, vừa rồi đều cho ta xem khóc. Ngươi hạ bộ kịch khi nào bá A. Đào Duệ tính tính thời gian, hẳn là nhanh đi, hạ bộ kịch liền 10 tập, hậu kỳ chế tắc cũng tương đối đơn giản, đưa thẩm thuận lợi nói, hẳn là thực mau liền xe bá. Điện ảnh khả năng phải đợi một đoạn thời gian, bất quá ta đi hai cái game show đương khách quý, hẳn là tuần sau cùng hạ tuần sau xe bá. Mẹ ngươi ở trên TV thấy ta thời điểm còn nhiều lắm đâu. Đào mẫu mặt lộ vẻ rồi rắm, ta lại tưởng ở trên TV nhiều xem ngươi, lại không nghĩ làm ngươi nhiều đóng phim như vậy mệt. Ai, nếu là đóng phim có thể nhẹ nhàng điểm thì tốt rồi. Đào phỉ, đào phương cũng là, hôm trước rạng sáng hai điểm như thế nào còn phát bằng hưu vòng đâu. Khi đó còn huấn luyện đâu, các ngươi sao lại thế này. Đào phỉ lê lưới, nàng luyện vũ lúc sau tùy tay đã phát cái bằng hữu vọng, đã quên che chắn lão mẹ, bị bắt được vừa vạn. Đào phương cấp đảo mẫu giải thích, các nàng hiện tại xuất đạo là một cái đoàn thể, không thể chính mình muốn làm gì liền làm gì. Nữ đoàn hoạt động công ty cho các nàng tiếp thật nhiều thông cáo, kia các nàng chỉ có thể lợi dụng mảnh nhỏ thời gian luyện tập muốn biểu diễn vũ đạo, khác đoàn thể cũng là cái dạng này, không có biện pháp. Đào phương xem đảo mẫu vẫn là cao mày, ôm nàng cười nói, mẹ, không cần lo lắng chúng ta tuổi trẻ đâu thân thể lại hảo không có việc gì lại nói đoàn thể 2 năm liền sẽ giải tán lúc sau chúng ta tự do phát triển liền có thể tương đối tự do mà an bài thời gian đến lúc đó nhiều bồi bồi người được không ta là sợ các ngươi mệt không phải muốn các ngươi bồi các ngươi vội của các ngươi đừng cho là ta ở nhà cô đơn ta vội vàng đâu bà thông ra cách mấy ngày liền tìm ta đi ra ngoài chơi cho ta giới thiệu tân bằng hữu ta hiện tại sinh hoạt nhưng dễ chịu các người nếu là dùng ta đi theo thượng tiết mục liền nhớ rõ kêu ta ta còn có thể kiếm điểm dưỡng lao tiền đào mẫu vui tươi hớn hở chỉ cần bọn nhỏ hảo nàng liền cao hứng nàng xác thật không cô đơn trước kia thôn tuy rằng chủ quán nhưng kỳ thật cũng không có cái gì vui sướng hồi ức chỉ có cùng hài tử ở bên nhau mới là hạnh phúc hiện tại nàng hài tử đều tại bên người nàng tự nhiên sẽ không đi hoài niệm thôn nhưng thật ra thành phố lớn mới mẻ đa dạng làm nàng rất thích hơn nữa la mẫu thường xuyên tìm nàng uống trà nói chuyện kiếm Cùng nhau đi dạo phố, giáo nàng chơi bạo đỉnh, gôn gì đó, nàng kỳ thật quá đến rất phong phú. Nàng biết la mẫu là tưởng gia tăng hai nhà quan hệ, cho nhau hiểu biết, cũng tưởng từ nàng này nhiều nghe một chút la hiểu vân khi còn nhỏ sự, nàng thực nguyện ý nói, như vậy đối mọi người đều tốt sự, nàng đương nhiên vui. La hiểu vân là nàng nhìn lớn lên, rất nhiều sự khả năng liền la hiểu vân bản thân đều không nhớ rõ, nhưng nàng nhớ rõ. Khi đó hàng xóm ra nhặt cái tiểu nữ hoa, nàng trong lòng còn khá tò mò. Ngày thường mỗi ngày gặp mặt tự nhiên sẽ chú ý chút, la hiểu vân khi còn nhỏ đáng yêu, nghịch ngợm bộ dáng Nàng đều biết, nói lên này đó thường thường làm la mẫu nghe được mê mẩn. Hai vị mụ mụ ở chung đến tự nhiên cực hảo. Đào Duệ bọn họ huynh muội mấy cái xem đảo mẫu có thể tự đắc này nhạc, công tác lên cũng càng yên tâm chút, không có nỗi lo về sau. Đào Duệ ở tiếp tục chọn kịch bản thời điểm, hồi trường học hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Bọn họ không phải nghệ thuật trường học, ra cái minh tinh còn rất hiếm lạ. mỗi lần đào duệ xuất hiện đều có người nhịn không được xem hắn tìm hắn ký tên hoặc chụp hai bức ảnh ngay cả dạy hắn lao sư đều vui đùa cùng hắn hợp ảnh hắn thế nhưng giống rất nhiều idol giống nhau bởi vì một ít vườn trường trên ảnh chụp hotsea bị gọi nhất xoáy giáo thảo tuy rằng hắn kết hôn không có gì bạn gai phấn nhưng hắn cùng la hiểu vân trên người phát sinh cầu hết sự kiện bổ túc cái này khuyết điểm mặc danh hấp dẫn rất nhiều fans ở giới giải trí đứng vững vàng góp chân có la Gia làm hậu thuẫn Đào Duệ cùng Chu Tiểu Vân sự nghiệp phát triển thuận lợi rất nhiều, ngay cả Đào Phỉ, Đào Phương đều bắt đầu có cá nhân tài nguyên, đi luyến ái tổng nghệ đương quan sát viên. Đào Phỉ sắc bén độc miệng, Đào Phương có hôn nhân trải qua, đối tình yêu yêu cầu thuần túy lại quyết tuyệt, thuộc về quân đã vô tâm ta liền hưu cái loại này, lại biết phu thế khi nào muốn cho nhau bao dung, khi nào muốn không ai nhường ai, biết nên xử lý như thế nào cùng lão công thân nhân tri gian quan hệ. Tuy rằng nàng hôn nhân là thất bại, nhưng nàng quan điểm lại đều cho người ta dẫn dắt. Các nàng đôi hoa tỉ mội này thế nhưng thành luyến ái tổng nghệ nhất đặc thù phong cảnh tuyến, thậm chí một bộ phận người xem cái này tổng nghệ chính là tới xem các nàng, ngoài ý muốn nhiệt độ bay lên không ít. Các nàng còn tham gia quân doanh chân nhân tú, cùng mấy cái nghệ sĩ cùng nhau giống tân binh giống nhau huấn luyện, còn tham gia hoang đảo cầu sinh, hai người bộ dáng nũng điệu, trên thực tế từ nhỏ làm việc, can đảm cẩn trọng, tại đây loại bên ngoài trong tiết mục biểu hiện đặc biệt xuất chúng, hợp với ba cái tổng nghệ nhiệt độ một chút liền thoán lên đây. các nàng tỉ muội cùng đào duệ ngoại ý muốn khởi tới rồi một thêm nhị lớn hơn tam hiệu quả bởi vì thấy đào duệ là có thể nhớ tới hắn muội muội thấy xong bảo thai tỷ muội là có thể nhớ tới các nàng ca ca loại này cho nhau kéo nhiệt độ tựa như giới giải trí xào chính phú hai bên nhiệt độ đều ở nhanh chóng tăng lên được đến thật nhiều người yêu thích đào duệ thuận lợi tốt nghiệp lúc sau tiếp một bộ động tác phiến phim thương mại xoáy khi đánh nhau cái loại này lại tiếp một bộ phim văn nghệ sơn thôn thiếu niên rẽ rửa cầu sinh cái loại này này hai bộ điện ảnh đều tương đối hao phí thời gian, hắn dứt khoát kế tiếp một năm liền tính toán ở hai cái phim trường mài giũa kỹ thuật diễn, nhiều lắm ở đóng phim nhàn dội thời gian, tham gia hai cái tổng nghệ làm người xem đừng quên hắn. giáo la hiểu vân vị kia kim bài người đại diện khuyên bảo la hiểu vân, hẳn là cấp đào duệ bình tĩnh hình, hắn vừa mới bắt đầu hướng lên trên hướng, không thích hợp mọc lên như ngâm cái gì đều diễn, hẳn là trước diễn hai ba cái đồng loại hình làm người nhớ kỹ hắn mới được. la hiểu vân cười lắc đầu. duệ ca có chính mình quy hoạch hắn kỳ thật không nóng nảy hồng hiện giai đoạn hắn chỉ nghĩ đem kỹ thuật diễn mài dũa hảo nói cách khác uổng, có nhân khí hắn sợ không xứng với như vậy tốt tài nguyên như vậy làm đến nơi đến trôn khá tốt an tâm kim bài người đại diện nghĩ đến bọn họ tình huống gật đầu tán đồng cũng hảo dù sao các ngươi hiện tại cái gì cũng không thiếu cũng không sợ thế có thể buông tay đi làm nhất muốn làm sự nhưng thật ra ta bị kinh nghiệm trói buộc các ngươi nghĩ đến rất đúng kim bài người đại diện nhìn la hiểu vân trong lòng thập phần cảm khái nàng vừa mới bắt đầu giáo la hiểu vân khi la hiểu vân gặp được loại sự tình này nhất định sẽ dối rắm bởi vì sẽ do dự như thế nào lựa chọn tốt nhất bởi vì không tự tin không xác định nhưng hiện tại đã có thể thực bình tĩnh mà làm lựa chọn nay không phải la Gia mang đến là la hiểu vân chính mình học được nhiều kinh nghiệm nhiều có thể cho chính mình tự tin nàng thực vui mừng có lẽ nếu không bao lâu la hiểu vân là có thể xuất sư như vậy thực hảo nàng đã về hưu nhi nô đệ trở thành kim bài người đại diện là đối nàng lớn nhất khẳng định không ngừng la hiểu vân ở học tập đào duệ cũng thỉnh một vị diễn viên gạo cội dạy hắn diễn kịch đồng thời hắn còn cấp đào phỉ đào phương thỉnh chuyên nghiệp thanh nhạc lão sư giáo các nàng ca hát miễn cho các nàng hai ở tổng nghệ chơi dã, cả ngày chạy tới trụ tổng nghệ ở đào duệ lại bế quan đóng phim thời điểm hắn mười tập ép dưới dạ mạ phát sóng nay bộ kịch cùng thượng một bộ phim thần tượng khác biệt cực đại là một bộ huyền nghi kịch đào duệ đóng vai nam chủ là cái cao lanh hacker ít nói hàng năm xuyên một kiện sơ mi trắng đem cúc áo khâu đến trên cùng mang theo mắt kính gọng mạ vàng tràn ngập cấm dục cảm toàn kịch đều hiệp trợ cảnh sát giải mê pha án như vậy nhân vật một không cẩn thận liền sẽ diễn thành diễn than nhưng đào duệ có rất nhiều vi biểu tình cùng ánh mắt biến hóa làm người có thể dành mạch nhận thấy được hắn cảm xúc hắn chụp này bộ diễn thời điểm bởi vì phía trước đã chụp quá một bộ có rất nhiều kinh nghiệm cho nên biểu hiện càng tốt biểu diễn càng tinh tế rõ ràng động tác thiếu rất nhiều lại tổng làm người cảm thấy hắn liền ánh mắt đều mang theo diễn hắn là chân chính kỹ thuật diễn tốt diễn viên như vậy tiến bộ người xem là nhất có thể trực quan cảm nhận được cái này làm cho mọi người đều thực kinh ngạc cũng thực kinh hỉ đào duệ fans nhất sung sướng nhìn đến kịch so qua năm còn vui vẻ mỗi bám một tập liền rất nhiều ở gậy bổ chuyển phát rút thăm trúng thưởng là chúc mừng cũng là tuyên truyền nay bộ kịch lại lần nữa trở thành đẹp internet kịch chi nhất đào duệ cũng lại lần nữa ra vòng là người chân chính nhớ kỹ tên của hắn lúc sau 11 quốc khánh tiết hắn đóng vai nam tam kia bộ điện ảnh cũng chiếu kia lại là một bộ hài kịch phiến hài kịch phiến có tiếng khó diễn nhưng đào duệ ở bên trong đóng vai thiên chân thiếu tâm nhãn phú nhị đại thế nhưng ngoài ý muốn khôi hài đặc biệt có ký ức điểm mỗi lần hắn lên sân khấu đều làm người nhịn không được bật cười từ giáo thảo nam thần đến cao lãnh hắc cơ lại đến ngốc nết phú nhị đại liên tiếp tam bộ tác phẩm thành công làm đào duệ bước lên kỹ thuật diễn phái hàng ngũ được đến trong vòng ngoài vòng tán thành Hơn nữa chứng minh rồi hắn chọn kịch bản ánh mắt, này tam bộ tác phẩm đều là tiểu đầu tư, đánh ra tới phía trước, trong vòng không bao nhiêu người xem trọng, cố tình Đào Duệ chọn chúng, liền bạo tam bộ. Nay tuyệt không phải may mắn trùng hợp, mà là hắn thật sự thật tinh mắt. Thật nhiều người lập tức đi tra Đào Duệ đang ở chụp cái gì diễn, phát hiện một bộ là động tác phiến, một bộ là phim văn nghệ, cư nhiên lại cùng phía trước chụp nhân vật không giống nhau. Đào Duệ có gan khiêu chiến tinh thần làm mọi người sợ ngây người, đồng thời lại có chút chờ mong. hắn phía trước thành tích như vậy hảo lần này có phải hay không cũng tuệ nhãn thức châu chọn tới rồi hai cái hảo chuyện xưa thật nhiều người thậm chí có chút tiếng nuối, bởi vì đào duệ chụp này hai bộ điện ảnh nghe nói phải dùng một năm thời gian nhưng chờ bá ra lúc sau hai bộ điện ảnh cũng liền bốn năm cái giờ liền xem xong rồi không thể giống phim truyền hình như vậy nhiều thấy đào duệ chờ một năm mới xem mấy cái giờ ngẫm lại này đối lập đều đau lòng chính mình bất quá đại gia cũng biết điện ảnh so phim truyền hình càng mài kỹ thuật diễn xem đào duệ này tư thế hắn thật không nhất định lại chụp phim truyền hình chỉ hy vọng hắn có thể nhiều thượng hai lần tổng nghệ đi đào duệ chuyên chú đóng phim đại gia không chờ tới hắn tân tác phẩm nhưng là ở cuối năm một ít bình thường tiệc tối thượng thế nhưng lại thấy đào duệ hắn phim thần tượng đạt được niên độ được hoan nghênh nhất internet kịch giải thưởng hắn diễn cao lanh hắc cơ hoạch niên độ được hoan nghênh nhất nam nhân vật giải thưởng còn có hắn hải kịch phiến hắn rửa cái kia ngốc niết phú nhị đại đạt được điện ảnh giới giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất Liên tiếp thu hoạch mấy cái giải thưởng, làm đào duệ nổi bật càng kính, cũng làm càng nhiều người hiểu biết thực lực của hắn. Đào duệ ở tiệc tối thượng gặp được lúc trước la ra trong yến hội coi khinh hắn những người đó, bọn họ đều đã thay đổi thái độ, chân chính thưởng thức khởi hắn người này. Thời gian dài như vậy đủ để chứng minh, hắn cũng không ham la ra cái gì, ngược lại vẫn luôn trầm hạ tâm nghiên cứu kỹ thuật diễn. Có kỹ thuật diễn, chịu tiến tới, ngoại hình hảo, IQ và SL đều cao, còn có hậu đài, không có đạo diễn không thích như vậy diễn viên. kế tiếp chỉ xem hắn phòng bán vé tiêu gọi lực là có thể chân chính đặt hắn ở giới giải trí địa vị. Cái này chứng thực cơ hội tới thực mau, tại hạ một năm kỳ nghỉ hè đường, đào duệ quay chụp phim thương mại động tác diễn liên chiếu, hơn nữa nhất cử đoạt giải nhất, phòng bán vé viễn siêu quốc tế tảng lớn. Đào duệ ở bên trong không ngừng đóng vai mặt lạnh vô tình máu lạnh sát thủ, còn đóng vai nhiệt huyết thiện lương cảnh giới tinh anh, hắn diễn chính là song bảo thai. Bởi vì trong nhà có một đôi song bảo thai, đào duệ diễn khởi song bảo thai đặc biệt giống. hai người đã có tương tự điểm lại có bất đồng chỗ nhìn kỹ xuống dưới khác nhau rất lớn lại vừa thấy chính là huynh đệ đào duệ đem như vậy hai cái hoàn toàn đối lập tính cách hoàn toàn tương phản hai huynh đệ diễn đến thập phần rất thật đại nhập cảm cực cường làm người xem xem đến thời điểm thật sự sẽ nhịn không được hoài nghi đây là hai cái độc lập người thả toàn phiến đánh nhau diễn thập phần kịch liệt đào duệ tất cả đều là tự mình ra trận lại giống thật sự sẽ cách đấu giống nhau động tác lại hăng hái lại đẹp người xem nhiệt huyết sôi trào thập phần đã ghiển tóm lại này phiến từ bạo vượt quá mọi người tưởng tượng liền đạo diễn cùng đầu tư phương đều thực ngoài ý muốn, thế nhưng chiếm cứ kỳ nghỉ hè đương phòng bán vé quán quân đào duệ lập tức thành chạm tay là bỏng đương hồng kỹ thuật diễn phái hắn tuổi trẻ xoáy khí lưu lượng cao nhân phẩm dai kỹ thuật diễn hảo còn có thể khiêng lên phòng bán vé đóng phim không tìm hắn tìm ai hắn thành thật nhiều đạo diễn cùng đầu tư phương đệ nhất lựa chọn đào duệ cũng không làm cho bọn họ thất vọng lúc sau kia bộ phim văn nghệ giống nhau đẹp Tuy rằng phòng bán vé không có cỡ nào cao, nhưng đó là bởi vì rất nhiều người cũng không thích xem phim văn nghệ, ái xem đối này bộ phiến đánh giá đều rất cao, phiến tử còn đưa đến quốc tế tham tuyển bình xét, là một bộ 9.8 phân hứng cao chất lượng phim nhựa, nghiêm túc xem đi vào thậm chí có thể dẫn người suy nghĩ sâu xa. Nguyên chủ ở trong thôn sinh hoạt trải qua giúp Đào Duệ, Đào Duệ ở đệ nhất thế tu chân giới lăn lê bò lết sở hữu mưu trí lịch trình cũng giúp hắn, hắn kỹ thuật diễn ở phim văn nghệ phát huy tới rồi cực hạn, thật sự xuất hiện đột phá tính tiến bộ. hướng về phía trước hung hăng vượt qua một đi nhanh hắn liền chụp năm bộ phiến tử rốt cuộc cho chính mình kết giao một phần tương đối vừa lòng giải bài thi mà hắn tương lai còn trường hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật diễn diễn bất đồng nhân vật diễn bất đồng nhân đại hắn tưởng chỉ cần diễn hảo này đó hắn về sau mặc kệ xuyên đến thời đại nào xuyên thành người nào đều có thể tích thủy bất lẩu ưng đối tự nhiên song bào thai động tác tảng lớn làm đào duệ bắt được ảnh đế cút phim văn nghệ ở quốc tế liên hoan phim đạt được để danh Tuy rằng cuối cùng không bị lựa chọn tốt nhất năm chính, nhưng quốc tế đề danh đã là cực đại khẳng định, Đào Duệ còn như vậy tuổi trẻ, này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái hảo thành tích. Đào Duệ bay nhanh nhảy thăng làm hắn hai cái mội mội cũng đi theo thơm lây, ở giới giải trí có một vị trí nhỏ. Hai năm tri kỳ một mãn, các nàng nữ đoàn liền giải tán từng người phát triển, Đào Phỉ cùng Đào Phương chính thức tạo thành Phương Phỉ tổ hợp, đẩy ra đệ nhất trương album, bên trong thu nạp các nàng năm bài hát. Hai người mấy năm nay ở đoàn thể học sướng học nhảy, chưa bao giờ lười biếng không oán hắn giận tựa như đào duệ giống nhau các nàng tâm tư cũng thực đơn thuần chỉ chuyên chú tăng lên nghiệp vụ năng lực đến giải tán buổi biểu diễn thời điểm Phát kỳ thật đều nhìn ra được tới toàn bộ đoàn thể tiến bộ lớn nhất chính là các nàng hai các nàng ca hát thật là dễ nghe cho nên phương phỉ tỷ muội vừa ra album doanh số liền xông lên kim bảng xem như cho các nàng tổ hợp tới một pháo khởi đầu tốt đẹp dấu hiệu cực hảo ngay sau đó phương phỉ liền tổ chức độc thuộc về các nàng trận đầu buổi biểu diễn một vạn người hội trường, vẽ vào cửa khai bán dây quang, đào phương, đào phỉ đã thành chân chính chân chính idol, có được đếm không hết fans. hai tỷ muội sớm đã rút đi từ trước non nớt ngây thơ, đứng ở sân khấu thượng liền quang mang bắn ra bốn phía, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh kịp tự tin, phảng phất các nàng chính là sân khấu chúa tể, chính là sân khấu thượng nữ hoàng. kỳ thật các nàng ở dưới đài vẫn là khẩn trương, đào duệ ở hậu đài cho các nàng đưa hoa cổ vũ thời điểm, các nàng còn ở cầu nguyện lên đài ngàn vạn không cần làm lỗi. nhưng trên thực tế chỉ cần các nàng chạm thượng sân khấu hai người liền hoàn toàn thay đổi gặp được bất luận cái gì vấn đề nhỏ đều có thể nhẹ nhàng hóa giải không chút nào sợ chàng đây là hai năm tới biểu diễn mang đến kinh nghiệm cũng là các nàng bản lĩnh vững chắc tự tin đào duệ cùng chu tiểu vân còn có đào mẫu la phụ la mẫu đều tới đều ở lầu hai khách quý trong phòng xem hai tỷ mọi biểu diễn la mẫu cùng đào duệ hỏi hai người các ngươi chờ lát nữa cũng muốn lên đài đào duệ gật gật đầu ta cùng tiểu vân là biểu diễn khách quý La mẫu xem bọn hắn hai cười rộ lên khá tốt ta gọi người hảo hảo cho các ngươi ghi hình đều chụp được tới đào mẫu vô vô tay nàng nói bà thông ra đừng lo lắng ngươi chưa từng nghe qua tiểu duệ ca hát hắn tiếng nói nhưng hảo chính là không yêu sướng từ nhỏ chỉ biết đọc sách viết chữ lên đài sướng một đầu không thành vấn đề la hiểu vân lôi kéo đào duệ đi bên cạnh bối ca tử nàng mới có chút khẩn trương đâu nàng là người đại diện trừ bỏ ban đầu cái kia tổng nghệ liền vẫn luôn là phía sau màn nhân viên Không trước mặt người khác biểu diễn quá, vẫn là lên đài ca hát. Đào Phương, Đào Phỉ đem bãi đều bật lửa, hai người bọn họ đi lên sướng tình ca có thể được không? Đào Duệ buồn cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Đây là nhà mình bãi, lại không phải người ngoài. Ngươi phóng nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng sướng đến càng tốt nghe. Chúng ta ở trên đài tâm sự, Đào Phương, Đào Phỉ còn có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đâu. La Hiểu Vân nghĩ đến hai tỷ muội mệt đến mồ hôi đầy đầu liền đau lòng, ngắm lại cũng không có gì. liền tính nàng không sướng hảo cũng không tính chuyện gì còn không bằng bông ra hảo hảo sướng đào phương đào phỉ liền sướng vài bài hát thực mau liền đến bọn họ nên lên sân khấu thời điểm dưới đài cũng có đào duệ fans thậm chí hai tỷ mỗi fans đều kêu hắn vì ca ca hắn từ dưới đài thăng lên đi thời điểm toàn trường đều ở thét trói hai kêu caca, ca kia lóng lánh gợi huỳnh quang thiếu chút nữa hoảng hoa đào duệ mắt hắn mỉm cười lên chậm rãi sướng khởi một đầu ôn nhu tình ca lộ ra ngọt ngào yêu say đắm cũng lộ ra ấm áp làm bạn vài câu sau hắn vươn tay đi hướng sân khấu bên kia la hiểu vân một bên sướng vừa đi thượng đài đem tay phóng tới đào duệ trong lòng bàn tay hai người tay nắm tay đi bước một đi đến trung ương đối mặt muôn vàng phèn, đối mặt cuộn sóng giống nhau gậy huỳnh quang thâm tình hát đối các fan tự động im tiếng ai đều không muốn quáy dày như vậy lãng mạn thời khắc đào duệ ca hát rất thêm hay la hiểu vân ca hát cũng rất thêm hay bọn họ tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhưng vẫn là mang cho đại gia một đầu thực game 2K. ghế lô ba vị trưởng bối đều đứng dậy đứng ở lan can nơi đó xem tuy rằng tìm chuyên nghiệp nhân sĩ quay chụp bọn họ cũng vẫn là cầm chính mình di động lại chụp ảnh lại ghi hình cười đến không khép miệng được một khúc kết thúc dưới đài buộc phát ra hưng phấn tiếng thét trói thai múa may gậy huỳnh quang kêu bọn họ lại đến một đầu đào duệ giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh cười nói đại gia không hiếu kỳ chúng ta hai cái người ngoài nghề vì cái gì đứng ở chỗ này sao có gan lớn feng lớn tiếng kêu bởi vì các ngươi là phương phỉ ca tẩu Đào Duệ xem qua đi, khẽ cười một tiếng, dắt lấy La Hiểu Vân tay, đứng vậy không sai. Mọi người đều biết ta cùng Tiểu Vân là vị hôn phu thê bất quá nói nàng là phương phỉ tẩu tử, còn có điểm danh không chính ngôn không thuận. Mọi người sứng sốt, ngay sau đó đông nhiên phản ứng lại đây, hương phấn mà ồn ào hô lên, kết hôn, kết hôn, kết hôn. La Hiểu Vân cũng không biết sướng song ca còn có như vậy vừa ra, ngây ngốc mà nhìn Đào Duệ. đào duệ giống biến ma thuật giống nhau từ nhắc tuồng khí bên cạnh hộp lấy ra một tòa cút la hiểu vân liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đào duệ ảnh đế cút là đào duệ ở giới giải trí đặt địa vị tiêu chí tính cút la hiểu vân trái tim phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh nhìn đào duệ đem cút phủng đến nàng trước mặt tiểu vân chúng ta đính hôn thật lâu đều nói thành ra lập nghiệp ta cảm thấy này hai dạng đồng dạng quan trọng cho nên ta liền tưởng chờ đến ta bắt được đệ nhất tòa ảnh đế cút ghi lại cùng ngươi để kết hôn sự cái này cút Ta bắt được, ta đem nó tặng cho ngươi, chúng ta kết hôn đi, hảo sao? La Hiểu Vân kinh hỉ mà tiếp nhận cút, gật đầu, đào duệ từ trong túi lấy ra nhẫn kim cường, ở nàng trước mặt quơ quơ, đương nhiên cũng không thể đã quên cái này, lần trước dùng vòng tay cùng ngươi cầu hôn, bị ngươi phun tào đã lâu, lần này ta nhớ rõ, là ngươi thích nhất hình thức, ngươi thích sao? La Hiểu Vân chỉ là ngẫu nhiên lật xem tạp chí sẽ đánh giá một ít quần áo trang sức, không nghĩ tới đào duệ đều nghe lọt được, còn định chế như vậy hợp nàng tâm ý nhẫn. nàng cảm giác hình như là bị đào duệ phủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa hạnh phúc đến giống bay tới đám mây nàng sờ sờ nóng lên mặt cười nói thích chúng ta kết hôn về sau ngươi muốn vẫn luôn đối ta tốt như vậy ta ta cũng sẽ đối với ngươi tốt đương nhiên đào duệ mềm nhẹ mà cho nàng mang lên nhẫn ở phèn s ném đi nóc nhà tiếng thét trói thai chung hôn môi nàng đào phương đào phỉ vui sướng mà chạy lên đài ôm lấy các nàng lớn tiếng hô vải thành tẩu tử hai tỷ mội xuất sắc sân khấu cùng đào duệ kết hôn tin vui làm trận này buổi biểu diễn mọi người đều biết liền người qua đường cũng thấy được không ít buổi biểu diễn video đoạn ngắn nghe được phương phỉ tỷ mội sướng ca đào duệ cùng la hiểu vân tổ chức thế kỷ hôn lễ rất nhiều tv tin tức đều đưa tin lúc sau đào duệ ở giới giải trí nhiều lần ra tác phẩm xuất sắc kỹ thuật diễn kê tiếp bò lên phương phỉ cũng dần dần trở thành quốc nội nữ tử tổ hợp trần nhà các nàng kiên trì làm từ thiện kiên trì chính năng lượng cấp phèn mang đến cực hào ảnh hưởng thành thật nhiều nữ hải tử hướng tới thần tượng. Mà La Hiểu Vân ở bọn họ sự nghiệp ổn định lúc sau, lại phủng đỏ hai cái diễn viên, một cái ngôi sao ca nhạc, trở thành chân chính kim bài người đại diện, sau đó tiến La ra công ty học tập, đi theo La Phụ La mẫu học tập như thế nào quản lý hảo công ty, bắt đầu xuất hiện ở thương nghiệp tin tức đưa tin chung. Bọn họ hai nhà người thân như một nhà, cả đời đều là hòa thuận, vui vui sướng sướng, hạnh phúc đến giống như qua đi những cái đó đau xót một chút đều không quan trọng. lúc trước cái kia thịnh khí lăng nhân la Gia kỳ ở trong ngục giam ma bình góc cạnh không dám lại dương nanh múa bước. nàng ở trong ngục giam mỗi lần nhìn đến đào duệ cùng la hiểu vân tin tức liền tức giận đến đi đánh hồng thẩm một đốn nàng thân mụ đương nhiên là giúp nàng hồng thẩm tuổi lớn đánh không lại các nàng mẹ con cả ngày khổ không nói nổi nói thẳng tạo nghiệt nhưng không ai đồng tình hồng thẩm nàng trọng nam kinh nữ xem con dâu sinh cái nữ nhi liền cả ngày mắng chửi người tưởng đem cháu gái ném cô nhi viện sau lại con dâu đánh chết không tử Nàng liền suy nghĩ đổi hải tử tổn hại chiêu, làm cháu gái quá ngày lành chấn an con dâu, đem la ra hải tử cấp ném. Nàng mặc kệ làm bà bà làm mãi mãi vẫn là làm người hầu, đều quá ác độc, không một người nguyện ý giúp nàng. Nàng trung quy không chờ đến ra tù, liền ở trong ngục giam đóng mắt, đến chết cũng không gặp thượng nàng tầm tâm tâm niệm niệm tôn tử. La ra kỳ ra tù sau mới biết được, nàng cái kia tiện nghi đệ đệ tiêu hết nàng tiền, đã sớm không biết đã chạy đi đâu. Nàng lúc trước thật sự chịu không nổi ngục giam khổ không có biện pháp mới đem tiền giao cho tiện nghi đệ đệ, làm hắn thường thường mua vài thứ tới xem nàng. Nàng cho rằng cả nhà đều ở trong ngục giam, tiện nghi đệ đệ như thế nào cũng sẽ không bỏ xuống cha mẹ đi. Ai ngờ ra nhân này đều là không lương tâm, tiêu tiểu tử tiêu xài xong rồi, bỏ học, người cũng không ảnh. La gia kỳ ba mẹ lại cấp lại tức, còn thúc giục nàng tìm người, nàng không nghĩ phản ứng bọn họ, bọn họ còn giống kẻo mạch nha giống nhau dính nàng, phi làm nàng đi la ra đòi tiền. tin tưởng vững chắc La Gia cha mẹ ít nhất sẽ cho nàng sinh hòa phí. Nàng cung đường thật đúng là đi, nhưng liền môn cũng chưa đi vào nhưng thật ra vừa lúc thấy La Gia xe trở về, La Mẫu cùng La Hiểu Vân ngồi ở trong xe, hai mẹ con thân mật mà nói giỡn, La Mẫu tầm mắt ở nàng trên mặt đảo qua mà qua, không có kêu xe dừng lại, ngược lại kêu bảo an đem nàng đuổi đi. Nói không còn quan hệ, liền thật sự không còn quan hệ, không có chút nào cứu vãn đường sống. La Gia kỳ ở thủ đô hôn không đi xuống, chỉ có thể ném ra ba mẹ trộm chạy đi, đi một cái tiểu một ít thành thị sinh hoạt. Chỉ là Đào Duệ vẫn luôn ở giới giải trí, diễn đến lão, trở thành kỹ thuật diễn phong thần nhân vật. Nàng cũng vẫn luôn đều không thể bỏ qua người này, liên quan vô pháp quên La Hiểu Vân, vô pháp quên quá khứ hết thảy. Có một ngày nàng lại nhìn đến Đào Duệ đạt được quốc tế giải thưởng lớn tin tức, còn có Đào Duệ sủng thê mấy chục năm như một ngày, hai phu thê ân ái có thêm vân vân. Nàng uống đến say như chết, lại ngoài ý muốn thức tỉnh đời trước ký ức. Nàng nhớ rõ đời trước nàng cùng đào duệ ở bên nhau, vừa mới bắt đầu chỉ là chơi chơi, sau lại lại càng ngày càng phóng không khai. Ai ngờ Chu Tiểu Vân bỗng nhiên tỉnh lại, nói nàng mới là đào duệ vị hôn thê, vẫn là thanh mai trúc mã, bởi vì ra thai nạn xe cổ mới hôn mê không xuất hiện. Nàng vốn dĩ chỉ là sinh khí, đương nhìn đến Chu Tiểu Vân lúc sau lại bắt đầu khủng hoảng, dùng nhanh nhất tốc độ đem Chu Tiểu Vân lộng ngồi trong thôn, không cho chính mình thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Sau lại nàng quá đến hảo hạnh phúc. Vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ Đào Duệ cũng trọng sinh sao? La Gia Kỳ cảm thấy chính mình khả năng tinh thần thất loạn, nào có cái gì trọng sinh không trọng sinh đâu. Đại khái này hết thể đều là nàng mộng thôi. Nhưng bởi vì cái này ngộng nàng quãng đời còn lại không còn có vui vẻ quá. Tương phản La Hiểu Vân cả đời có thể nói là ngâm mình ở vại mật, tới rồi tóc trắng xóa thời điểm, Đào Duệ còn sẽ nắm tay nàng tàn bộ, ôn nhu mà cùng nàng nói chuyện. Nàng cuối cùng ly thế thời điểm là ở bờ biển xem mặt trời mọc. bọn họ hai cái lão nhân ra nằm ở bờ biển trên ghế nằm già rồi sợ lãnh hai người cái thật dày thảm bên cạnh còn điểm lửa trại ở mặt trời mọc dâng lên lúc sau la hiểu vân chậm rãi cười rộ lên nắm lấy đào duệ tay nói kia một năm ngươi chơi la gia kỳ nói cho đồng học ta là người vị hôn thê thật tốt ta đào duệ đời này có ngươi thật tốt ta đào duệ gắt gao nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng mà nói đời này có ngươi cũng thực hảo la hiểu vân hạnh phúc nhắm mắt lại Đào duệ yên lặng mà nhìn một lát mặt trời mọc, cũng rời đi thế giới này. Bọn họ hai người đồng thời ly thế, cư nhiên là ở bọn họ năm đó cầu hôn địa điểm, không biết nhiều ít vong hưu vì bọn họ yên lặng rơi lệ. Từ trước nói từ vườn trường đến váy cưới, kia đã thực hạnh phúc. Mà bọn họ, là từ thơ hấu đến váy cưới, lại đến tóc trắng xóa, bọn họ thành tựu một đoạn tình yêu thần thoại, liền tính bọn họ không còn nữa, bọn họ thần thoại cũng sẽ tiếp tục chuyển xuống đi, thật lâu, thật lâu. 32. bảy mươi năm mẹ bảo gặm lão nam một đao duệ lại lần nữa tỉnh lại làm nhạt cảm tình phục vụ đã hoàn thành hắn đối đời trước không có quyền luyến đã chuẩn bị tốt nên đón tân nhiệm vụ hắn nhìn mắt chính mình thân ở hoàn cảnh không lớn gạch một phòng lều đỉnh thấp bé cửa sổ lọt gió mép giường một bộ đầu gỗ bản ghế rách tung tóe ven tường là giường gỗ phía trên bãi cái tứ phương giường đất bản chính hắn nằm ở trên giường đất một giường chăn đệm gối đầu liền cái gì cũng chưa nay nhà ở đơn sơ thật sự còn tản ra một cổ ẩm ướt mùi mốc nhi không chờ hắn nghĩ nhiều bên ngoài liền truyền đến cái cỏ ẩm ý thanh âm một đạo giọng nam hô lão tam hắn rất đại cái tiểu tử ta đẩy hắn một phen là có thể đẩy ra tật xấu ta sao như vậy không tin đâu ngươi làm ta vào xem hắn còn không có xong không có một ngày hai trứng gà hắn sao không lên trời đâu trung niên phụ nhân ở cửa quát lớn ngươi nói nhỏ chút xảo lão tam hắn lại đau đầu ta nói cho ngươi a lão đại ngươi đừng làm bậy đẳng. Người đem lão Tam đẩy đầu đâm trên tảng đá, chạy như vậy nhiều máu, cho hắn ăn mấy cái trứng gà ngươi liền đau lòng. Là trứng gà sự sao? Hắn tìm lấy cớ lười biếng không phải một hồi hai lần, ta mới vừa buộc hắn bắt đầu làm việc, hắn liền tới này bộ, lừa ngốc từ đâu? Ngươi nói gì? Ngươi ý tứ mẹ ngươi ta là ngốc từ bái? Tinh bị hắn lửa. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, mẹ ngươi đây là giúp đỡ lao Tam. Lại có cái nữ nhân cả giận, mẹ ngươi chính là bất công, nhà ta việc đều là ta cùng Đào Phúc làm. cũng không được các ngươi nửa câu hảo. Đào Duệ hắn ba ngày hai đầu trang bệnh, miệng lươi chân chu liền biết hống các ngươi, các ngươi còn cảm thấy hắn hảo, này quá đến là gì nhật tử. Ta quá không nổi nữa, phân ra. Ngươi, ngươi cái nói hiệu nói vượn ngoạn ý, đào Duệ bệnh thời điểm, hắn sống không phải ta làm. Ta làm sống so các ngươi hai vợ chồng thêm lên còn nhiều, ta bất công sao. Lao tam sinh non, sinh hạ tới liền bệnh ường ường, ta đau lòng chính mình như tử, vui giúp hắn làm việc, e ngại các ngươi gì? Ta gì thời điểm kêu các ngươi nhiều làm việc. Dì thời điểm phân phối không công bằng. Chính là ăn thịt, ta đều là vài người phân hảo, đem ta kia khối cho hắn đi. Đoạt các ngươi. Trung niên phụ nhân không phải cái nhược, lập tức liền đối với hai người phun lên. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được nàng cỡ trách bọn họ thanh âm, từng hạng liệt ra tới, làm kia hai người vô pháp phản bác. Nhưng bọn hắn liền khăng khăng phụ nhân bất công, chỉ đối đào duệ hảo. Trong lúc nhất thời xảo không ra cái kết quả. Đào duệ cảm giác cái hốt rất đau Lấy tay sờ sờ, phát hiện nơi đó dán miếng vải, cổ cái đại bao, tám phần chính là đâm cục đá đâm. Tuy rằng nghe lời âm cảm thấy bên ngoài kia phu thê cũng không phải cái gì người tốt, nhưng hắn là xuyên cha nam, nguyên chủ khẳng định cũng không phải thứ tốt, tám lạng nửa cân thôi. Hắn nhẹ nhàng chờ mình, không cho thương chỗ ai thượng gối đầu, tính hạ tâm bắt đầu sửa sang lại nguyên chủ ký ức. Lần này xuyên chính là năm cái đuôi, không phải thế giới hiện thực, mà là một cái kêu hoa quốc địa phương. quốc gia đại khái tiến triển cùng hiện thực không sai biệt lắm bất quá thế giới này các phương diện không phải quá nghiêm khắc tỉ như nguyên chủ tìm lấy cớ lười biếng tuy rằng đại đội người đều biết hắn lười biếng dùng manh lưới nhưng đại đội trưởng cũng không sẽ công khai phê bình hắn dù sao không làm việc không công điểm là được vì thế nguyên chủ giống cái lưu manh dường như thường xuyên tìm hồ bằng cẩu hữu một khối chơi nhất am hiểu chính là trốn tránh trách nhiệm cùng nói ngọt xảo quyệt nguyên chủ sinh non sinh hạ tới vừa lúc là đảo gia nhất gian nan kia mấy năm không chiếm được cái gì dinh dưỡng, vẫn luôn nhỏ nhỏ gầy gầy bệnh hưởng hưởng, cho nên đào Mẫu nô tú phân liền nhiều đau điểm. Lại bởi vì lão đại, lão nhị sau khi sinh, nô tú phân bà bà mỗi ngày làm nàng làm việc, hai đứa nhỏ đều là bà bà mang theo, nàng cùng kia hai đứa nhỏ đều không thân. Bà bà đã chết, nàng được đào duệ này lão tam, đối này duy nhất một cái tự tay làm lấy mang đại hải tử là đánh tâm nhãn đau. Nhưng kỳ thật đào ra rất nghèo, nàng đau cũng liền thể hiện ở quan tâm thượng, vật chất thượng là sẽ không bất công. Nông gia coi trọng nhất lao động, lao đại lao nhị muốn làm việc, lao tam bệnh hưởng hưởng cũng muốn bổ thân thể, cho nên dứt khoát cái gì đều chia đều. Lao tam làm không được sống, nàng cùng trượng phu hai người liền làm xong chính mình đem lao tam cũng làm, kia bọn họ hai cái mệt mỏi tự nhiên cũng không có thể thiếu ăn, vì thế một nhà năm người đều là chia đều. Chờ sau lại lao đại, lão nhị kết hôn, sinh hài tử, nô tú phân vẫn luôn đều kéo dài chia đều thói quen, trước nay không sửa đổi. Chẳng qua rất nhiều thời điểm phân xong rồi. nàng sẽ đem chính mình kia phân thứ tốt cấp đào duệ người nhiều mâu thuẫn liền nhiều lão đại lão nhị đều cảm thấy ngô tú phân bất công đối nàng phân bất mãn đối đào duệ cũng không có hòa nhã đào duệ có mẹ sủng có cha mẹ giúp làm việc nhi mới lười đến phản ứng bọn họ cả ngày dạo tới dạo lui chơi đến cao hứng dưỡng thành cái gian xảo tính tình thấy cái gì thứ tốt đều tưởng hoa ngôn xảo ngữ mà hống đến chính mình trong tay tới hắn liền từ hồ bằng cẩu hữu kia lừa dối quá đồ vật cọ ăn cọ uống ra mặt tặc hầu trên đường thấy lạc đơn tiểu cô nương còn đùa giỡn hai câu tiểu cô nương thẹn quá thành giận mà mang hắn hắn còn cười ha hả mà thấu đi lên nói nói bậy đại đội không một cái tiểu cô nương không phiền hắn hắn bắt nạt kẻ yếu thôn đuôi kia hộ nhân ra cô nương phản ứng chi độn hắn từ nhỏ liền có người gọi người ta ngấp tử lấy cục đá tử ném lấy nước lạnh bát còn muốn miệng ba hoa tùy tiện đùa giỡn sau đó gặp được lợi hại liền túi đầu đương túm bao hoặc là về nhà tìm người trong nhà xuất đầu cố tình hắn vẫn là cái ức hiếp người nhà Ở bên ngoài chơi không được uy phong tất cả tại trong nhà chơi, đối thượng ca ca tẩu tử chưa bao giờ giảng đạo lý, so với ai khác điều hành, thường lấy chính mình sinh non nói chuyện này, cảm thấy bọn họ đều nên nhường hắn. Lần này là nguyên chủ truy một cái thanh niên trí thức giúp nhân gia làm việc, lão đại Đào Phúc bắt được lực điểm, cùng tức phụ thương lượng hoặc là buộc đào duệ làm việc, hoặc là phân ra sống một mình, nói cái gì cũng không dưỡng nguyên chủ. Nguyên chủ đương nhiên không chịu, hắn là dựa vào cha mẹ dưỡng, lại không phải rửa ca tẩu. Tuy rằng không phân ra, nhưng hắn cảm thấy hắn ăn nhiều đồ vật đều là mẹ nó cấp quan ca tẩu đánh rắm hai anh em liền như vậy xào lên động thủ nguyên chủ sắc thật gầy yếu đào phúc tắc làm việc một thân sức lực đột nhiên đẩy liền đem nguyên chủ đẩy cái té ngã đụng vào trên tảng đá lưu đầy đất huyết nguyên cốt chuyện từ nơi này bắt đầu nguyên chủ liền ăn vạ lao đại ra. đào phúc hại hắn đổ máu khi dễ ấu đệ đây là thiếu hắn cả đời hắn từ đây bắt đầu làm bộ đau đầu choáng vắng đầu phòng y tế bác sĩ nhìn không ra cái gì cũng không dám bảo đảm hắn không có việc gì rốt cuộc đụng vào đầu không phải việc nhỏ chấm trên bệnh viện cũng nhìn không ra cái gì chỉ có thể làm tĩnh dưỡng nguyên chủ liền lấy này chiếm đại ca thiện nghi xem đại ca ra có cái gì thứ tốt đều đến muốn một phần bằng không liền làm ầm ĩ hắn là từ trong lòng cảm thấy lão đại thiếu hắn ngay cả kết hôn đều là làm ầm ĩ phi buộc đại ca bồi cho hắn tân bàn ghế tân ngăn tủ tân đệm chăn quần áo mới ở đại đội kết cái rất phong cảnh hôn hắn tới cô nương chính là hắn hỗ trợ làm việc cái kia thanh niên trí thức đều tô giai tuệ tô giai tuệ từ tỉnh thành tới vẫn luôn mong trông trở về thành vô tâm nhân duyên ai ngờ trong nhà duy nhất thân cận mãi mãi qua đời dư lại ca tẩu đối nàng căn bản không tình nghĩa còn nghĩ nàng xinh đẹp tìm cá nhân ra đem nàng tìm về đi gả cho có thể cho bọn họ đổi phân hảo công tác nay liền làm nguyên chủ tìm được rồi cơ hội nguyên chủ cả ngày chạy tới xung xoe hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt người giúp tô Gia tuệ làm việc tuy rằng tô giai tuệ cũng nghe nói qua nguyên chủ phong bình không tốt lắm nhưng rốt cuộc người đều tin tưởng mắt thấy vì thật nguyên chủ lại là duy nhất thiệt tình đối nàng người tốt nàng không có biện pháp trở về thành sớm muộn gì phải gả người dứt khoát liền đáp ứng rồi nguyên chủ nguyên chủ an vạ lão đại đem trong phòng đồ vật may lại một lần thành công đem tô giai tuệ cưới về nhà chẳng qua cưới tới rồi cũng liền không để bụng hắn trong xương cốt đại nam tử chủ nghĩa cùng tô giai tuệ có xung đột thời điểm liền đề mẹ rất giống một cái mẹ bảo nam ở nhà cái gì đều không làm chờ tức phụ cùng mẹ hầu hạ nguyên chủ cao hứng thời điểm lời ngon tiếng ngọt không cao hứng liền lời nói lạnh nhạt tô giai tuệ lúc này mới phát hiện hắn gương mặt thật nhưng cũng trưởng, nàng có mang hài tử năm thứ hai quốc gia khôi phục thi đại học tô giai tuệ kinh hỉ dị thường đương nhiên muốn tham gia khảo thí nguyên chủ lại không cho chỉ kêu nàng hảo hảo dưỡng thai tô giai tuệ khuyên căn mãi rốt cuộc làm nguyên chủ đồng ý nàng thử xem nhưng nguyên chủ chỉ là không vui trong nhà mỗi ngày xảo mới đồng ý nào nghĩ đến tô giai tuệ thật sự thi đậu con khảo cái thực không tồi đại học nguyên chủ biết chính mình là chân đất xuất thân làm gì gì không thành sao có thể đem như vậy xinh đẹp tức phụ phóng chạy đâu trộm xé tô giai tuệ thông chi thư chính là không cho tô giai tuệ đi còn phóng lời nói nếu là tô giai tuệ dám đi hắn liền mỗi ngày đi bọn họ trường học làm ở mỹ, xem nàng có thể hay không hảo hảo đi học như vậy mỗi ngày làm ở mỹ, nguyên chủ chính là đem tô giai tuệ cấp lăn lộn sinh non tô giai tuệ biết vậy chẳng làm Nhưng bởi vì bị nguyên chủ quân lấy, nàng không hề biện pháp, thế mới biết chính mình rất vào một cái hố lửa. Nàng cũng thử hảo hảo sinh hoạt, khuyên nguyên chủ tiến tới. Chỉ là nguyên chủ ham ăn biếng làng quán, sao có thể tiến tới đâu. Hắn ở lão đại cùng tô giai tuệ nơi này tìm được rồi linh cảm, bắt đầu chơi hoành cùng người trong nhà muốn đồ vật, không cho. Không cho liền làm ở mỹ nhà ai sinh hoạt không sợ làm ở mỹ Lão nhị đào hâm sớm cưới trấn trên cô nương, dùng cha vợ quan hệ tiến nhà xưởng đường công nhân, ở tại cha vợ ra. Chỉ có ăn tết mới trở về Nguyên chủ ra mặt dậy đi chấn trên tìm nhị ca Tìm các loại lấy cơ ở nhị ca ra ngủ lại Ngủ dưới đất cũng nguyện ý Liền ở nhị ca ra ăn được Còn muốn đóng gói mang đi về nhà cấp tô dai tuệ ăn Nếu là đào hâm đuổi đi hắn Hắn liền cùng hàng xóm nói chuyện tâm Nói nhị ca nhị tẩu ra không cho hắn tới Lão nhị phu thê đều là công nhân Ở cái này niên đại công tác thực không tồi Đều phải mặt Chỉ có thể lưu hắn Rất giống nhiều dưỡng cái hài tử Nguyên chủ cha mẹ tưởng còn hắn. căn bản quản không được, quát lớn đánh chửi cũng chưa dùng. nguyên chủ trưởng thành căn bản không sợ, có đôi khi cùng hai vị lão nhân đều có thể tiêu lên, đánh hắn, hắn có thể ăn vạ chơi xấu đã nhiều năm, động bất động liền lôi chuyện cũ. ca tẩu mang hắn, hắn liền dám đi bọn họ đơn vị làm ở mỹ, quả thực hôn không tiếp, dẫn tới trong nhà vài người đối hắn đều là có thể không chọc liền không chọc, miễn cho phiền toái thượng thân. trong nhà phân gia, nguyên chủ nói ngọt nói phải cho ba mẹ dưỡng lão, nhất định làm nhị lao đi theo hắn trụ. sau đó đương nhiên mà muốn đào ra, làm lao đại dọn ra đi. Hào một phen làm ầm ĩ lúc sau, hắn vẫn là như nguyện, bởi vì hắn nói chính là nhị lao về sau không cần lao đại lao nhị quản. Nhưng gần một năm, hắn đào giống nhị lao quan tài buồn hậu, liền không nuôi sống bọn họ, mắng lao đại lao nhị bất hiếu, gọi bọn hắn tiếp lao nhân thay phiên dưỡng. Đến nỗi lúc trước nói không cần bọn họ còn nói, ai dám để, hắn liền mắng ai bất hiếu, không nhị dưỡng lao người. Lao đại tức giận đến nói hắn đào giống nhị lao tiền. Hắn liền chất vấn Lão Đại, nhị lao có cái gì? Đào ra lại không phải phú quý nhân gia, có thể tồn thứ gì? Nhị lao ăn uống mặc không cần tiền, hắn dưỡng một năm, chẳng những không vớt được hảo, còn nhanh không mễ hạ nổi. Dù sao hắn hoành, ai cũng biện bất quá hắn. Lúc sau Lão Đại Lão nhị thay phiên dưỡng nhị lao, đến phiên nguyên chủ thời điểm, hắn luôn có lấy cớ mặc kệ, sinh sôi rét lạnh nhị lao tâm. Nô tú phân hối hận, cảm thấy là chính mình sủng hư tiểu nhi tử, nhiều lần tưởng quản giáo nguyên chủ. nhưng mỗi lần đều bị nguyên chủ dỗi trở về, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. lão đại lão nhị cũng không muốn quản bọn họ, nàng cùng đào phụ đào quốc đống liền chính mình làm công nuôi sống chính mình, già rồi cũng nghỉ không, vừa mới năm liền chết không nhắm mắt. đào quốc đống nhưng thật ra thân mình ngạnh lãng, nhưng nguyên chủ đúng lý hợp tình mà gầm lão, mỹ kỳ danh rằng tham phụ thân, đuổi đi hắn, hắn còn muốn nói là gây trở ngại hắn tân hiếu. nay người một nhà không có cái nào đặc biệt hảo, cũng không có cái nào đặc biệt hư, đều có ích kỷ một mặt. chẳng qua lấy nguyên chủ vì nhất, nguyên chủ cực phẩm mũi nhọn, có vẻ bọn họ tất cả mọi người tính thiện lương. Nguyên chủ ở đèn đỏ phố thịnh hành kia hai năm còn thường thường đi phiêu, tô giai tuệ cùng hắn cãi nhau, hắn liền nói năm đó đối nàng thật tốt thật tốt, bằng không nàng sớm bị ca tàu bán, trực tiếp lấy tô giai tuệ ân nhân tự cho mình là. Nhưng thật ra không biết có phải hay không báo ứng, hắn hảo quá nữ nhân không còn có mang thai, hắn cả đời cũng không có hậu đại, hắn cả ngày lắc lư lay động, đã lừa gạt người khác tiền. Hố quá người khác thứ tốt, tự cho là thông minh, rồi lại luôn là đánh bạc thua trận, buôn bán, sao cổ, đánh bài, cuối cùng liền phòng ở cùng mà đều thua không có. Sau lại thời đại hảo, tô giai tuệ rốt cuộc tìm được Phụ Liên làm chủ, cùng hắn ly hôn, chạy đến xa xa một cái tỉnh thành làm công, là nguyên chủ rốt cuộc tìm không ra nàng. Chỉ là nàng cả đời đã hủy hoại, chỉ có thể làm chút cơ bản nhất công tác, lại không thể thực hiện nhân sinh lý tưởng, nửa đời sau phân hợp hực. Nguyên chủ đương nhiên là tiếp tục gầm lão. từ lão phụ thân trong túi vớt điểm là điểm lão phụ thân không có liền ăn vạ đại ca nhị ca lại không thượng liền làm ở mỹ. nguyên chủ một người ảnh hưởng rất nhiều người đại gia nhắc tới hắn đều nháo tâm hắn tựa như cái trùng hút máu quẳng cũng quẳng không ra đào duệ nhiệm vụ lần này chính là hảo hảo hiếu thuận cha mẹ bồi thường tô gia tuệ bồi thường những cái đó bị hắn khi dễ lừa người đào duệ hiểu biết xong cốt chuyện đều hết trôi nói rồi nguyên chủ đây là cái gì tuyệt thế cực phẩm Có thể đem không nói lý phát huy đến mức tận cùng cũng coi như nhu nhân, gia nhân này quán thượng nguyên chủ thật rất xui xẻo. Bất quá hắn xuyên qua thời gian điểm còn hảo, nguyên chủ hiện tại nhiều lắm tính gầm lão, còn không có chiếm lão đại lão nhị tiên nghi, cũng không có cưới tô gia tuệ. Nhiệm vụ này nói tóm lại chính là làm hắn làm người tốt, không được lại làm những cái đó không biết xấu hổ sự. Đương nhiên thương tổn quá người đều là muốn bồi thường. Đào Duệ ngay bên ngoài Ngô Tú phân cùng đại tẩu tiêu lệ chân còn ở xảo, liền chống giường đất đi lên. hắn lại không phải nguyên chủ không có an vạ lao đại ý tưởng hắn đi tới cửa đối phụ nhân bóng dáng hô một tiếng mẹ các ngươi đừng xảo một chút việc nhỏ têu người ngoài chế dễ ước. khắc khẩu thanh đột nhiên im bặt tiêu lệ chân dẫn đầu phản ứng lại đây cười nhạo nói mẹ ngươi không phải nói lao tam hôn mê sao ta xem hắn rất tinh thần a một chút không giống có việc dạng nô tú phân không để ý đến hắn tiến lên sờ sờ đào duệ cái chán lo lắng nói ngươi sao xuống đất đâu bác sĩ làm nằm trên giường tính dưỡng Có phải hay không xảo ngươi? Mẹ không xảo. Đào Duệ nhìn ngô Tú Phân trong mắt quan tâm, không thể không nói, cái này mẹ là thật đau nguyên chủ, chỉ là tầm mắt hữu hạn không hiểu đến dưỡng hải tử. Đào Duệ đối nàng cười một cái, nháy mắt dung nhập nguyên vai chính xác, mẹ, ngươi còn không biết ta sao. Ta chưa bao giờ lừa ngươi, ta không có việc gì, ngươi xem nào thứ ta khó chịu không nói cho ngươi. Ta hiện tại liền cái hốt có điểm đau, rất đại một cái bao đầu. Nô Tú Phân cả giận, đều là đại ca ngươi không nhẹ không nặng, còn trường bản lĩnh sẽ khi dễ đệ đệ. Đào Phúc cười lạnh nói, mẹ ngươi đừng không nói lý, Lão Tam có thể giúp thanh niên trí thức làm việc, sao liền không thể giúp nhà mình làm việc. Không chờ ngô tu phân nói tiếp, hắn lại nói, ta biết ngươi tưởng nói trong nhà sống ngươi thế hắn làm, sao, này liền không tính ngươi bất công. Ngươi vui giúp hắn làm việc, sao không giúp ta làm đâu. Hắn là ngươi nhi tử, ta không phải. Ta là ngươi nhặt về tới. Đào Phúc, sao cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu. Đào quốc đống như mảy chừng hắn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn đào duệ, nói, được rồi, lao tam hảo là được, còn nói nhau nhau gì. Đều về phòng nghỉ ngơi đi. Đào phúc cùng tiêu lệ chân liếc nhau, đều là không cam lòng. Bọn họ mục đích cũng không phải là cãi nhau, mà là phân ra. Hai cái lao không công bằng, bọn họ phân ra đi tuyệt đối có thể quá đến càng tốt. Lời này đào phúc đương nhi tử không thể nói, chỉ có thể tiêu lệ chân tới nói. Nàng lạnh mặt nói, đào duệ hôm nay dám cùng đào phúc động thủ. trong mắt liền không hắn cái này đại ca chúng ta cũng không phải một hai phải làm âm mỹ nhưng đào duệ cũng quá làm người thất vọng buồn lòng đi ba mẹ hắn lớn như vậy vẫn là bốn sáu không hiểu sớm hay muộn thành cái phế vật hắn còn tưởng xử đối tượng kết hôn các ngươi lại không quản quản hắn hắn về sau sao đỉnh lập môn hộ nô tú phân chừng mắt bọn họ hai ngươi không để yên có phải hay không còn không phải là tính kế phân ra sao ta nói cho các ngươi không được trong nhà liền như vậy hai cái tiểu kê như vậy mấy cái nổi chén gáo bùn như vậy một chút gạo thóc, phân phân phân phân cái dám phân xong rồi còn sao sinh hoạt hai người đem nổi cầm đi thường đem chúng ta hai cái lao đói chết muốn phân các ngươi liền gì cũng đừng lấy trực tiếp cút đi đào phúc tìm cái ghế làm một bộ trường đảm tư thế mẹ ngươi này đã có thể không nói lý đào quốc đống tức giận nói ngươi phân rõ phải trái ngươi một cái đào hâm một cái đào duệ một cái còn có chúng ta hai cái lão Ngươi nói sao phân? Nôi liên một cái, cho ai? Gáo liền một cái, cho ai? Gà liên hai, cho ai? Phích nước nóng, cây trổi, khóa đầu đều cho ai? Về sau bắt đầu làm việc làm việc, một người liền phân như vậy một chút, ngươi cho rằng nhật tử như vậy hảo quá đâu. Cái này niên đại hiếm khi có phần gia, lao động là quan trọng nhất, một cái trong nhà cha mẹ huynh đệ cho nhau hỗ trợ cũng là quan trọng nhất, đương nhiên càng quan trọng là tài nguyên cùng chung. Phân ra rất khó đem nhật tử quá tốt, nhân khẩu đơn bạc không phải chuyện tốt cho nên nhị lao hoàn toàn không thể lý giải bọn họ muốn phân ra hành vi ở bọn họ trong mắt là thật không cảm thấy tổn hại lao đại cái gì ích lợi đào duệ nhưng thật ra cảm thấy khá tốt tách ra đỡ phải mỗi ngày làm ở mỹ a hắn cân nhắc hạ nguyên chủ tính cách há mồm liền nói hai người bọn họ muốn phân khiến cho bọn họ phân bái về sau nấu cơm tách ra làm chúng ta làm xong lại làm cho bọn họ làm nhị ca ở chấn trên cũng không dùng được này đó chứ không tính hắn chờ về sau tích cóp điểm tiền tích cóp điểm phiếu có thể mua nổi lại mua phân cho bọn họ tiêu lệ chân liếp nhìn hắn một cái căn bản không tin hắn là thiệt tình trao phung nói mặt trời mọc từ hướng tây ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý ngươi liền tưởng phân vừa lúc gì đều không cho chúng ta ngươi bản thân đi theo ba mẹ toàn chiếm là không ngươi tưởng mở nhà ta không luôn luôn công bằng sao mẹ nói gì đều chia đều kia phân ra cũng chia đều bái một nhà một phần lao tam nếu là cùng ba mẹ cùng nhau kia đến tính một phần Tất cả đồ vật phân tam phân, có lấy nổi, có lấy buồn, có cầm chén. Giống lao tam nói, trước một khối dùng, về sau có lại đem chính mình thiếu bổ thượng phải. Kia hai chỉ gà, một nhà một cái, Lão nhị bên kia cho hắn nhiều ít cái trứng gà, này không rất đơn giản sao. Một cái con dâu, tại đây đem phân ra tính đến rõ ràng, mặc kệ là bởi vì cái gì, đều đem nhị Lão cấp khí tới rồi. Không đợi đào Duệ nói chuyện, đào quốc đống liền phòng nói, chẳng phân biệt. Ai ngờ cút đi liền cút cho ta đi ra ngoài. chúng ta lão đảo già không phân ra, đào quốc đóng sụ mặt còn rất già người, hư lạnh một tiếng trở về phòng. nô tú phân thấy lao đại hai vợ chồng liền tới khí, đẩy đào duệ vào nhà nghỉ ngơi. đào duệ tiếc nuối mà nhìn lão đại liếc mắt một cái, như thế nào liền không chia làm đâu, lại không biết lão đại đem này liếc mắt một cái trở thành khiêu khích, tức giận đến quá sức. nô tú phân đỡ đào duệ thượng giường đất, cho hắn đắp chăn đàng hoàng mới nói, ngươi ca bên kia có ta đâu, ngươi đừng động, hảo hảo đem thương dưỡng hảo, đói bụng đi. Mẹ đi cho ngươi túi tiền cái trứng gà, hạ điểm mì sợi. Mì sợi cùng trứng gà tại đây niên đại đều là thứ tốt, ngày thường có thể uống điểm cháo loang ăn cái bánh bột bắp liền không tồi. Đào Duệ vội vàng kéo Ngô Tú Phân nói, Mẹ, ngươi nếu là cho ta lộng này đó, ngươi nói bọn họ có thể hay không lại xảo. Xảo liên xảo, ta sợ bọn họ. Đào Duệ đỡ lấy đầu, chính là ta vừa nghe người lớn tiếng nói chuyện liền đau đầu, trong óc có ngọng, xem người đều bóng chồng. Nô Tú Phân tức khắc thay đổi sắc mặt, gì? Này sao càng nghiêm trọng đâu. Không được, mẹ đi mượn cái xe đẩy tay, đẩy ngươi thượng phòng y tế nhìn xem. Đào duệ xua xua tay, không đi, lúc này an an tĩnh tĩnh ta liền không có việc gì, chính là nghe không được lớn tiếng. Mẹ, ta thật không dị sự, không cần mì chứng điều, các ngươi ăn gì cho ta tới một chén là được. Ta tình nguyện ăn thiếu điểm cũng không muốn nghe các ngươi xảo, phiền đã chết. Nô tú phân do dự hạ, xem hắn sắc thật tinh thần hảo rất nhiều, mới gật đầu đáp ứng, sau đó cả giận. này hai vợ chồng thật là tưởng phân ra tưởng điên rồi cũng không nghĩ sớm như vậy phân ra có bao nhiêu người muốn mắng bọn họ bất hiếu ta là vì bọn họ hảo bọn họ còn khi ta hại bọn họ đâu giống như chiếm bọn họ bao lớn tiện nghi dường như thật là tức chết ta đào duệ lôi kéo nàng ngồi xuống cho nàng xoa ấn bả vai cười nói không giận không giận tức điên còn không phải người khác cao hứng không đáng giá bọn họ nói không dễ nghe ngươi coi như bọn họ thả cái rắm thối thoát ta đều không vui nghe nô tú phân xì một tiếng cười ra tới vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút ngươi cái bớn cật quỷ tỉnh nói bừa nô tú phân ngăn lại hắn không cho hắn xoa bả vai để sát vào nhìn nhìn hắn miệng vết thương thở dài ngươi nha, này tiểu thân thể sao có thể đánh quá đại ca ngươi ngươi nói ngươi cùng hắn động cái gì tay a hắn buộc ngươi xuống đất ngươi không lay chuyển được liền đi trước bái đến lúc đó ngươi tìm mẹ mẹ giúp ngươi làm tội gì cùng hắn đẩy nhung đâu ta này không phải sinh khí sao hắn nói trưởng huynh như cha Ta ba còn ở đâu, ai dùng hắn đương phụ. Lại nói có việc nhi hảo hảo nói không được. Làm gì thế nào cũng phải lôi kéo ta đi. Còn có ta cùng tô gia tuệ chuyện đó nhi, nhân ra còn không có đáp ứng ta đâu. Hắn ở kia hạt liệt liệt, đem nhân ra thanh danh đều hỏng rồi, cái gì tật xấu. Ngươi nói ta có thể không khí sao. Đến đến đến, chuyện quá khứ đừng nói nữa, ngươi mới vừa còn khuyên ta đừng tức giận đâu, ngươi cũng đừng tức giận, bằng không đầu lại đau. Nô tú phân lực chú ý chuyển rời đến tô gia tuệ trên người. Tò mò hỏi, kia sinh viên tố rốt cuộc ý gì? Coi trọng ngươi không? Đào Duệ do dự một chút, túi đầu chán nản nói, khẳng định trướng mắt ta, ta văn không được võ không xong, thân thể không tốt, còn kiếm không tới mấy cái công điểm, cái nào cô nương có thể coi trọng ta. Nô tú phân vừa nghe lời này liền tự trách, đều là mẹ không dưỡng hảo thân thể, hại ngươi sinh non. Nàng dừng một chút, lại nghĩ tới bà bà, lúc trước nếu không phải bà bà phi làm nàng rất cái bụng to xuống ruộng cấy mạng, nàng cũng sẽ không động thai khí sinh non. Chẳng qua bà bà đã chết, nàng lại tưởng này đó cũng vô dụng, chỉ có thể đối đào Duệ hảo điểm. Nô Tú Phân nắm đào Duệ tay nói, ngươi nếu là thật thích nhân ra cô đương, liền cùng nàng nói, sau này hai ngươi làm việc làm bất quá tới, mẹ giúp các ngươi. Nếu là mang hải tử lo liệu không hết quá nhiều việc, mẹ cũng giúp các ngươi, mẹ còn có thể làm. Đào Duệ phản nắm lấy tay nàng, đánh gãy nàng, mẹ, ngươi tỉnh nghị giúp ta làm việc, ta đây còn đau lòng ngươi đâu. Ta nào bỏ được làm ngươi như vậy mời ta. Mấy ngày nay ta giúp sinh viên Tô làm việc cảm giác rất mệt, nhưng là giống như kính nhi biến đại, ta suy nghĩ khả năng nhiều động động đối thân thể hảo đâu, chờ ta dưỡng hảo thương ta liền cùng ngươi cùng nhau bắt đầu làm việc. Cưới vợ sự về sau rồi nói sau, nghe nói hiện tại thành phố lớn còn có thể buôn bán, ta liền tính làm không được sống, bằng ta như vậy thông minh cũng có thể tìm biện pháp kiếm tiền, đến lúc đó còn sầu tìm không ra tức phụ. Mẹ ngươi liền chờ hưởng phúc đi, đừng hạt nhọc lòng. Nô tú phân thấy hắn đau lòng chính mình chỉ cảm thấy vui vẻ. nơi nào còn sẽ lại nói khác. Không trách nàng sùng ái tiểu nhi tử, tiểu nhi tử sẽ hống nàng cười, sẽ cho nàng miết bả vai đấm lưng, sẽ nói về sau kiếm đồng tiền lớn làm nàng quá ngày lành, mà kia hai cái nhi tử bao gồm con dâu chỉ biết cùng nàng đối nghịch. Nàng trước kia không phải không nghĩ tới đau kia hai nhi tử, nhưng là bọn họ đã quên, bọn họ khi còn nhỏ cũng thường sai xử nàng làm việc, theo chân bọn họ nãi nãi học. Bọn họ trước nay đều không quan tâm nàng, dựa vào cái gì tới quái nàng quan tâm tiểu nhi tử đâu. nàng không nợ bọn họ cái gì bọn họ cũng đừng nghĩ tới măng nàng lão đại phu thê phân ra không chia làm ăn cơm thời điểm sắc mặt đều không đẹp một câu cũng không nói liên quan nhị lao tâm tình cũng không hảo bất quá đào duệ ở trong phòng ăn không cần xem bọn họ xuống mặt đào duệ không quá lo lắng phân ra sự nguyên kịch bản cũng là lão đại phu thê kiên trì phân ra tài trí thành công bọn họ vẫn luôn đều ở lăn lộn chuyện này hắn đến lúc đó chỉ cần quạt gió thêm tuổi nhiều khuyên nhủ nhị lao là được Hắn thừa dịp ban đêm chậm rãi tu luyện, thời đại này còn không có như vậy nhiều nhà xưởng, ô tô ô nhiễm hoàn cảnh, hơn nữa bên này non xanh nước biếc, linh khí so trước hai cái thế giới muốn nùng một chút. Hắn dùng linh khí tẩm bổ miệng vết thương, rốt cuộc cảm giác miệng vết thương hảo một ít, không như vậy đâu. Hắn cho chính mình bắt mạch, cẩn thận kiểm tra rồi một chút tình huống thân thể, phát hiện nguyên chủ thân thể này xác thật yêu cầu dinh dưỡng, sinh non cùng tuổi nhỏ dinh dưỡng bất lương đem thân thể đấy hủy hoại, này thân thể là thật sự không tốt. May mà hắn có thể hấp thu linh khí, về sau ngày ngày dùng linh khí tầm bổ, tuy rằng thông thả, nhưng 1-2 năm lúc sau cũng có thể đem thân thể dưỡng hảo. Việc cấp bách là nghĩ cách bổ sung dinh dưỡng, lại nghĩ cách làm trong nhà giàu có điểm. Căn cứ nguyên cốt chuyện giống như lại quá không lâu liền đem đồng ruộng phân phối cấp cá nhân, nói vậy không cần mỗi ngày đi bắt đầu làm việc, cái gì đều có thể tự chủ, sẽ tự do rất nhiều. Bất quá hiện tại, tạm thời không có hảo biện pháp, hắn vẫn là chỉ có thể đi theo đi bắt đầu làm việc. Đào Duệ ở nhà dưỡng 3 ngày, bởi vì không ăn đặc biệt đồ vật, Lão Đại một nhà cũng không lý do chọn thứ, nghẹn khuất trầm mặc, giống như tùy thời muốn bùng nổ dường như. Bởi vì linh khí tầm bổ, Đào Duệ miệng vết thương đã khép lại, cũng chỉ dư lại một cái bao còn có điểm rõ ràng, bất quá hắn đã không đau. Vì thế hắn liền theo cả nhà cùng đi trong đất bắt đầu làm việc, còn làm Lão Đại nhìn nhiều hắn vài mắt, cảm thấy hắn khẳng định lại nghĩ ra cái gì tổn hại chiêu, hoặc là tại đây bán thẳng đâu. Không thấy hắn một lực lên. Ba mẹ đều xem bọn họ không vừa mắt sao. Giống như Đào Duệ bị bọn họ bức cho nén giận dường như. Lão đại hai vợ chồng thấy Đào Duệ liền thiền, xem nhị Lão cũng không vừa mắt, vào trong đất liền cùng bọn họ tách ra, tách khá xa xa bắt đầu làm việc. Đào Duệ học người khác động tác, hơn nữa nguyên chủ ký ức, chậm gì gì mà làm cỏ. Nô Tú phân lo lắng nói, Lão tam A, người này được không? Vẫn là trở về lại nghỉ mấy ngày đi, đừng cậy mạnh, đem thương dưỡng hảo quan trọng. Đào Duệ cười nói, mẹ! ta thật không có việc gì ngươi cứ yên tâm đi ta khi nào xính quá cường nô tú phân ngấm lại thật đúng là không có mỗi lần nàng cũng chưa phát hiện nhi tử khó chịu hắn liền trước hừ hừ nói ra Kia bộ dáng này giống như đào duệ thật tốt nô tú phân liền rửa gần hắn làm việc thời khắc lưu ý hắn nghĩ một phát hiện hắn khó chịu liền chạy nhanh đem người đưa trở về đào duệ là sẽ không tệ mạnh hắn sẽ không làm việc nhà nông nguyên chủ cũng là cái giả kỹ năng cho nên hắn từ đầu bắt đầu học chậm gì gì mà giống ở nông gia nhạc thể nghiệm dường như một chút không nóng nảy nhưng thật ra không có gì không thoải mái người chung quanh thường thường liếc hắn một cái thấy hắn kia tốc độ đều cảm thấy hắn ở lười biếng cảm thấy người này còn giống như trước đây chẳng qua trước kia ở nhà lười biếng lúc này là tới trong đất lười biếng bên cạnh có cái đại tẩu tử cười nhạo nói đào duệ ngươi thêu hoa đâu đại cô nương thêu hoa đều so người mau đào duệ thẳng khởi eo lao đem hãn thấy phụ cận mấy cái tẩu tử đều cười cũng không tức giận Cười nói, vừa mới bắt đầu học, cũng không phải là chậm sao. Không riêng đại cô nương so với ta mau tiểu hài tử cũng so với ta mau Ta khả năng không phải này khối liêu, tổng tìm không ra bí quyết, không bằng tẩu tử nhóm làm tốt lắm. Mấy người vốn là tùy ý trêu ghẹo xem hắn tự nhiên hảo phóng bộ dáng, ngược lại tới hứng thú, thò qua tới nói, ngươi nào sẽ không, chúng ta giáo ngươi à, vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Đào duệ liền thật sự hướng các nàng thỉnh giáo, người trong thôn kỳ thật đều lòng nhiệt tình. Ngươi nếu là hỏi hắn chuyện gì, trừ phi hắn vội vàng hoặc là tâm tình không tốt, bằng không đều có một cái sọt nói cho ngươi giảng. Đào Duệ cùng mấy cái tẩu tử học nửa ngày, động tác thật đúng là nhanh một chút, cái này làm cho tẩu tử nhóm rất có cảm giác thành tựu, không ngừng khen đào Duệ tiến bộ mau. Đào Duệ trong lòng xấu hổ, nghĩ quả nhiên ở đâu đều là xem mặt thế giới, hắn cái này tuấn tiếu lang ôn ôn hòa hòa mà cùng các nàng nói chuyện, các nàng liền đã quên hắn lười biếng dùng mánh lưới thanh danh. Khả năng cũng là đại bộ phận người đều tin tưởng mắt thấy vì thật, giống tô Giai tuệ giống nhau, mặc kệ người khác nói cái gì, bọn họ cũng chưa cùng nguyên chủ ở chung quá, chờ thật sự ở chung, phát hiện người này cũng không tệ lắm, đương nhiên liền không tin đồn đãi. đao Duệ cùng đại gia rất hòa thuận mà làm nửa ngày sống, thuận thuận lợi lợi mà bắt được một chút công điểm, chính là đã mệt đến eo đau bối đau. Trên đường trở về, hắn một câu đều không nghĩ nói, ngón tay đều không nghĩ nâng. Tiêu lệ chân ở bên cạnh quét hắn hai mắt, nói... Nhìn con rất giống như vậy hồi sự, ngươi mỗi ngày kiên trì mới được a đừng đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, làm một ngày lại khó chịu không làm. Đào duệ nghĩ thầm ta thật đúng là không nghĩ làm, làm cái này cũng không có gì ý nghĩa. Hắn dứt khoát nói, một ngày, ta làm không số dưới. Mẹ, ta cảm giác ta muốn bị cảm nắng, chúng ta nhanh lên lộng cơm đi, ăn xong ta ngủ ngon vừa cảm giác. Gì? Bị cảm nắng? Mau mau, chạy nhanh về nhà nằm trong phòng. Nô Tú Phân vừa nghe liền nhanh hơn bước chân, tháo xuống mũ rơm ở hắn bên cạnh cho hắn quạt gió. Tiêu lệ chân biểu môi, nhìn Đào Phúc liếc mắt một cái. Đào Phúc nhíu mày nói, lao tam ngươi lại tới nữa, ngươi như vậy về sau làm sao? Đào Duệ trả lời, muốn nói về sau trước đến đêm hôm nay qua đi. Ta mệt đến độ mau công đạo trên mặt đất, ngươi nói ta làm sao? Đào Quốc đống trách mắng, gì công đạo không công đạo? Đừng hô liệt liệt, chạy nhanh vào nhà đi, ta cho ngươi đánh chén nước lạnh uống trước. đào quốc đống cũng rất đau nói ngọn tiểu nhi tử chẳng những cho hắn đổ nước lạnh còn tìm cái miếng vải tầm ướt nước lạnh cho hắn trừng lạnh đào duệ nhìn trên mặt đã có nếp nhăn lao phụ thân thấp giọng nói ba ta không phải tưởng lười biếng này mỗi người am hiểu không giống nhau đúng hay không ta buổi chiều tỉnh ngủ cho các ngươi đưa nước đi buổi tối ta nấu cơm các ngươi trở về là có thể ăn còn có ta có thể ở nhà quét sân, huy gà được rồi ngươi hảo hảo so gì đều cường đào quốc đống cho rằng hắn là bị thương biết đau sợ đại ca thở dài sờ sờ đầu của hắn đại ca ngươi hủ dọa ngươi đâu hai huynh đệ không có cách đêm thủ chờ lát nữa ta đi tìm hắn nói nói hắn sẽ không lại đánh ngươi đào duệ cảm giác hắn giống như hiểu lầm cái gì nói ta trưởng thành về sau còn muốn cưới vợ đâu vẫn là phải có điểm dùng ba ngươi yên tâm đi ta cân nhắc cân nhắc liền tính không thể trồng trọt ta cũng có thể làm khác đào quốc đống nợ nụ cười nguyên lai like tiểu tử ngươi là nhớ thương tức phụ đâu hảo ngươi cân nhắc Muốn làm gì liền đi làm gì, không thử xem sao biết có được hay không đâu. Lời này chính là thuần ăn uổi, đào quốc đống căn bản liền không nghĩ tới tiểu nhi tử có khả năng thành chuyện gì. Nông gia nhất chú ý lao động, phải có một đống sức lực mới được, giống đào duệ loại này vốn sinh ra đã yếu đất, có khả năng cái gì. Đào duệ cũng không nói thêm cái gì, hắn chờ giữa chưa nghỉ ngơi tốt, liền ở bọn họ bắt đầu làm việc sau lấy công cụ đi sau núi. Thế giới này cái này thời kỳ là cho phép săn thú, sau núi có gà rừng, con thỏ. Lợn rừng gì đó, trong sông còn có cá, chỉ cần có thể đánh tới, đó chính là cá nhân sở hữu, đây chính là cái hảo chiêu số. Chẳng qua trải qua nạn đói niên đại, không nhiều ít tiểu động vật, săn thú thập phần gian nan, có người săn đến liền cùng chung giải thưởng lớn dường như. Cá nhưng thật ra có thể bắt đến một ít, đều là tiểu ngư, không đáng giá tiền cũng không ai thích ăn. Đào duệ phía trước khai quá nông gia nhạc, tuy rằng hắn không tự mình làm ruộng, không hiểu trong đất việc, nhưng hắn dưỡng quá gà rừng, con thỏ. Còn bởi vì khai nông gia nhạc, hiểu biết quá đều có này đó món ăn hoang dạ không thể ăn, này đó có thể trộm tới dưỡng. Hắn hiện tại ở nhà thuộc về không cống hiến, còn cần bổ sung dinh dưỡng, kia săn thú là phương pháp tốt nhất, bước tiếp theo liền đến thời điểm lại nói. Hắn trước làm cái ná, trong núi tiểu động vật thiếu, điều nhưng thật ra có không ít, chính là phi đến rất nhanh, người bình thường sẽ không chảo thật đúng là chảo không. đao duệ chính sắc hảo, lấy ná một bắn một cái, không một lát liền đánh hạ tới 7-8 cái. hắn chảo điểu tuy nhỏ nhưng cũng là thịt ta huống chi căn cứ hắn kinh nghiệm này chim nhỏ thịt đặc biệt nộn ăn rất ngon cũng rất có dinh dưỡng lấy về đi hầm cái canh người một nhà đủ ăn có thu hoạch hắn liền chậm gì gì mà ở núi rừng chuyển đối hệ thống nói già quét một chút nơi nào có con thỏ tung tích ta làm bấy giờ. phu cận có một con gà rừng trước bắt thỏ con thỏ hạ nhãi con mau hảo dưỡng hệ thống thực mau già quét tới rồi con thỏ tung tích đào duệ ở con thỏ hoạt động phạm vi làm cái bẫy chờ con thỏ chui đầu vô lưới 33, mươi năm mẹ bảo gặm lão nam hai con thỏ không như vậy hảo chảo đào duệ hạ hảo bấy dập ở chung quanh che giấu một phen liền tính toán xuống núi hắn phía trước truyền thuyết thử không phải trang nguyên chủ này thân thể xác thật không được lại nói chạy như vậy nhiều máu chỉ hấp thu một chút linh khí căn bản làm không được vất vả việc hắn bận việc này trong chốc lát đã cảm giác mệt mỏi đến về nhà nghỉ ngơi một chút đào duệ đào duệ chính xuống núi nghe thấy tiếng la xem qua đi Kinh ngạc phát hiện là Tô Giai Tuệ, nhìn dáng vẻ giống như cố ý ở chỗ này chờ hắn. Hắn nhìn mắt chung quanh không có gì người, công đạo hệ thống nhìn chằm chằm điểm, chầm rãi đi qua. Tô Giai Tuệ có chút không được tự nhiên, xem hắn đi vào túi lầu nói, ta thấy ngươi lên núi, liền tới hỏi một chút, ngươi thương hảo sao? Đào Duệ theo bản năng sờ soạn cái hốt bao, gật đầu nói, cơ bản hảo, không gì sự. Nga! Tô Giai Tuệ mím môi, không biết nói cái gì. Trước kia bọn họ hai cái ở một khối. Đều là Đào Duệ nói cái không để yên Đào Duệ nhìn xem nàng Chỉ hạ bờ sông phương hướng Chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi Nhìn xem có thể hay không vớt đến cá Vừa lúc ta có lời tưởng cùng ngươi nói Tô Giai Tuệ nhìn Đào Duệ liếc mắt một cái Đào Duệ xảy ra chuyện trước gám Chỉ nàng muốn cưới nàng Còn nói lần sau gặp mặt phải biết rằng nàng đáp án Nhưng là Nàng kỳ thật cũng không thích Đào Duệ Thật sự phải gả cho người này sao Đào Duệ thấy nàng chần chờ Cười nói, yên tâm Lúc này mọi người đều trên mặt đất vội vàng, không ai lại đây, ta liền nói nói mấy câu. Tô Giai Tuệ gật gật đầu, lúc này mới đi theo hắn cùng nhau đi đến bờ sông. Bờ sông rất nhiều hòn đá nhỏ, nho nhỏ, ngồi ở mặt trên không có người, ngược lại còn thực thoải mái. Hai người ngồi ở kia cách một mét xa, cũng chưa xem đối phương. Đào Duệ cẩn thận suy nghĩ Tô Giai Tuệ cả đời, Tô Giai Tuệ yêu cầu cũng không phải hắn tình yêu, mà là truy mộng, đi xem bên ngoài rộng lớn đồng ruộng. Ở cái này đặc thù thời đại. chỉ có mộng tưởng đối tô giai tuệ mới là quan trọng nhất cho nên hắn hỏi sinh viên tô ngươi có cái gì mộng tưởng sao tô giai tuệ sửng sốt trăm triệu không nghĩ tới đào duệ sẽ hỏi cái này nàng tự rêu nói ta như bây giờ nói chuyện gì mộng tưởng đâu vậy ngươi có sao tô giai tuệ trầm mặc trong chốc lát đùa nghịch đá thấp giọng nói ta tưởng đọc sách làm đối xã hội hữu dụng người có lẽ là hộ sĩ có lẽ là phóng viên có lẽ là tác gia đương lão sư cũng đúng ta không nghĩ ở trong thôn trồng trọn Nàng dừng lại câu chuyện, cảm thấy lời này không nên nói, nhưng thấy đào duệ không có gì đặc biệt biểu tình, lại nói tiếp, ta kỳ thật nhất muốn làm bác sĩ, ta mãi mãi thân thể vẫn luôn không tốt, ta thật hy vọng có thể trị hảo nàng, chính là không cơ hội, làm cái gì cũng chưa cơ hội, ta có mộng tưởng cũng vô dụng. Như thế nào sẽ? Xã hội muốn vận chuyển đi xuống, vô luận khi nào đều yêu cầu nhân tài, quốc gia nhất định sẽ tiếp tục làm chúng ta đọc sách, bằng không này một đám nhân tài già rồi lúc sau, ai tới nhận ca. đào duệ nói làm tô giai tuệ sửng sốt đây là nàng lần đầu tiên nghe thế loại lý luận không cần nghĩ lại liền biết là đạo lý này chẳng qua quốc gia hủy bỏ thi đại học lại làm cho bọn họ này đó học sinh xuống nông thôn trồng trọt rất nhiều năm thật sự nhìn không tới cái gì hy vọng cũng không ai giống đào duệ như vậy nghĩ tới nàng nhìn về phía đào duệ chờ đợi hắn tiếp tục nói tiếp không biết vì cái gì trong lòng thế nhưng bắt đầu sinh ra một chút chờ mong đào duệ đệ thấp thanh âm nàng nói ta thu được cái tin tức ta nói cho ngươi Ngươi không cần đối bất luận kẻ nào nói, liền tính ngươi nói ra đi, ta cũng sẽ không thừa nhận. Tô Gia Tuệ mở to mắt, cũng đi theo phòng thấp thanh âm, cái gì tin tức? Đào Duệ để sát vào chút, thấp giọng nói, năm nay cuối năm quốc gia sẽ khôi phục thi đại học. Ngươi nói cái gì? Tô Gia Tuệ giật mình mà chừng mắt hắn, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Đào Duệ chiều bốn phía nhìn xem, khẳng định nói, mấy tháng sau, đại khái 12 tháng tả hữu, sẽ khôi phục thi đại học, hiện tại phía trên đã ở thương nghị. chỉ là còn không có công bố 12 tháng, chính là 4 tháng sau nếu quốc gia thực sự có lớn như vậy chính sách, kia hiện tại thương nghị xác thật không sai biệt lắm, nhưng ngươi là làm sao mà biết được không phải nói không công bố đào duệ lộ ra cùng nguyên chủ giống nhau đắc ý rào rạt tươi cười, ta tự nhiên có ta tin tức nơi phát ra này ngươi cũng đừng quản, ta chính là nói cho ngươi, ngươi tưởng thực hiện mộng tưởng liền nắm chặt ôn tập, đừng bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, 10 năm tới lần đầu tiên thi đại học không thấy được nhiều khó trước thời gian chuẩn bị nói không chừng nhặt của hời thi đậu cái hảo đại học có thể lên làm ngươi muốn làm bác sĩ đâu tô giai tuệ trái tim thình tịch nhảy đã lâu hưng phấn làm mặt nàng đều đỏ nếu đây là thật sự nàng là có thể chặt chẽ bắt lấy cơ hội này nếu này không phải thật sự kia thì thế nào đâu nhiều lắm bạch bạch ôn tập một hồi nàng đều không lỗ nghĩ đến có hại nàng đột nhiên cảnh giác lên nhìn về phía đào duệ trần trờ nói ngươi vì cái gì nói cho ta à ngươi phía trước không phải nói nói kia cái gì ngươi hiện tại là muốn làm gì đào duệ nhìn nhìn nàng mặt cười nói ta phía trước kỳ thật lừa ngươi thực xin lỗi a ta chính là xem ngươi đẹp so trong thôn sở hữu cô nương đều đẹp cho nên gặp ngươi có khó khăn liền lừa dối ngươi tưởng cưới ngươi đương tức phụ loại này lời nói ở cái này niên đại thật sự là quá trắng ra tô gia tuệ tức giận mà xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn đào duệ thở dài ngươi hẳn là nghe nói qua ta chơi bởi lêu lỏng nhất sẽ lười biếng dùng manh lưới Ta giúp ngươi làm việc kỳ thật chính là tìm ngươi nói chuyện, thêm lên cũng không làm nhiều ít, ngươi nhìn đến ta bộ dáng đều là ta trang. Tô dai tuệ nghĩ đến bọn họ ở chung những cái đó cảnh tượng, khó hiểu hỏi, nếu ngươi gạt ta, vậy ngươi hiện tại vì cái gì lại nói cho ta này đó? Nàng đã trần chờ chuẩn bị đáp ứng hắn, hắn hẳn là cũng có thể nhìn ra được tới. Đặc biệt là hôm nay nàng chủ động tới tìm hắn, cơ bản liền tương đương với tỏ thái độ. Vì cái gì hắn đột nhiên thẳng thắn đâu? Còn nói cái gì làm nàng đi thực hiện mộng tưởng? Nếu nàng thật sự thi vào đại học, mà hắn chỉ là trong thôn cái gì đều làm không được một người, bọn họ không phải không có khả năng sao? Đào duệ cười hai tiếng, đứng dậy vãn khởi ống quần cùng tay háo hạ hà, một bên chảo cá một bên nói, ta mới vừa nghe nói tin tức này thời điểm đi, không tưởng nói cho ngươi. Ta nghĩ ngươi nếu là đã biết khẳng định liền không muốn cùng ta, không bằng gắt ngươi, trước đem ngươi cưới trở về, đến lúc đó ngươi liền chạy không được. Ai biết ta ngày hôm sau liền vỡ đầu chảy máu? Ta nằm thượng giường đất vượng vượng hồ hồ thời điểm liền tưởng, này khẳng định là báo ứng, ta như thế nào có khả năng loại này chuyện xấu đâu. Ngươi là tỉnh thanh tới, cùng chúng ta chân đất không giống nhau, ngươi khẳng định có càng tốt tương lai, chỉ là thiếu một cái cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, ta không thể lại lừa ngươi, quay đầu lại ta lộng bộ thư cho ngươi, ngươi tìm cái lây cớ hảo hảo ôn tập đi. Nếu là có sẽ không, ngươi cùng ta nói, ta tìm hiểu người cho ngươi giảng, vạn nhất ngươi thật sự thi đầu, nhớ ta cái hảo là được Tô Giai tuệ nghe phía trước thời điểm còn có điểm khí, chớ nghe được mặt sau lại đỏ hốc mắt. Nàng có bao nhiêu lâu không gặp được đối nàng tốt như vậy người. Nàng thở sâu, làm chính mình thanh âm sẽ không nghẹn ngào, đưa lưng về phía đào Duệ hỏi, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Liên bởi vì ta đẹp sao? Đương nhiên không phải. Đào Duệ không vớt đến cá, đứng thẳng xuyến hai khẩu khí, có thể là bởi vì thấy ngươi tốt đẹp tiền đồ đi. Ta đâu từ nhỏ thân thể kém, cha mẹ yêu thương, nhưng là ca tẩu đều phiền ta. Ta cũng muốn làm điểm sự đương một người hữu dụng, nhưng là đi cái này liền đặc biệt khó. Hôm nay buổi sáng ta xuống đất còn kém điểm trúng thử, ở người khác trong mắt chính là cái phê vật. Cho nên ta đặc biệt thích tiền đồ tử cẩm cái này từ, ta thấy ngươi tiền đồ, không nghĩ chậm trễ ngươi, ngược lại rất muốn thành tựu ngươi. Sinh viên tô, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cho ngươi tìm thư, coi như là bồi thường phía trước lửa gạt ngươi đi. Xin lỗi. Tô giai tuệ nơi nào có thể tiếp hắn xin lỗi. Đã biết lớn như vậy tin tức tốt. Nàng hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Liên tính thi đại học tin tức là giả, Đào Duệ không hề lừa gạt nàng cũng làm nàng xem trọng liếc mắt một cái. Tô Giai Tuệ đứng lên vô vô quần áo, nhìn về phía Đào Duệ nói: Ta không có trách ngươi, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Ngươi, ngươi cũng ôn tập đi, có sẽ không để chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Đào Duệ xua xua tay, ta không yêu đi học, ta còn muốn ở nhà hiếu thuận ta ba mẹ, không thể đi. Không có việc gì, quốc gia ở phát triển, ngươi có cơ hội, ta khẳng định cũng sẽ có. Chờ gặp được thích hợp cơ hội ta là có thể thoát khỏi hiện tại sinh sống, ta có tin tưởng. Hắn đối Tô Giai Tuệ cười một cái, chờ ta bắt được thư liền cho ngươi đưa đi, ngươi trở về đi, bị người thấy hiểu lầm, ta chờ một lát lại đi. ân Tô Giai Tuệ lên tiếng, nhìn Đào Duệ cảm giác trong lòng lộn xộn trốn cũng dường như xoay người chạy. Nàng muốn tham gia thi đại học, phải về thành, muốn vào đại học, nàng không có khả năng vì Đào Duệ lưu lại nơi này. Đào Duệ cũng nói, hắn muốn lưu tại cha mẹ bên người. hắn cũng sẽ không theo nàng đi, cho nên bọn họ là không có khả năng, không bao giờ khả năng. Đào Duệ không biết nàng suy nghĩ cái gì, giải quyết chuyện này còn rất cao hứng. Hắn phân tích tô Giai tuệ cả đời, cảm thấy tình yêu đối nàng tới nói phi thường phi thường không quan trọng, nàng lớn nhất tiếp nối kỳ thật là không thể trở về thành, không thể vào đại học. Kia hắn không bằng thành tựu nàng, làm nàng đi lên hoàn toàn bất đồng một cái lộ. Hơn nữa chờ tô Giai tuệ sự nghiệp thành công, thành thời đại này đặc biệt mắt sáng một vị nữ tính. Ai có thể nói nàng sẽ không có được thuộc về nàng tốt đẹp tình yêu đâu. Hắn chỉ cần nghĩ cách trở thành nàng chỗ dựa là được. Chính là làm như vậy nhiệm vụ khó khăn rất nhiều, hắn về sau muốn vẫn luôn chú ý tô giai tuệ, để ngừa nàng không biết khi nào nghèo túng, bị khi dễ. Chờ nàng về sau cùng người khác kết hôn, hắn một cái khác phái bằng hữu, quan tâm nhiều còn rất không thích hợp. Hắn cần thiết đến trở thành nàng rất lớn chỗ dựa, chỉ có tên tuổi là có thể hù dọa người cái loại này, nàng mới có thể không thường cùng hắn tiếp xúc cũng giống nhau xuôi gió suối nước. Bất quá liền tính khó cũng muốn làm như vậy, rốt cuộc hắn nhiệm vụ đối tượng không ngừng tô dai tuệ một cái, còn có cha mẹ thân nhân cùng tô này, bên ngoài chấn trên rất rất nhiều người. Hắn không thể đi, tô dai tuệ lại cần thiết đi, hắn không thể cưới tô dai tuệ. lâu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, một chút một chút đi làm, chuyện gì đều sẽ thành công. Hắn hiện tại vẫn là tạm thời ăn trước no xuyên ấm, tuy rằng không phân ra, nhưng không thể sợ người khác chiếm tiện nghi liền ủy khuất chính mình cùng cha mẹ, hắn nhất định phải lộng điểm ăn ngon trở về. Lại nói điểm này hạ tiện nghi cũng không cần để ý. Đào Duệ lại bắt nửa giờ, rốt cuộc bắt được hai con cá, đều có như vậy bàn tay đại, đã không tính nhỏ. Hắn nhìn trên mặt đất bãi một chuỗi chim nhỏ cùng hai con cá, đối hôm nay thu hoạch phi thường vừa lòng, nghỉ ngơi trong chốc lát đem lậu ướt quần áo phơi khô, liền dẫn theo thu hoạch xuống núi. Trên đường gặp được hai cái bác gái, thấy hắn liền kinh ngạc mà thấu đi lên, nhìn chằm chằm hắn trên tay đổ vật không bỏ. Đào Duệ, đây là người bắt. Đào Duệ gật gật đầu. Nhắc tới tới cấp các nàng thấy rõ ràng, ta không phải làm việc làm không được sao. Dù sao cũng phải tìm điểm sự làm, liền đi trong núi thử thời vận, không nghĩ tới ta vận khí còn khá tốt, đây đều là ta chảo. Hai người xem trên mặt hắn kia cổ kiêu ngạo kính nhi, lập tức liền vui vẻ, vậy ngươi đến mỗi ngày bắt lấy mới được, nếu không có gì dùng a Nhà ngươi vài người, một người một ngụm liền không có. Ai đúng rồi, chúng ta sao nghe nói ngươi đại tẩu nháo phân ra đâu. Có phải hay không chê ngươi quá lười. Đào Duệ mặt lộ vẻ nghi hoặc, phân ra. Ta sao không biết đâu. Không nghe bọn hắn nói a, Ngươi nhưng đánh đổ đi, mấy ngày hôm trước ngươi đại tẩu cùng mẹ ngươi nói nhau nhau, hàng xóm đều nghe thấy được, còn nói không có. Đào Duệ lắc đầu, ta thật không biết, ta cảm thấy phân chẳng phân biệt đều không sao cả đi, có gì ảnh hưởng. Ta không hiểu này đó, ta cảm thấy đều khá tốt, dù sao cũng không có khát phòng ở, phân chẳng phân biệt đều là trụ một cái viện nhi, đều giống nhau. Hai người còn tưởng nói với hắn. bất quá đào duệ không có hứng thú liêu nhà mình bắt quái giơ tay đương chống đỡ thái dương nói thẩm ta về trước phơi đến ta khó chịu ta hôm nay đều bị cảm nắng bị cảm nắng ai u ngươi này tiểu thân thể nhanh lên trở về đi đừng vựng nửa đường đi mau đi mau đào duệ ở các nàng thúc giục trong tiếng trở về nhà hắn trước đem cá phóng trậu nước dưỡng sau đó nấu nước tính toán cấp chim nhỏ cởi mau hắn đã từng khai nông ra nhạc thời điểm ngẫu nhiên lộng một lần mấy thứ này là lạc thú Nhưng nếu là đương nông dân mỗi ngày có làm không song sống, vậy khó chịu. Đào Duệ ngồi ở nhà bếp tiểu băng ghế thượng, hướng trong viện nhìn nhìn, phát hiện trong viện sạch sẽ, liền băng ghế đều thu thập chỉnh tề, khẳng định là ngô tú phân sấn hắn ngủ chưa thời điểm làm cho, sợ hắn ở nhà làm quá sống lâu. Mẹ hiền chiều hư con, nhưng này phân tử mẫu tâm rơi xuống chính mình trên người thời điểm, không ai sẽ không quý trọng. Đào Duệ sấn nấu nước này công phu lại đi sau núi một chuyến, lần này chưa đi đến trong núi, chỉ ở bên cạnh hái một đống hoa dại. đủ mọi màu sắc phối hợp lên đặc biệt đẹp về nhà sau hắn tìm cái để đó không dùng phá cái chai rửa sạch sạch sẽ trang tiếp nước đem đế cắm hoa đi vào còn đừng nói thật rất xinh đẹp hắn đem hoa phong trong phòng cất giấu vừa lúc nước nấu sôi liền bắt đầu cởi lông chim mặt khắc còn lượng một hồ thủy bên trong bỏ thêm một chút đường chờ cởi xong lông chim vừa lúc kia hồ thủy lạnh hắn liền cầm thủy xuống ruộng cấp người nhà đưa nước nô tú phân cái thứ nhất thấy hắn vội bước nhanh đi tới đánh giá hắn hỏi chính ngươi ở nhà làm gì không mệt đi tiêu lệ chân đi tới nghe được lời này liền bĩu môi châm trọng nói mẹ ngươi đem việc đều làm xong rồi hắn có thể làm gì này nếu có thể mệt hắn dứt khoát mỗi ngày nằm được nô tú phân lông mày một dựng ngươi như thế nào nói chuyện đâu ngươi mới mỗi ngày nằm đâu đây là lời hay sao Đào duệ kéo nô tú phân một phen thấp giọng nói mẹ ta đau đầu nô tú phân sắc mặt biến đổi ngươi còn không thể nghe lớn tiếng lột là mẹ đã quên Mẹ không xảo, không xảo, tới, ngồi xuống uống nước. Nô tú phân lôi kéo đào duệ ngồi xuống, trước cho hắn đổ chén nước, mới chính mình đổ nước uống. Đào duệ ở nhà uống đủ rồi, căn bản không khác, hắn xem đào quốc đống đi tới liền đem thủy đưa cho hắn uống. Đào quốc đống uống một ngụm, sướng suốt, thêm đường lạp. Đào duệ cười nói, như vậy nhiệt thiên, làm việc nhiều khó chịu. Uống điểm nước đường thoải mái, ta liền bỏ thêm một chút, không lãng phí. Đào phúc cùng tiêu lệ chân cũng uống ra ngọt tới. Tức khắc trong lòng không thoải mái. Tiêu lệ chân nói, ngươi biết đường bao nhiêu tiền sao? Nhiều khó mua a. Tiếp đón khách nhân mới cho hướng nước đường đâu, ngươi đây là hạt thai họa gì? Hai người bọn họ chính là bởi vì không phân ra tức giận đến, xem đào duệ xem cha mẹ đều khó chịu, há mồm liền không lời hay. Nô tú phân cả giận, nay thủy là lấy tới cấp ta mấy cái uống, tính gì thai họa Đào phúc cười nhạo một tiếng, lao tam ở nhà không biết uống nhiều ít đâu, hắn hôm nay thiên ở nhà dưỡng, làm điểm gì ai biết? Đào Phúc lời này cùng đem đào duệ đương ăn trộm cũng không sai biệt lắm. Nô tú phân lập tức liền nổi giận. Này đường vẫn là ta nhà mẹ để mọi tử tặng cho ta. Sao mà lại ngại các ngươi mắt, Các ngươi cả ngày hạt nói nhau nhau, cũng đến nhớ kỹ trong nhà không nhiều ít đồ vật là hai ngươi tránh. Thật cho rằng chúng ta lão tiểu nhân chiếm các ngươi tiện nghi đâu? Hai ngươi làm hai phân công, chúng ta hai cái lão làm tam phân công. Rốt cuộc chiếm hai ngươi gì tiện nghi? Đào Phúc một chút không thoái nhượng, nhìn chằm chằm nô tú phân nói. Cha mẹ đồ vật thuộc về sở hữu hài tử đi. Bằng gì ngươi nhiều làm một phân công, liền đem kia phân toàn cấp lao tam. Ta không phải ngươi nhi tử. Ngươi còn cảm thấy chính mình rất có lý. Lao đại. Đào quốc đống nhíu mày quát lớn một tiếng, đứng dậy nói, thiếu cùng mẹ ngươi hồ cằn nhẳn, làm ngươi sống đi. Đào phúc xem chung quanh rất nhiều người xem, lại thấy ngô tú phân sắc mặt xanh mét, nói thầm hai tiếng lôi kéo tiêu lệ chân đi rồi. Đào duệ cấp ngô tú phân vô vô bối thuật khí, nhỏ giọng nói, ba, mẹ ta cũng tưởng phân ra. Hai ngươi liền cùng ta cùng nhau quá bái, ta về sau khẳng định kiếm đồng tiền lớn cho các ngươi quá ngày lành. Hiện tại mỗi ngày cãi nhau, quá đến có ý gì. Ta dù sao không vui cãi nhau, phân ra, tự do tự tại, thật tốt. Nô tú phân một người, vô vô hắn tay, ngươi nhà, không hiểu. Ngươi nhìn xem trong thôn có ai già phân ra. Đều là phía dưới trường đến hơn 30-40 tài trí ra đâu. Ta liền nói khởi phòng ở đi, cả gia đình cùng nhau. Thực dễ dàng có cái phòng ở, phân ra đâu, phía dưới tiểu ra nào có tích tụ A. Nhà chỉ có bốn bức tường, liền cái phòng ở cũng tích cóp không dưới, nồi chén gáo buồn dầu muối tưng dấm, đều là chuyện này. Vậy tính gian khổ điểm, quá đến cũng so hiện tại thoải mái đi. Ta liền không nghĩ mỗi ngày nói nhau nhau. Bọn họ xem ta không vừa mắt, ta xem bọn họ còn không vừa mắt đâu. Dù sao ta liền phải phân ra, ba mẹ các ngươi nếu là không cùng ta, kia đem ta chính mình phân ra đi được, cùng đại đội trưởng nói nói. Ta đi thôn đuôi cái kia phòng chống trụ. Hồ nháo. Nói gì đâu. Đào quốc đống cao mày, bối tay ở trước mặt hắn đi qua đi lại, nhìn ra được nội tâm rất là nôn nóng. Đào duệ không thể hóc, nói chuyện muốn phù hợp nguyên chủ tính cách, một chút một chút đi thay đổi, dứt khoát liền chơi xấu làm cho bọn họ phân ra, bớt việc nhi. Hắn còn nói, ta hôm nay nhưng bản lĩnh, ta đi trong núi đánh một chỗ điểu, còn vớt hai con cá, chờ buổi tối trở về các ngươi đếm thử ta làm cơm, bảo quản so với ai khác làm đều ăn ngon. Nô tú phân khẩn trương mà chụp hắn một chút người đứa nhỏ này sao còn vào núi đâu nơi đó đầu có lợn rừng còn có rán độc tuy nói mấy năm nay không sao thấy kia vạn nhất chạm vào chứ đâu không được lại đi a đao duệ tùy tiện gật gật đầu nói các ngươi đừng động ta chạy nhanh tưởng phân ra sự đi các ngươi ngẫm lại hiện tại chẳng phân biệt chúng ta mấy cái đều không cao hứng nói không chừng ngày nào đó liền đánh nhau rồi đâu nếu là phân về sau quá đến không hảo hối hận không chuẩn liền lại một khối qua đúng không Này có gì a Nhị lao bản năng không muốn phân ra, tổng cảm thấy như vậy liền xa lạ, không phải người một nhà. Bọn họ còn muốn làm việc, suy nghĩ vài phút liền xua xua tay thúc giục đào duệ về nhà. Đào duệ cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng nhị lao khẳng định sẽ nghiêm túc suy xét lời hắn nói, dù sao cũng là thật đau hắn đâu. Hắn về nhà đem điểu đều cấp hầm thượng, bỏ thêm không ít khoai tây, một nồi đồ ăn đủ người một nhà ăn, còn nấu hai trứng gà, lột ra phóng bên trong một khối hầm, ngon miệng cũng ăn ngon. Người trong thôn đối thịt hương vị nhi từ trước đến nay là mẫn cảm nhất, mọi người tan tầm đi đến bên này người đều nghe thấy, phát hiện là từ đảo ra truyền ra tới, đều kinh ngạc hỏng rồi. Hàng xóm lục thẩm còn lôi kéo nô tú phân hỏi, nhà ngươi lão nhị đã về rồi. Mang thịt trở về a Quái hương? Nô tú phân so nàng còn kinh ngạc đâu, trần trờ mà nói, không có à, hình như là nhà ta lão tam hầm thịt đâu, hắn hôm nay cái vào núi nói là đánh điểu. Chim nhỏ, không hai khẩu thịt, chính là mùi vị còn thành. Bất quá đứa nhỏ này cũng chưa làm qua vài bữa cơm, ta đi về trước à, đừng đem phòng ở điểm. Nô Tú Phân nói xong liền nhanh hơn bước chân vội vã trở về nhà, vừa thấy Đào Duệ đang ngồi ở nhà bếp dưới mái hiên phiến cây quạt đâu, vội hỏi, ngươi làm cơm a? Như thế nào a? Đào Duệ chỉ cho nàng xem, đều chuẩn bị cho tốt, ra nổi là có thể ăn, mau rửa tay đi thôi. Nô Tú Phân không yên tâm mà ở nhà bếp dạo qua một vòng, biểu tình khó nén kinh ngạc. Thật đúng là đều chuẩn bị cho tốt. Chính là có điểm phá của, dầu muối gia vị đều nhiều điểm, bánh bột bắp cũng lớn không ít, nàng nhìn đều đau lòng. Bất quá tiểu nhi tử khó được chủ động nấu cơm, nàng Lợi nói đến bên miệng vẫn là không trách cứ, liên thanh khen vài câu mới đi tiếp đón đại gia rửa tay ăn cơm. Tiêu lệ chân tò mò mà lôi kéo nữ nhi đi nhà bếp thịt cơm, thấy bên trong như vậy nhiều điều, phản ứng đầu tiên là, lao tam, ngươi lại đem ai cấp hố. Này chỗ nào chỉnh a? Đào duệ nhữ hạ mi, ta chính mình đánh. hắn đứng lên không muốn nghe nàng châm chọc điểm ai qua đi cùng ngô tú phân nói mẹ ngươi cùng ta lại đây một chút ta ở trong núi cho ngươi mang lễ vật gì lễ vật Nô tú phân lau khô tay nghi hoặc mà cùng hắn vào nhà tiêu lệ chân nghe thấy được lập tức cấp nữ nhi đưa mắt ra hiệu hướng đào duệ phòng nâng nâng cảm tiểu cô nương đào viện viện đã 12 tuổi gật gật đầu chạy đến ven tường làm bộ tìm đồ vật từ cửa sổ hướng trong phòng ngắm xem đào duệ bọn họ đang làm cái gì hệ thống trước tiên nói cho đào duệ Đào Duệ không để ý, hắn lại không làm gì bí mật sự. Hắn đem tiêu bình hoa từ chăn phía sau lấy ra tới, đưa tới ngô tú phân trước mặt, cười nói, Mẹ, tặng cho ngươi hoa, ngươi nghe nghe hương không hương. Có phải hay không rất đẹp? Ngô tú phân cái này thật sự ngây ngẩn cả người, nàng đời này còn trước nay không thu đến quá hoa đâu. Nàng chậm nửa nhịp mà dỗi tay tiếp nhận, túi đầu nghe nghe, đỏ hốc mắt, lại lộ ra đại đại tươi cười, Hương, thật hương, mẹ trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp hoa. Ta nhi tử chính là lợi hại, thải hoa đều so người khác đẹp. Đó là, mẹ ngươi thích ta về sau có công phu liền cho người thải. Ngọn ý nhi này sau núi nhiều đến là, bãi trong phòng hân hân nhà ở Cũng Hảo A, lại nói thấy nó liền cao hứng, đúng hay không? Đúng vậy, con ta nói gì đều đối. Nô tú phân cao hứng mà sờ sờ đào rơi đầu, xoay người đem hoa bãi chính mình trong phòng đi, trong mắt tất cả đều là ý cười. Tiêu lệ chân đối đào Duệ ấn tượng cực kém, nghe nói chuyện này liền sau lưng cùng đào phúc nói thầm. Nhà ngươi lão tam khẳng định lại làm gì chuyện xấu, nếu không sao tại đây lấy lòng mẹ ngươi đâu. Hắn người kia không có lợi thì không dậy sớm, liền sẽ điểm tiểu thông minh, nên sẽ không tưởng từ mẹ ngươi trong tay đòi tiền đi. Đao phúc trong lòng tới khí, lao thái thái trong mắt chỉ có hắn một cái nhi tử, nói không chừng quan tài buồn đều cho hắn, ta cùng người ngoài dường như, có thể biết được gì. Nếu không sao nói phân ra đâu. Hiện tại tốt xấu còn có thể phân điểm, ngươi chính là trưởng tử, nên đoạt huy chứng phòng. thật chờ về sau hai vợ chồng già gì cũng chưa đến lúc đó hai người bọn họ còn không được nhà ta dưỡng bằng gì nha chỗ tốt toàn làm lão tam được khi dễ ta thành thật bái tiêu lệ chân quăng ngã đập đánh thấy điểu thịt cao hưng kính nhi cũng chưa ghét bỏ nói hắn gì thời điểm đối ta hảo quá không chừng con ta ăn gì đùi gà linh tinh thứ tốt cấp ta mang về tới mấy khẩu điểu thịt gầm gặm, gặm. đao phúc nhữ mày nói được rồi được rồi ta tại đây nói có gì dùng ba mẹ không đồng ý sao làm ầm ĩ a Chờ ta bớt thời giờ đi trấn trên tìm lão nhị, làm hắn cũng hỗ trợ nói nói. Tiêu lệ chân cười nhạo một tiếng, lão nhị nhất gian xảo, sớm chạy, bất quá năm đều không trở về nhà, cấp hai tiền xong việc nhi. Hôm nay thiên há mồm ăn cái gì, hắn chút tiền ấy đủ làm gì. Hắn mới mặc kệ trong nhà sự đâu. Mặc kệ cũng đến quản, phân ra là cả nhà đại sự, cần thiết tỏ thái độ. Hắn nếu là nói chẳng phân biệt, ta đây liền tìm hắn hảo hảo nói nói, làm hắn nhiều đưa tiền. Đào Phúc càng nói càng cảm thấy cần thiết đi một chuyến trấn trên, thúc Dục tiêu lệ chân chạy nhanh thượng đồ ăn, những việc này chờ hắn từ trấn trên trở về lại nói. Điều thịt nghe quái hương, vẫn là ăn cơm trước quan trọng. Tiêu lệ chân thịnh đồ ăn thời điểm liền thấy trong nổi có hai trứng gà, trực tiếp gắp một cái tiếng nữ nhi trong chén. Đào Duệ thấy chưa nói cái gì, đem một cái khác trứng gà kẹp ra tới, một phân hai nửa, bỏ vào nhị lao trong chén. Nô tú phân vội phải cho hắn, mẹ không yêu ăn, ngươi ăn ngươi ăn, ngươi bổ thân thể đâu. Đào Duệ ngăn đón nàng nói, ba mẹ hai người mới nên bổ thân thể đâu, các ngươi đều bao lâu thời gian không ăn qua trứng gà. Đáng tiếc nhà ta liền hai chỉ gà, mới hạ hai cái trứng, các ngươi cùng viện viện ăn đi. Tiêu lệ chân nghe xong lời này trong lòng liền không thoải mái, Đào Duệ ở kia đương hiếu tử, đảo có vẻ nàng cấp nữ nhi kẹp trứng gà không hiếu thuận. Tiểu tử này cố ý đi. Ngày thường sao không thấy hắn đem ăn ngon cấp nhị lao đâu. Đào viện viện mặc kệ này đó, túi đầu ăn ngấu nghiến liền đem trứng gà ăn. Ăn xong còn nhìn chằm chằm nhị lao trong chén trứng gà nhìn nửa ngày. Nàng trước nay không ăn qua ở canh thịt hầm ra tới trứng gà, ăn ngon thật ta. Đào duệ lại cấp nhị lao gấp điều thịt, vừa ăn vừa nói, hai ngày này ta cũng suy nghĩ, đại ca sợ ta về sau thành phế vợ, mặc kệ sao nói cũng coi như tốt với ta, ta tính toán tìm điểm sự làm. Săn thú không cái chuẩn, hôm nay có thể bắt được là ta vận khí tốt, về sau liền không nhất định, ta tính toán ngày mai đi trấn trên đi dạo, xem có hay không gì cơ hội tốt. đào phúc liếc hắn một cái lao tăng nột ta làm người đến có tự mình hiểu lấy không thể tịnh nghĩ bầu trời rất bánh có nhân Kia trấn trên nếu là có cơ hội tốt còn luân được đến ngươi sao lại nói ngươi gì đều không biết thân thể còn không tốt có thể làm gì nha ngươi cũng đừng hạt cân nhắc rèn luyện xuống đất làm việc có khả năng nhiều ít làm nhiều ít liền tính kiếm thiếu điểm công điểm cũng là kiếm a đào duệ đang ăn cơm cũng không ngẩng đầu lên mà nói ta thử xem lại nói thử xem thì bao lâu thời gian đào quốc đống mắt thấy bọn họ hai anh em lại có hỏa dược vị dùng chiếc đua gõ gõ cái bàn xù mặt nói hảo hảo ăn cơm đào phúc cùng tiêu lệ chân đều cảm thấy đào quốc đống là bất công đào duệ miễn bản nhiều khó chịu tiêu lệ chân thấy trong bùn hai con cá nói ta đã lâu không về nhà mẹ đẻ tưởng trở về một chuyến tay không khó coi ta mang hai con cá đi đào duệ trực tiếp phủ quyết cá ta hữu dụng ta muốn bắt đi theo nhị ca đổi đồ vật gì cấp láo nhị tiêu lệ chân kinh ngạc nhìn hắn Đổi gì nha? Những người khác cũng cảm thấy rất kinh ngạc, Đào Duệ nói, đi xem hắn có gì lại nói bái, đổi điểm trong nhà không có đồ vật. Đào Duệ là đổi đồ vật, không phải tặng đồ, cá vẫn là chính hắn chảo, tiêu lệ chân cũng không hảo nói cái gì nữa. Thức ăn trên bàn thơm ngào ngạc, chỉ là ăn cơm nhân tâm tình đều không ra sao. Chờ toàn ăn sạch, Đào Quốc Đống cùng Nô Tú Phân lại khen Đào Duệ, nói hắn nấu cơm ăn ngon thật. Đào Duệ dù sao cũng là khai quá nông ra nhà, nấu cơm so ra kém cái gì khách sạn lớn. thì thật chính là bình thường tay nghề. Nhưng cùng lúc này nông thôn so sánh với vẫn là đủ ăn ngon. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình lấy đồ ăn đi tìm nhị ca, khả năng so lấy hai con cá càng tốt. Bất quá cá là có thể chuyển giao cho người khác, đồ ăn lại không được. Hắn ngày hôm sau vẫn là xách hai con cá đi chấn trên, vạn nhất hắn nhị ca tưởng nhờ người làm việc đưa cái lấy đâu. Lấy cá phương tiện. Chứ bỏ cá, hắn còn đánh mười chỉ điểu, dùng túi tử trang. Hắn đến chấn trên trước tìm cái địa phương đem điều bán. nơi này so thế giới hiện thực tốt địa phương chính là có thể chính thức bày quán bán đồ vật, không cần lén lút. hắn bắt được tiền lúc sau lại đi thu cũ hóa địa phương, đào tới rồi một bộ thư cùng mấy quyển bài tập tư liệu. thi đại học hủy bỏ 10 năm, mấy thứ này không ai muốn, chạm phế phẩm có không ít, thật nhiều đều tàn khuyết không được đầy đủ. đào duệ tìm nửa ngày mới tìm chính tề. tiếp theo hắn liền đi đào hâm đi làm nhà máy. đào hâm là in ấn xưởng phân xưởng in ấn công, đào duệ tìm hắn, đào hâm phi thường ngoài y muốn. cùng chủ nhiệm nói một tiếng vội vàng chạy ra. Trước đó vài ngày Ngô tú phân nhờ người cho hắn tiện thể nhắn, hắn biết Đào Duệ bị Đào Phúc lộng bị thương đầu, còn nhờ người mang về một cái đồ hộ, xem như tẫn quá tâm ý, này như thế nào mới không mấy ngày, Đào Duệ tới tìm hắn đâu. Đào hâm trong đầu không ngừng cân nhắc Đào Duệ sẽ có chuyện gì, không nghĩ tới thấy Đào Duệ, còn thấy trong tay hắn hai con cá. Đào Duệ đối hắn lộ ra cái tươi cười, nhị ca, ngươi vài giờ tan tâm a Ta tìm ngươi có chút việc. Ta còn có một giờ. ngươi chuyện gì thương được rồi đào hâm lôi kéo hắn đi bóng cây phía dưới tìm tảng đáng ngồi đào duệ cho hắn nhìn xem cái không gì sự liền còn có cái bao chạm vào đau ngày thường không có việc gì ta muốn hỏi một chút ngươi trấn trên có hay không nào chiêu công còn có ta bắt lấy hai con cá không yêu ăn cùng ngươi đổi điểm ăn ngon dùng cũng đúng trong nhà không có là được đúng rồi còn có phần gia sự cùng ngươi nói nói đào hâm còn không có phản ứng lại đây hắn đằng trước nói đã bị hắn phía sau nói dọa nhảy dựng, phân ra. Ai muốn phân ra? Ta cùng đại ca đại tẩu đều tưởng phân, ngươi đâu? Ngươi có nghĩ? Đào Duệ xem hắn, nói, kỳ thật ngươi đã tính phân, ngươi kết hôn về sau liền không sao về nhà. Nhưng là này cũng không chính thức nói, muốn phân ra khẳng định có ngươi một phần. Đào Hâm nghĩ nghĩ, nói thẳng, ta gì đều không cần, các ngươi tưởng sao phân liền sao phân đi. Đào Duệ lắc lắc đầu, khó mà làm được, ngươi thân là lão nhị, như thế nào cũng đến biểu cái thái. Nghĩa ca kỳ thật phân ra khá tốt, ngươi này cũng coi như ai đều không giúp ta làm ba mẹ đi theo ta, hai người bọn họ đau nhất ta, về sau chính là ta cho bọn hắn dưỡng lão, không cần ngươi cùng đại ca quản. Lời này đào duệ nói ra, đào hâm căn bản không tin, hắn cũng liền nghe một chút, cười nói, ba mẹ là ta huynh đệ ba cái ba mẹ, tai quản còn phải quản, khẳng định đều phải dưỡng lão. Ngươi nếu muốn làm ba mẹ đi theo ngươi đâu, vậy cùng đại ca thương lượng bái, vốn dĩ giống nhau đều là ba mẹ đi theo trưởng tử. Cùng ta cũng không gì quan hệ, ngươi cùng hắn thương lượng là được. Đào duệ sơ soạn cái ốc, ngươi cảm thấy đôi ta có thể thương lượng ra gì. Nhị ca, ăn ngay nói thật, ta muốn dưỡng ba mẹ là thiệt tình, ta biết ta trước kia không đàng hoàng, nhưng người dù sao cũng phải lớn lên đi. Lúc này ta quăng ngã tàn nhẫn, chính là sợ hãi, ta thấy ba mẹ khóc như vậy thương tâm, liền cảm thấy ta cũng không thể chết, ta phải hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Nói gì có chết hay không? Không may mắn. Đừng nói hiệu nói vượng. Đào Duệ không thèm để ý mà cười cười, cho chính mình chuyển biến tìm cái lấy cớ, dù sao ta liền cảm thấy đi, ta đời này muốn nói thực xin lỗi ai, kia tuyệt đối là ta ba mẹ. Hai người bọn họ đối ta thật tốt ta, kết quả ta lớn như vậy, vẫn là mẹ làm hai phân công nuôi sống ta. nay đều không nói, ta thiệt tình tưởng phân ra cùng ba mẹ sống một mình, ta cũng không phải là vì hai người bọn họ vốn ban đầu. Cho nên ta liền tưởng, ngươi mất thời giờ trở về một chuyến, chúng ta huynh đệ ba cái, đúng rồi mang lên tổ tử. Mọi người tề tề chỉnh chỉnh cần thiết đều ở, sau đó tìm đại đội trưởng cùng trong nhà lao trưởng bối làm chứng kiến, cấp ta phân ra. Như vậy đâu, công bằng công khai, ba mẹ có gì đều lấy ra tới, không được tàng tư, không tin có thể đi phiên. Phân về sau, ai cũng đừng lại nói này nói kia, nào nào đều là bất mãn. Liên tính thiếu cho ta phân điểm cũng đúng, tùy tiện, dù sao ta chính là muốn phân ra. Đào hâm vốn dĩ cho rằng đào duệ ở chỉnh chuyện gì đâu. Nghe xong hắn này một trường xuyến lời nói mới phát giác hắn là nghiêm túc. Nay đệ đệ là thật sự tưởng phân ra, đây là vì sao? Theo lý thuyết đào Duệ gì đều sẽ không làm, cũng làm không thành cái gì, lôi kéo lao đại cùng nhau quá không phải có thể chiếm tiện nghi. Chẳng lẽ hắn cho rằng phân ra là có thể làm ba mẹ chỉ giúp hắn làm việc. Nhưng này cùng hiện tại có gì khác nhau? Đào hâm nhăn lại mi, nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng là phân không phân ra, đối hắn kỳ thật thật không gì ảnh hưởng. Hắn vẫn là không nghĩ trộn lẫn. Hắn kỳ thật đối trong nhà những việc này một chút hứng thú đều không có, hắn ở chấn trên quá đến khá tốt. Hắn thở dài, ngươi một hai phải tìm ta làm gì? Ba mẹ đồng ý ta liền không ý kiến, hai người bọn họ nếu là không đồng ý, ta có thể làm gì? Đào Duệ buông tay, hai người bọn họ liền chúng ta ba hải tử, chúng ta cùng nhau nói muốn phân ra, bọn họ có thể chẳng phân biệt sao? Hắn đứng dậy vỗ vô đào hâm bả vai, nhị ca ngươi yên tâm, không phải làm ngươi trở về làm thuyết khách, ba mẹ đau nhất ta. Ta bảo đảm đem bọn họ nói động. Ta chính là làm ngươi trở về, ngươi cùng tẩu tử cần thiết ở hiện trường. Bằng không nhà này tính như thế nào phân? Ngươi không ngại, ta cảm thấy không thích hợp, muốn phân phải hảo hảo phân, phân rõ. Đào Hâm khá dài thời gian chưa thấy qua đào duệ, cảm thấy hắn giống như thay đổi không ít. Bất quá ngẫm lại lao đại đem hắn đánh vỡ đầu chảy máu, hắn từ nhỏ như vậy tiểu khí, tám phần là tức điên, một ngày đều không nghĩ cùng lao đại ở một cái ra đi. Hắn là không vui trộn lẫn lao đại cùng lao tam mâu thuẫn, nhưng xác thật cả nhà sự, hắn cũng nên ở đây. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói, hành đi, ta quá hai ngày cuối tuần nghỉ thời điểm trở về, mang ngươi tẩu tử cùng cháu trai cùng nhau. Đào Duệ gật gật đầu, hành, vậy nói như vậy định rồi. Ngươi có thể cho ta đổi điểm gì, ta phải đi về. Đào Hâm nhìn mắt hắn cá, có chút bất đắc dĩ. Nào có người dẫn theo đồ vật tới đổi đồ vật, không nên là đưa lễ vật sao. bất quá này thật đúng là phù hợp lão tam tính cách muốn thật là đưa hắn còn không dám thu đâu sợ bên trong có cái gì hố đào hâm ra ly nhà xưởng không xa hắn trực tiếp chạy về ra cho hắn cầm một hộp kem bảo vệ ra là tức phụ tân mua còn không có sử dụng đâu hắn nghĩ đào duệ giống như ở tìm đối tượng lấy cái này khẳng định thích hợp tiêu cá đâu vừa lúc xưởng trưởng lão mẹ ăn sinh nhật đưa tới đúng là thời điểm đào duệ về nhà sau liền đem kem bảo vệ ra cho ngô tu phân mẹ ta cho ngươi đổi cái này Không có việc gì liền hướng trên mặt trên tay mặt điểm, nhị ca nói nhưng dùng tốt. Ai u, ta nào dùng này tinh quý đổ vật ta. Nô tú phân trên mặt cười nở hoa. Đào quốc đống cười mắng, ngươi cái tiểu tử thúi, cùng nào học. Liền sẽ hống mẹ ngươi. Đào duệ cười nói, này còn dùng học sao. Ta mẹ như vậy đau ta, ta không hống ta mẹ hướng ai. Ba ngươi yên tâm, ngươi cũng đau ta, chờ ta lộng tới hảo yên rượu ngon cũng hiếu kính ngươi, đừng có gấp a Ai sốt ruột. Đào duệ lại nói. Nhị ca bọn họ cuối tuần nghỉ, nói tốt lâu không đã trở lại, người một nhà trở về nhìn xem. Đào quốc đống cùng ngô tú phân nghe vậy tự nhiên cao hứng, bọn họ chính là đã lâu không nhìn thấy lao nhị một nhà. Đào phúc cùng tiêu lệ chân lướt nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái, có phải hay không láo tam đi tìm lão nhị nói cái gì. Vẫn là muốn chạy nhanh đi một chuyến chân trên, nhìn xem sao hồi sự. 34, 70 năm mẹ bảo gặm lão nam, 3. Đào phúc một đêm không như thế nào ngủ. ngày hôm sau tìm cái lấy cớ cùng đại đội trưởng xin nghỉ thẳng đến trấn trên đi tìm lão nhị đào hâm nghe nói đại ca tìm hắn thời điểm còn rất buồn bực đây là sao địa lao tam tìm xong lão đại tìm chẳng lẽ lại là phân gia sự đào hâm thực chạy mau ra đại môn thấy lao đại liền hỏi đại ca ngươi sao tới là trong nhà có gì sự đào phúc xua xua tay tao mày lão nhị hôm qua cái lao tam có phải hay không tới tìm ngươi hắn nói gì chưa nói gì a Liền nói trong nhà khả năng muốn phân ra, làm ta trở về biểu cái thái. Đại ca ngươi cũng biết ta, ta ở trấn trên đi làm, ngày thường không thể quay về, trong nhà liền dựa ngươi cùng lão Tam chiếu cố ba mẹ, trong nhà như thế nào ta cũng chưa ý kiến. Chính là Lao Tam cảm thấy muốn phân ra cần thiết tất cả mọi người ở đây, đỡ phải về sau phiên nợ bí mật, ta đây liền trở về một chuyến bái. Ngươi yên tâm, trong nhà gì ta đều không cần, liền đi nghe một chút. Đào hâm trực tiếp biểu lộ thái độ, rất có điểm sự không liên quan mình ý tứ. Đào Phúc đưa cho hắn một cây yên, hai người hít mây nhà khói, nhất thời trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, Đào Phúc mới không quá tin tưởng hỏi, kia tiểu tử cùng ngươi nói đồng ý phân ra. Ngươi xem hắn nói giống thật vậy chăng? Đào hâm nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, đại ca, thiệt hay giả lại có thể sao mà? Nếu là thật sự, kia khẳng định liên phân, nếu là giả, kia không phải cùng hiện tại giống nhau sao? Ngươi còn có thể có hại sao? Ngươi sốt ruột hoảng hốt tới tim ta, liền vì hỏi cái này chuyện này. Không phải ta nói ngươi, đại ca ngươi có điểm quá xuất ruột. Thân huynh đệ, có chuyện nói chuyện, đừng làm cho vỡ đầu chảy máu. Lời này làm Đào Phúc sắc mặt khó coi rất nhiều, không cao hứng mà nhìn Đào Hâm, hư lạnh một tiếng, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, có bản lĩnh ngươi dưỡng hắn. Hắn năm nay 18, ra đầu rồi người, mắt thấy liền phải cưới vợ. Sao mà ta không riêng dưỡng hắn, về sau còn phải dưỡng hắn tức phụ, dưỡng hắn hài tử. Ta thiếu hắn nha. Đào Hâm chịu điếu thuốc, đại ca, ta biết, ta không ở nhà. Trong nhà sự không nên trộn lẫn nhưng là hai người nếu đều tới tìm ta, kia tổng không phải làm ta đương người cầm đi. Ta chính là nói hiện tại nháo đến có điểm khó coi, dù sao lão tam đồng ý phân ra, kia này cuối tuần phải hảo hảo phân lợi hại. Ba mẹ còn ở đâu, huynh đệ gian hòa khí một chút. Về sau các ngươi còn trụ một cái viện nhi, ngằng đầu không thấy túi lầu thấy, lại nói nhau nhau thành gì. Ngươi nói được dễ dàng, ngươi theo chân bọn họ trụ một khối thử xem. Đào phúc nheo lại mắt nhìn chằm chằm hắn, lão nhị. Ta nghe ngươi ý tứ này sao là giúp đỡ lao tam nói chuyện đâu. Ba mẹ nhiều bất công ngươi lại không phải không biết, ngươi mấy năm nay cơ bản đều không trở về nhà, còn không phải là bởi vì ba mẹ bất công sao. Đào hâm vội vàng xua xua tay, ta cũng không phải là, ai, sao nói đến ta trên người. Đại ca, ta thật đúng là không phải bởi vì cái này. Lời nói thật cùng ngươi nói, ba mẹ bất công Lão tam là không sai, nhưng là cũng không bạc đái hai ta, mãi mãi trên đời thời điểm, có thứ tốt không đều cấp hai ta ăn. Khi đó ba mẹ cùng Lão tam nhưng đều không vất được. Tại đây trong nhà đầu, Lão tam là được sủng ái, hai ta cũng không kém, chính là sủng người không giống nhau bái. Ngắm lại hai ta cùng mẹ đều không thân, nàng cũng không thân hai ta, rất công bằng, ngươi nói đúng không? Ta không thường trở về chính là bởi vì không như vậy thân, không cần thiết ngạnh hướng một khối chắp vá. Mẹ đau Lão tam chuyện này, ta không để bụng, cũng không chọn lý. Ngươi nếu là chọn lý, đừng mang lên ta, ta vẫn luôn là ai rất tốt với ta. Ta liền đối ai hảo, người khác không nợ ta, ta cũng không nợ người khác, đúng không? Đào hâm lời này làm đào phúc không hảo phản bác, nhưng hắn trong lòng lại không tán đồng, nhịn không được oán giận nói, ngươi nhảy ra hố lửa đương nhiên nói được nhẹ nhàng, ta mỗi ngày nhìn Lao Thái Thái đem Lão Tam đương tiểu hài nhi chiếu cố, kia trong lòng có thể không biết nữ sao. Ngươi là không biết, Lao Thái Thái làm hai phân việc, liền vì chia đều một phần ăn dùng cấp Lão Tam. Ta khuê nữ chính là nàng thân cháu gái, trong nhà tiểu bối, cũng không thấy nàng đau một chút. Lúc này Lão Tam chạm vào phá điểm ra, vậy đến không được, một ngày hai trứng gà, mỗi ngày đồ ăn đưa trong phòng hầu hạ. Lao Tam cũng là nói gì nghe không được lớn tiếng, ai cũng không được cao giọng nói chuyện. Sách, Hoàng đế Lao Tử cũng không hắn quý giá. Ta hiếu kính ba mẹ còn chưa tính, bằng gì hiếu kính hắn. Ba mẹ không đồng ý phân ra, là muốn cho ta đem hắn đương tổ tông cung Phượng A. Đào hâm chịu yên không nói lời nào, liền nghe đào phúc ở kia và hắn giận, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nói thật. không ảnh hưởng gì muốn nói ảnh hưởng tâm tình kia toàn xem nghĩ như thế nào hắn tới trấn trên không quay về thật sự không phải bởi vì lao tam hắn vẫn luôn cảm thấy cảm tình là lẫn nhau hắn không như vậy thân ba mẹ ba mẹ cũng không thân hắn thực bình thường chờ đào phúc oán giận xong rồi đào hâm liền lại lần nữa tỏ thái độ ba mẹ bất công cấp lao tam đồ vật theo ý ta tới đều là ba mẹ chính mình không phải từ hai anh em ta trên người chiếm tiện nghi lão nhân không chết này đều không tính di sản không thuộc về chúng ta Hai người bọn họ ai sao hoa sao hoa. Đại ca ngươi nếu là giống ta như vậy tưởng, liền không nhiều như vậy không cao hứng sự. Bằng gì đều là của hắn. Hai ta không phải nhi tử. Đào hâm cười cười, đại ca, ngươi cũng đừng quá lòng dạ hẹp hòi Ngươi là trong nhà trưởng tử trưởng tôn, mãi mãi trên đời thời điểm, trong nhà nhất được sủng ái chính là ngươi. Muốn nói không công bằng, lúc ấy ta cùng lão tam còn cảm thấy không công bằng đâu. Chuyện này thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Ngươi không thể chiếm chỗ tốt không nói gì. Không chiếm chỗ tốt liền không làm. Nói thật phân ra đối ta không ảnh hưởng, ta không sao cả, nhưng là ngươi cùng đại tẩu làm ầm bị phân ra, sợ là ở đại đội thanh danh nếu không hảo, các ngươi chính mình nghĩ kỹ là được. Ngươi nếu là không chuyện khác, ta trở về làm việc, dù sao lão tam cũng tưởng phân ra, cuối tuần liền phân sạch sẽ xong việc, khác ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Đào hâm nghĩ đến lao đại tính toán chi ly tính tình, lại bổ sung một câu, nếu là ba mẹ đa phần đồ vật cấp Lão tam, vậy đem phân cho ta kia phân cho ngươi. Như vậy ngươi cũng không lỗ, hành đi. Đào Phúc sắc mặt khó coi, cái này kêu gì lời nói. Ta là vì tham về điểm này đổ vật sao. Ta chính là nói Lão thái thái bất công tử. Đào Hâm xua xua tay, hành, về sau hảo hảo làm, có tiền dọn tân ra, tránh xa một chút liền nhắm mắt làm ngơ. Tạm thời liền cứ như vậy đi, cũng không có càng tốt biện pháp. Đào Phúc nhìn ra Đào Hâm là không nghĩ nói với hắn đi xuống, nghĩ thầm này lão nhị thật là thành chấn trên người, khinh thường hắn. Nghe hắn oán giận hai câu liền những câu dối hắn, nói giống như đều là hắn không đối dường như. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Đào Phúc tùy tiện đáp ứng một tiếng xoay người liền đi. Đào hâm lắc đầu, trở về bắt đầu làm việc đi, căn bản không đem những việc này để ở trong lòng. Nhưng thật ra Đào Phúc, đi một lần chấn trên, về nhà sau tâm tình liền không thế nào hảo. Hắn nghĩ đến kia hai con cá cùng kia hộp kem bảo vệ ra, cảm thấy lao nhị lao tam đây là lui tới thượng, còn cho nhau đưa thứ tốt, căn bản không hắn gì sự. hắn cùng tiêu lệ chân thương lượng sau đều theo dõi nguyên bản thuộc về lão nhị căn nhà kia trong nhà tam huynh đệ một người một gian phòng lão nhị đi chân trên nhưng tết nhất lễ lạc cũng sẽ trở về hắn kia gian phòng liền vẫn luôn không nhúc ních nếu lần này lão nhị đề ra nguyện ý đem phân đồ vật cho hắn kia dứt khoát đem kia gian phòng muốn lại đây khuê nữ lớn đơn độc trụ một gian phòng không phải hợp tình hợp lý sao vốn dĩ nên như vậy phân đến lúc đó hai người bọn họ cũng có thể nhanh lên sinh nhị thai, sinh đứa con trai bọn họ hai vợ chồng cân nhắc hảo hai ngày này cùng Ngô Tú Phân nói chuyện thời điểm liền khó tránh khỏi mang ra tới một ít lộ ra suy nghĩ phân phòng ở y tứ liên nhà bọn họ đào viện viện cũng thường thường bò cửa sổ xem kia gian phòng như là ở cân nhắc dọn đi vào sao thu thập giống nhau tức giận đến Ngô Tú Phân buổi tối đều ngủ không yên loại cảm giác này thật giống như nàng con hảo hảo tồn tại lão đại một nhà lại nhớ thương nàng sau khi chết như thế nào phân di sản giống nhau khó chịu đến lợi hại Ngô Tú Phân lén cùng đào duy nói. Lão đại là mỡ heo che tâm, hắn sao không nói ngươi mãi mãi trước khi chết tích cốc những cái đó tiền toàn cho hắn đâu. Còn không biết xấu hổ muốn phòng ở, tưởng mở. Đao duệ cười nói, mẹ, nhị ca cuối tuần trở về, quản gia phân đi. Chúng ta chia ra làm tam, đại ca một phần, nhị ca một phần, ngươi cùng ba cùng ta cùng nhau, tính một phần. Đến lúc đó nhị ca kia gian phòng có cho hay không đại ca, kia đều là bọn họ sự, ngươi cũng đừng quản. Quản nhiều như vậy, ngươi nhiều nháo tâm A. Ngươi xem ngươi hai ngày này không ngủ hảo, sắc mặt đều không đẹp. Nô tú phân thở sâu, ta chính là tức giận đến hoảng. Nàng nhấp nhấp môi, đem tưởng nói oán giận đều nuốt trở về trong bụng. Nàng phát hiện, tiểu nhi tử không thích nghe này đó oán giận, cũng không yêu so đo. Đào Duệ nghiêm túc mà nói, mẹ, ngươi nghe ta, đến lúc đó phân ra đem tất cả đồ vật đều bày ra ra tới, tiền cũng là. Ngươi cũng không nghĩ về sau đều có bất công thanh danh quá cả đời đi. Dù sao nhà ta vốn dĩ cũng không gì đồ vật. Lần này khiến cho người ngoài đều nhìn xem ngươi hào phóng. Nô Tú Phân nhìn xem Đào Duệ, sơ soạn hắn cái gáy bao. Ai, ngươi là bị đại ca ngươi đánh sợ rồi sao? Trước kia ngươi sao có thể nói ra lời này đâu? Không phải, ta là ai a, ta có thể sợ hắn. Đào Duệ cà lơ phất phơ mà nói, ta chính là ngại hắn phiền, giống như ta thiếu hắn gì dường như, làm cho ta thanh danh nhiều kém a. Nếu bọn họ muốn Phân ra, ta dứt khoát làm đại gia hỏa đều nhìn xem là sao Phân. Chúng ta đổ vật thượng ăn một chút. Thanh danh lại kiếm đã trở lại, có lời. Về sau nhi tử bảo đảm làm ngươi quá ngày lành, so hiện tại hảo một vạn lần. Mẹ ngươi tin ta không? Nô tú phân bị hắn chọc cười, liên tục gật đầu, tin, tin, ta chờ ta tiểu nhi tử làm ta quá ngày lành. Hành đi, mẹ nghe ngươi, ngươi có thể như vậy tưởng à? Mẹ cũng rất cao hứng, ngươi liền không phải tính toán chi ly tính tỉnh, ngoan thật sự. Đào rệ nghĩ thầm hắn cũng là vì nhiệm vụ, rốt cuộc nguyên chủ đối lao đại cũng là có một chút thua thiệt. lần này phân gia liền đem lão đại bồi thường về sau liền không cần cùng lão đại ra dây dưa hơn nữa hắn nói thanh danh vấn đề cũng xác thật rất quan trọng không thể làm nhị lão có bất công thanh danh chính hắn cũng không muốn trên lưng chiếm huynh đệ tiện nghi thanh danh phân gia thiếu phân điểm đồ vật mà thôi lại không đáng giá tiền có lời hắn hai ngày này vẫn luôn ở tìm cơ hội đơn độc thấy tô giai tuệ thật vất vả mới tránh đi người thấy cái mặt đem thư cho nàng tô giai tuệ lại kinh hỉ lại kinh ngạc đào duyên ngươi Ngươi thật đúng là đi tìm thư. Nàng phiên phiên, như vậy toàn. Còn có bài tập tư liệu. Nàng ôm một đống thư cảm thấy có chút phòng tay, túi lầu nói, ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Hảo hảo học tập, khảo cái hảo đại học, về sau đương cái đối xã hội hữu dụng người, này liền được rồi. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau, nào dùng như vậy nhiều cảm tạ. Đào Duệ không thèm để ý điều đạo, thúc giục nàng chạy nhanh trở về, ngươi bất thời giờ đi tranh chấn trên, có người hỏi, liền nói sách này là chính ngươi đào làm cho. Này đó không cần ta dạy cho ngươi đi. Ta hiểu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi nói ra đi. Tô Giai Tuệ lại lần nữa đối Đào Duệ nói tạng, bước chân vội vàng mà hồi thanh niên trí thức điểm đi. Mặc kệ như thế nào, nàng cùng Đào Duệ hiện tại đều không thích hợp có sao sao liên lụy, bọn họ chi gian liên hệ đại khái liền đến đây là dừng lại đi. Đào Duệ chờ Tô Giai Tuệ thân ảnh biến mất, xác định chung quanh không có người thấy mới rời đi. Tô Giai Tuệ cùng phía trước nhiệm vụ đối tượng không quá giống nhau. Phía trước nhiệm vụ đối tượng đối một nửa kia đều thực ý lại, yêu cầu thời gian trưởng thành độc lập, như vậy làm các nàng hạnh phúc phương pháp tốt nhất chính là hắn trợ giúp các nàng trưởng thành lên. Cái này quá trình không ngắn hơn nữa quan hệ cơ bản đã xác định, hắn tự nhiên là lựa chọn làm các nàng kiên cường nhất hậu thuẫn, vẫn luôn ở các nàng bên người. Nhưng đào duệ từ tô giai tuệ kia cả đời tới xem, cảm thấy tô giai tuệ chỉ cần một cái cất cánh cơ hội. So sánh với một người nam nhân, thi đại học trở về thành đối nàng hiển nhiên lực hấp dẫn lớn hơn nữa. đặc biệt là thời gian này điểm quá vi diệu tô giai tuệ lập tức là có thể đi vào đại học đào duệ lại còn chỉ là một cái trong thôn chơi bởi lêu lỏng trông cậy vào không thượng nam nhân tô giai tuệ chỉ cần không phải náo tàn đều sẽ không lựa chọn hắn đào duệ đem cơ hội ổn định vững chắc mà phóng tới tô giai tuệ trong tay cảm giác nhiệm vụ lại nhẹ nhàng rất nhiều hắn đi trên núi xem hắn thiết hạ bấy dập, kết quả đi đến kia thời điểm liền thấy thôn đuôi thường bị nguyên chủ khi dễ ngốc tử ngồi ở bấy dập biên trong lòng ngực ôm cái con thỏ đào duệ bước chân rừng một chút chậm rãi đi ra phía trước cái kia này con thỏ là của ta ngốc tử là cái nữ hài tử cùng đào duệ giống nhau đại têu đồng yến đào duệ nghĩ đến nguyên chủ khi dễ đồng yến những cái đó hấu trí hành động đối mặt đồng yến đều có chút không được tự nhiên thật sự là quá thiếu đạo đức lấy hòn đá nhỏ đánh người ra ngày mùa đông bắt nhân ra nước lạnh cười nhạo nhân ra là ngốc tử còn nổi lên cái xú quạ đen ngoại hiệu nói đồng yến là ngôi sao trổi hiện tại đồng yến thấy hắn không đánh hắn thật đúng là tính tình hảo Đào Duệ sờ sờ cái mũi, chỉ vào bấy dập nói, ta làm cho bấy dập, bắt thỏ ăn. Đồng Yến đen nhánh đôi mắt nhìn hắn, có chút cảnh giác, chậm nửa nhịp mà nói, chứng cứ. Đào Duệ đoán nàng là không tin, cũng đúng, đổi ai gặp được loại tình huống này đều sẽ hoài nghi hắn là tưởng nhặt của hời đoạt con thỏ. Nhưng là này bấy dập như thế nào chứng minh? Lại không biết tên. Đào Duệ nghĩ nghĩ, dù sao Đồng Yến cũng là nguyên chủ thua thiệt rất nhiều người, nên bồi thường, dứt khoát nói, tính, này con thỏ đưa ngươi. Ngươi lấy về ra đi thôi. Dưỡng vẫn là ăn đều được. Đồng Yến có nề nếp mà nói, không phải ta, ta không cần. Ta chờ chủ nhân. Đào Duệ xem nàng một tay nâng con thỏ, một tay bắt lấy con thỏ lỗ thai. Sắc thật không giống yêu thích tiểu động vật bộ dáng, nhưng thật ra giống chảo hảo đường phong chạy, tùy thời có thể xách lên tới giao cho người bộ dáng. Đồng Yến trong nhà chỉ có một bệnh tật ốm yếu mãi nãi, cẩn thận ngấm lại, các nàng hai giống như vẫn luôn không có tiếp thu người trong thôn trợ rút, kiên trì dựa vào chính mình. Có thể là đồng ngãi nãi sợ chính mình không còn nữa, đồng yến bị người lừa, cho nên mới như vậy giáo nàng đi. Như vậy ít nhất đồng yến sẽ không bởi vì người khác cấp điểm thứ tốt liền cùng người đi rồi, còn rất có nguyên tắc. Đào duệ vén tay háo, đồng yến lập tức đứng lên nhìn chằm chằm hắn, hắn lung túng nói, không phải đánh ngươi, ta lộng cái bấy dập cho ngươi xem, ngươi không phải không tin sao. Đào duệ quay người đi, cách này cái bấy dập xa một chút, động tác thực mau mà một lần nữa bố trí một cái bấy, quay đầu vây tay, ngươi lại đây xem. có phải hay không cùng cái kia giống nhau như lúc. Đồng Yến đi tới nhìn nhìn, lại trở về xem ngươi lai, like, như thế lặp lại nhìn ba bốn biến mới tính xong, dỗi tay liền đem con thỏ đưa cho Đào Duệ, ngắn gọn sáng tỏ mà nói, là của ngươi, cho ngươi. Đào Duệ lường trước lại cho nàng, nàng cũng sẽ không muốn, dỗi tay tiếp được con thỏ. Hắn còn tưởng nói điểm cái gì, ai ngờ Đồng Yến không nói hai lời liền xuống núi, giống như thực không muốn cùng hắn ở một chỗ đợi. Duệ ca, ngươi giống như bị người chán ghét, hệ thống chạy ra xem náo nhiệt đào duệ vô ngự nói nếu là có người như vậy khi dễ ta ta không ngừng chán ghét hắn ta còn muốn trả thù trở về hắn nhắc tới con thỏ nhìn nhìn cười nói còn rất phì trở về dưỡng dưỡng trở lại chảo cái con thỏ khiến cho chúng nó hạ nhãi con đào duệ một đường dẫn theo con thỏ về nhà chính đuổi kịp đại gia tan tầm bị không ít người thấy đều kinh ngạc hỏi hắn như thế nào chảo hắn cũng không cất giấu nói chính là dùng bấy rập vận khí tốt sắc thật cũng có người khác lộng bấy dập Bất quá thứ này không hiểu người thật đúng là sẽ không lộng, không phải đào cái hố là có thể bắt được con mồi, có người liền nói, đào duệ ngươi sao làm cho, giáo giáo đoàn người a, làm chúng ta cũng ha ha thịt. Đào duệ ha hả cười, giáo hội các ngươi, ta còn ăn gì? Ta hạ không được mà, liền trông cậy vào đi trong núi làm thí điểm vật còn sống ăn đâu. Đúng rồi, ta tính toán dưỡng con thỏ hạ nhai con, về sau các ngươi muốn có thể lấy đồ vật tới cùng ta đổi nhai con. Mọi người đều biết hắn gì đều không làm. San thú cũng coi như thật vất vả học được một môn tay nghề đi, muốn học không được cho nhân ra chỗ tốt. Nhưng thật ra không ai trách hắn keo kiệt, vui tươi hớn hở mà trêu ghẹo hắn, nói về sau cùng hắn đổi nhai con, liền thả hắn đi. Đào viện viện đánh cỏ heo trở về, thật ra liền thấy bên này náo nhiệt, chạy về ra trộm cùng tiêu lệ chân nói, mẹ, tiểu thúc không phải ngươi nói như vậy vô dụng à, hắn đánh con thỏ trở về, còn nói về sau muốn dưỡng con thỏ hạ nhai con đâu, chúng ta đây nếu là không phân ra. Có phải hay không là có thể mỗi ngày ăn con thỏ thịt? Tiêu lệ chân xứng suốt, hướng viện ngoại nhìn nhìn, lắc đầu, một lần hai lần, mèo mù vớ phải chuột chết. Ta cùng ngươi nói, đây là khó được cơ hội tốt có thể phân ra, qua này thôn nhi không này cửa hàng nhi, ngươi tiểu hài tử không hiểu, đừng hạt chỗ lẫn. Nga. Đào viện viện túi đầu, dầu di không vui. Ngày đó tiểu thúc hầm điểu thị tan rất ngon đâu, phân ra sao liền ăn không đến. Tiêu lệ chân thấy thế, trong mắt chuyển động, nhỏ giọng nói, ngươi ngốc không ngốc nha. Hắn là ngươi thúc, bên kia còn có ngươi gian mãi, ngươi về sau muốn ăn liền tìm bọn họ muôn bái, bọn họ còn có thể không cho ngươi a Đào viện viện nghe vậy một nhạc, cao hứng mà chạy ra đi xem con thỏ đi. Đào duệ lộng cái lồng sắt quan con thỏ, làm cho đại gia mặt nói, trong nhà có hai chỉ gà một con thỏ, đủ phân, gà cấp đại ca nhị ca, ta muốn con thỏ. Nô tú phân lập tức liền đau lòng, gà có thể đẻ trứng a Nhưng đối thượng đào duệ tầm mắt, nghĩ đến bọn họ nói tốt ăn mệt chút có lời, liền gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra tiêu lệ chân rất cao hứng, muốn con thỏ có gì dùng, ăn liền không có, lộng không hảo còn có thể chạy đã chết. Gà liền không giống nhau, mỗi ngày đều có thể đẻ trứng, cũng không cần lo lắng dưỡng. Hiện tại phân ra sự cơ bản bãi ở bên ngoài, trong nhà không khí ngược lại hảo chút, nhị lao tiếp thu kết quả này lúc sau, cũng không phía trước như vậy nôn nóng. Ba gái nhi tử đều tưởng phân ra, hai người bọn họ còn có thể nói gì. Chờ đến cuối tuần ngày đó, người một nhà đều thay sạch sẽ điểm quần áo. Đào hâm một nhà ba người cũng sớm liền đuổi trở về, còn cấp nhị lao mang theo mấy khối điểm tâm, mấy cái trứng gà. Nô Tú Phân đem điểm tâm đưa cho Đào Duệ ăn, Đào Duệ nhìn thoáng qua, làm một lấy đều rất cha, thấy đều không thể ăn, nói, mẹ, ta không yêu ăn, xem ai thích ăn cho ai đi. Nô Tú Phân lập tức cầm hai khối, phân cho lão Đại gia Đào viện viện cùng lão Nhị ra Đào vĩnh huy, dư lại muốn phóng lên. Đào Duệ cảm thấy thứ này lại bung đi tám phần đều phải qua thời hạn, vội ngăn lại nàng, mẹ. Chờ lát nữa không phải đại đội trưởng bọn họ muốn tới sao. Nhà ta cũng không gì thứ tốt chiêu đãi, dứt khoát đem cái này cắt ra bãi một mâm đi, đẹp. Nô Tú Phân do dự hạ, hành đi, ta lại phao điểm nước trà. Nô Tú Phân tiếp đón hai cái con dâu đi nhà bếp bận việc, tiểu hai tử đi bên cạnh chơi, trước bàn cũng chỉ dư lại đào quốc đống cùng ba cái nhi tử. Đào quốc đống chịu hai điều thuốc, từng cái xem bọn hắn, nghị kỹ rồi. Một hai phải phân ra, không hối hận. Đào Phúc cái thứ nhất nói, Nghĩ kỹ rồi, phân ra chúng ta cũng là người một nhà, ba ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta tam huynh đệ khẳng định nên sao hiếu thuận ngươi còn sao hiếu thuận ngươi. Thu đại phân chi, đúng không? Sớm muộn gì phải phân ra, sớm phân sớm hảo. Đào hâm uống nước không nói chuyện, đào Duệ dọn ghế hướng đào quốc đống bên người xây dịch, ba, phân khá tốt. Về sau thật hối hận lại hợp bái, không có việc gì. Đào Phúc nhìn đào Duệ liếc mắt một cái, cân nhắc một chút, nói, ba, ta là trưởng tử, ngươi cùng mẹ khẳng định là muốn đi theo ta. bằng không bên ngoài người muốn chọc ta của sống hắn còn chưa nói xong đào duệ liền đánh gây hắn nói đại ca ba mẹ nửa đời sau đều đi theo ta dưỡng lão cũng là ta một người sự ngươi cùng nhị ca đều không cần phải xen vào ta không rời đi ba mẹ đến gì thời điểm đều đến cùng bọn họ ở một khối ngươi nếu là không muốn đâu kia ba mẹ ở đâu ta ở đâu ngươi nghĩ kỹ rồi ba mẹ cũng không gì tích tụ chờ lát nữa làm đại đội trưởng gia thím cùng mẹ đi vào lấy, khẳng định ai cũng không dối gạn Ngươi không thiệt tỏi được. Hôm nay những việc này đều viết ở phân gia công văn thượng, viết đến danh mạch, về sau ta khẳng định sẽ không ỉ vào ba mẹ quảng các ngươi đòi tiền muốn đồ vật. Đào Phúc làm ba mẹ đi theo hắn, chính là sợ ba mẹ đem tiền đều cho Đào Duệ, hiện tại điểm này tiểu tâm tư bị Đào Duệ làm rõ, tức khác thẹn quá thành giận, ngươi lời này ý gì? Ngươi đem ta đương gì người? Đào Duệ lười đến cãi nhau, dùng cái ly gõ gõ cái bản, ta liền lời này, hôm nay hoặc là liền như vậy làm, hoặc là đừng phân. Dù sao ta không sao cả, suốt ruột phân ra là ngươi. Đào Phúc còn tưởng nói sao sao, tiêu lệ chân bước nhanh đi ra, vùng ấm nước đá đào Phúc một chân. Mắt thấy liền phân ra, đừng cành mẹ để cành con A, đào duệ cái này hôn không tiếc muốn thật chẳng phân biệt, kia về sau lại tưởng phân đã có thể khó khăn. Lại nói đào duệ ý tứ đối bọn họ đại phòng có chỗ lợi A, đến so với bọn hắn tưởng còn nhiều đâu, sao có thể vì mặt mũi xào lên. Bọn họ hai vợ chồng tính cách không sai biệt lắm, một động tác liền minh bạch dí gì Đào Phúc lập tức uống miếng nước đem hỏa khí áp xuống đi, nhìn về phía nơi khác không lên tiếng. Đào quốc đống đưa bọn họ tam huynh đệ phản ứng xem ở trong mắt, thở dài. Chờ đại đội trưởng cùng đào ra thúc công đám người lại đây, đào quốc đống đã không còn do dự, thụ đại phân trì, nhà ta này ba tiểu tử đều trưởng thành, là nên phân ra, phiền thoái vài vị hỗ trợ làm chứng kiến. Đại đội trưởng nghe nói nhà bọn họ những cái đó sự, khuyên đủ, lão ca ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng a, người một nhà ồn ào nhốn nháo là chuyện thường. Sao có thể nói phân ra liền phân ra đâu? Này chiếc đuống một cây dễ dàng đoạn, một phen mới sẽ không đoạn. Người một nhà kính nhi hướng một chỗ xử mới có thể quá ngày lành a. Đào quốc đống lắc đầu, chúng ta đã thương lượng hảo, làm quyết định. Đào thúc công quét tam huynh đệ liếc mắt một cái, mặc kệ bởi vì gì, huynh đệ ly tâm nháo phân ra chính là làm hắn không có nhìn. Hắn trầm giọng nói, lao tam còn không có kết hôn đâu, chờ hắn kết hôn lại phân cũng không muộn. Đào duệ cười nói, tam thúc công, ngài xem ta như vậy ai chịu cả a? kết hôn vẫn là không ảnh sự đâu nên phân vẫn là phân đây là chuyện tốt nhi đào thúc công hừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn đào duệ liếc mắt một cái tới làm chứng kiến mấy người đều cảm thấy hắn có điểm không biết tốt xấu rốt cuộc ở bọn họ xem ra đào ra phân ra nhật tử kém cỏi nhất chính là đào duệ tiểu tử này gì cũng sẽ không làm cả ngày lười biếng thân thể còn như vậy nhược tiểu khí thật sự sau này không có đại ca nhị ca chiếu cố chờ hắn cha mẹ một lão hắn không xong rồi sao nhưng nếu đào duệ không cảm kích Bọn họ cũng không nhiều lắm khuyên, nói chuyện phiếm hai câu liền hỏi đảo ra tính toán như thế nào phân. Nô Tú Phân hít sâu một hơi, khách khí mà thỉnh ở đây đại đội trưởng tức phụ cùng biểu tẩu cùng nhau vào nhà, còn gọi thượng hai cái con dâu, làm cho các nàng mặt đem tiền cùng phiếu đem ra, sau đó mở ra sở hữu có thể tàng đồ vật địa phương, tiêu hai cái con dâu qua đi phiên. liền tính là tiêu lệ trần lúc này cũng ngốc, cả kinh nói, mẹ ngươi đây là làm gì? Chúng ta sao có thể phiên ngươi đồ vật đâu? Nàng nhìn xem đại đội trưởng tức phụ, vội vàng giải thích, mẹ ngươi này nhiều dễ dàng gọi người hiểu lầm A, chúng ta gì thời điểm muốn ngươi đổ vật. Nô Tú Phân đứng ở bên cạnh, nói, các ngươi là không muốn, chính là ta nghĩ Phân ra là cả đời sự, nhất định phải giành mạch, không thể có một chút hàng hồ. Các ngươi coi như giúp ta vội đi, trên xà nhà, trong ngăn tủ đầu, có thể tìm địa phương đều tìm xem xem. Biểu tẩu lại đây khuyên bảo, Nô Tú Phân lại rất kiên trì. Nàng chính mình còn đem gối đầu vỏ chân đều phiên cái biến. cho các nàng mấy cái thấy rõ ràng bên trong gì đều không có. Tiêu Lệ Chân cùng Triệu Nhã Hương không có biện pháp, chỉ phải nghe lời mà qua đi phiên thiên. Triệu Nhã Hương trong lòng là không thoải mái, nàng trước nay không tưởng từ cha mẹ chồng nơi này đến cái gì, kết quả phân ra còn phi làm nàng trộn lẫn tiến vào, biểu tình liền không quá đẹp. Tiêu Lệ Chân còn lại là nương cơ hội này cẩn thận phiên cái biến, phát hiện Ngô Tú phân sắc thật đem sở hữu tài vật đều lấy ra tới, nàng con rất kinh ngạc, có điểm sợ không rõ Ngô Tú phân là nghĩ như thế nào. nhà ở phiên xong rồi vài người liền đem tài vật phóng tới bên ngoài trên bàn số rõ ràng từ đại đội trưởng ký lục trên giấy tiếp theo lại ký lục trong nhà có mấy thứ lương thực đều có bao nhiêu có sao sao công cụ sao sao đồ làm bếp gà cùng con thỏ từ từ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ có thể phân toàn nhớ thượng lúc sau đào quốc đống liền nói mấy năm nay à ta cùng tú phân càng thích tiểu nhi tử nhưng là tự giác cũng không bạc đãi lao đại cùng lão nhị hiện tại phân ra đâu chúng ta đi theo láo tăng quá các ngươi đều biết hắn chúng ta hai vợ chồng không yên tâm thừa dịp còn không có lao đến không thể động có thể giúp hắn một chút là điểm vì không gọi người ta nói đôi ta bất công đâu sau này đào quốc đống có điểm nói không được hắn nhìn về phía đào duệ cảm thấy này không phải cái ý kiến hay đào duệ cho bọn hắn dưỡng lão dựa gì dưỡng về sau vạn nhất bọn họ lại có cái ống đau còn không được đem đào duệ áp suy sụp đào duệ đi tới thế hắn đem nói đi xuống sau này ta ba mẹ dưỡng lao liền về ta quản không cần đại ca Nhị ca duỗi tay. nay một cái nhất định phải viết ở phân gia công văn thượng, làm chứng cứ. Đại đội trưởng cùng Đào Thúc Công đều là cả kinh, không thể tin tưởng mà nhìn về phía hắn, không cần đại ca ngươi nhị ca dưỡng lao. Này nào hành. Tiểu tử ngươi nói hiệu nói vượn gì đâu. Đào hâm vội đi tới, cái này không cần viết, dưỡng lao là tam huynh đệ sự, không phải như vậy tính, ba mẹ già rồi ta khẳng định muốn ra phân lực. Đào Phúc cũng như mày nói, lao tam ngươi đừng quay dối, không này cách nói. Nên ta làm sự ta khẳng định sẽ làm, ta là trưởng tử, ta đương nhiên sẽ hiếu thuận ba mẹ. Đào duệ xua xua tay, đây là hai chuyện khác nhau, các ngươi tưởng hiếu thuận ba mẹ, xem bọn hắn cho bọn hắn mua điểm ăn ngon đều tùy tiện. Nhưng là này cần thiết viết thượng, bởi vì cái này đại biểu ba mẹ không cần các ngươi ra tiền xuất lực, về sau cũng sẽ không quản các ngươi muốn đồ vật. Đây là vì công bằng, ai làm ba mẹ cùng ta quá đâu. Bọn họ đều nói sẽ giúp ta vội, kia không giúp các ngươi, các ngươi không phải không công bằng. đúng rồi hôm nay phân ra cũng là vì nhiều năm qua ba mẹ càng quan tâm ta cho nên cho ta đại ca cùng nhị ca đa phân điểm đào duệ phía trước đã tính hảo tất cả đồ vật phân 5 phân lão đại lấy hai phân lão nhị lấy hai phân hắn cùng nhị lão tổng cộng lấy một phần như vậy lão đại cùng lão nhị bắt được đều là hắn gấp 2, kỳ thật so gấp hai còn nhiều bởi vì hắn này một phần cùng nhị lão một phân thuộc về hắn đều không đến một phần có thể nói cái này phân ra nhất có hại chính là hắn Nhưng lại nói tiếp giống như cái gì gấp 2A rất nhiều dường như, kỳ thật trong nhà liền như vậy điểm điểm đồ vật, toàn thêm lên hắn cũng chứng mắt, đây đều là vì đổ mọi người miệng, cộng thêm đem nguyên chủ thiếu lao đại, lao nhị cấp kết liễu Đơn giản như vậy chính là hoa rất lao đại cái này phiền nhân nhiệm vụ đối tượng, nhiều giá trị A, hán kiếm phiên. Nô Tú Phân đem đào duệ viết hảo phân ra chi tiết kia tờ giấy phóng tới trên bàn, nói, đại đội trưởng ngươi nhìn xem, cái này nếu là không sai liền ấn cái này Phân đi, chúng ta đều nghĩ kỹ rồi. Bất công hay không về sau cũng đừng đề ra, là người đều bất công, thích cái nào tiểu bối đều rất bình thường, ta có thể làm được cũng chính là trong nhà điểm này đồ vật đừng bất công. Nhiều cấp lão đại lão nhị điểm, gọi bọn hắn đừng oán ta. Triệu nhã hương vội nói, mẹ ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, chúng ta khi nào đều sẽ không oán ngươi, có phải hay không á đào hâm? Đào hâm lập tức gật đầu, ba mẹ, các ngươi yên tâm, tới khi nào ta đều sẽ không mặc kệ các ngươi. Các ngươi nếu là cảm thấy ta trước kia làm được không tốt, Ta đây về sau liền bất thời giờ nhiều trở về. Đào Phúc cũng đi theo nói, mẹ ngươi đừng nói lời này, nào có người oán ngươi. Ngươi đừng oán chúng ta là được, phân ra cũng là vì quá ngày lành, là chuyện tốt.